Phó Thông quả thực đứng ngồi không yên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên bàn mặt khác ba người. Phu nhân vẻ mặt khẩn trương, phòng trừng lúc này liền lời nói đều nói không lưu sướng, như tử phản phất ghế trên có cái đinh, thường thường liền phải động vài cái, nửa điểm châm ổn bộ dáng đều không có. Nữ như sao? Phó Chi Ninh chính yên lặng giả đầu gỗ, một không cẩn thận cùng thân cha nhìn nhau, vì thế lại yên lặng rời đi tầm mắt. Đáng tiếc vẫn là chậm. Chining, ngươi lần này tiến cung, tất nhiên không thiếu đến trưởng ân đại nhân quan tâm. Chờ lát nữa nhất định phải kính đại nhân một ly. Phó thông dặn dò. Bách Lý Khê ngước mắt xem ra, rõ ràng ánh mắt giếng cổ không gọn sóng, phó chi ninh lại nhìn không được nắm đùi, tận khả năng bảo trì chấn định. Là. Vừa dứt lời, quản gia liền xuất hiện ở cửa, phó thông nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái sau, cẩn thận hỏi, đại nhân, hiện tại cần phải khai tịch. Nhưng bằng phó đại nhân làm chủ. Bách Lý Khê chầm dai nói. Phó thông vội lên tiếng, liền chiều quản gia vây vây tay. quản gia lĩnh mệnh rời đi Không bao lâu liền có nhà hoàn nối đuôi nhau mà nhập chỉ thả nước trà điểm tâm bàn thượng thực mau bãi đầy phong phú thức ăn. Đồ ăn vừa đến, phó thông liền nhiệt tình nói, đây là mới vừa rồi mới vừa đánh cá, đại nhân nếm thử. Bách lý khê hơi hơi gật đầu, liền có tùy hầu tiến lên chia thức ăn, sau đó móc ra một cây ngân châm, làm cho phó gia giả trẻ mặt nghiệm độc. Mặc kệ là trong cung người vẫn là quyền quý, đều có cơm trước nghiệm độc thói quen, chỉ là phó gia chưa bao giờ từng có, trong lúc nhất thời mọi người đều có chút có cóc Khô cằn mà chờ tùy hầu kiểm nghiệm, ai cũng không dám lấy trước dũa. Tùy hầu nghiệm xong bách lý khê trong chén đồ ăn, liền muốn đi nghiệm khác, lại bị Bách Lý Khê ngăn lại, hôm nay ra yến, liền không cần nghiệm. Đúng vậy tùy hầu đáp ứng một tiếng, lúc này mới cung thân mình lui ra. Phó Thông Ngượng ngùng cười vài tiếng, tiếp tục vì Bách Lý Khê giới thiệu hôm nay thái sắc, Bách Lý Khê tầm mắt lại dừng ở chính giữa nhất thịt bò canh thượng. Phó Chi Ninh theo hắn tầm mắt nhìn lại, đôi mắt hơi hơi vừa động. Năm đó bọn họ vẫn là hàng sóng khi Bách Lý Khê ngẫu nhiên cũng tới trong nhà dùng nữa, lúc ấy thích nhất đó là này nói thịt bò canh. Này canh là trong nhà lão buộc sở chế, canh vị tươi ngon ngon miệng, đại nhân cần phải thử xem. Phó thông xem mặt đoán ý, nói xong lập tức nhìn về phía phó Chi Ninh, Chi Ninh, cấp đại nhân thịnh một chén. Bách Lý Khê không mừng nha hoàn hầu hạ, trước mắt trong phòng liền bọn họ một nhà, cũng chỉ có thể phó Chi Ninh thịnh canh. Phó Chi Ninh lên tiếng, đứng dậy vòng đến Bách Lý Khê bên cạnh người, nàng lúc trước thay quần áo khi đánh nghiêng Lương hương Trên người tẩm chút nhàn nhạt quả hương, nghe lên ngọt lành ngôn miệng, phảng phất nộn xinh xinh thủy mật đào. Bạch Lý Khê liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, "Làm phiền phó tiểu thư." Trương ấn khách khí. Phó Chi Ninh tận khả năng không thèm nghi thân phận của hắn, cũng mi dụ mắt mà vì hắn thịnh một chén canh, liền chạy nhanh trở về chính mình vị trí. Bách Lý Khê dụ mắt nhắm nháp một ngụm, câu môi, "Quả nhiên ngôn miệng." Đại nhân ngày sau tưởng uống, chỉ lo tới chính là Phó thông được khích lệ, cuối cùng thiệt tình thực lòng mà bật cười. Chú Huệ Nương thấy thế, cũng chạy nhanh ở một bên bồi cười. Một bữa cơm ăn đến dài lâu lại dài vò, cũng may cuối cùng kết thúc. Phó ra tứ khẩu đem Bách Lý Khê đưa đến cửa, Bách Lý Khê cưới lên mã, trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía bọn họ. Nói đúng ra, là xem nàng. Phó Chi Ninh không cẩn thận cùng hắn đối diện sau, sợ tới mức chạy nhanh cưới đầu, đối hắn sợ hãi không những không có giảm bớt, ngược lại giống như càng nghiêm trọng. Bách Lý Khê khỏe môi hiện lên một chút độ cung, càng muốn gọi nàng phó tiểu thư Ở phó Chi Ninh bị bắt ngầm đầu. Nhà ta chỗ đó lại tới nữa mấy đàn rượu trái cây, đào hoa nhượng uống xong rồi, nhớ rõ đi tìm nhà ta thảm ớn. Hắn nhìn về phía nàng trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo ý cười. Rõ ràng là Diêm Vương, càng muốn trang trí đồng, thật là thật là đáng sợ. Phó Chi Ninh kiệt lực chấn định, đối với hắn cười cười. Bách Lý Khê không nói nữa, mang theo người mênh mông quần cuộn rời đi, trải qua phó ra cách vách tảng lớn hoa một khi, liền quay đầu xem một cái đều chưa từng. Phản phất đã làm thổ Bách Lý Gia, cùng với Bách Lý Gia trên giới trên dưới 100 khẩu, đều không hề cùng hắn có quan hệ. Phó ra người yên lặng nhìn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này mới thở vào một hơi về nhà. Nhưng xem như đi rồi. Phó Chi Văn lẩm bẩm một câu. Phó Thông lập tức chừng hắn, nói bậy gì đó đâu. Rồi trá. Phó Chi Văn tà hắn liếc mắt một cái, ở hắn mắng chửi người phía trước chạy nhanh lưu. Phó Thông một hơi ngạnh ở trong cổ, quay đầu liền huấn chu huệ nương, xem ngươi sinh Nhi tử cũng là người sinh. Chu Huệ nương thập phần oan uổng. Phó thông không nghĩ tới nàng sẽ tranh luận, lập tức trừng mắt muốn mắng trở về, kết quả dư quang quét thấy Phó Chi Ninh lén lút thân ảnh, lập tức đem người gọi lại, người bảo bối giống nhau giấu ở nhà kho rượu, là Bách Lý Khê tặng cho. Phó Chi Ninh dừng lại bước chân, vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía hắn, cái gì? Thiếu cùng ta giả ngu, ta thả hỏi ngươi, ngươi khi nào cùng hắn quan hệ như vậy hảo? Phó thông như mày. Phó Chi Ninh ho nhẹ một tiếng Đảo không phải quan hệ hảo, chỉ là tiến cung đã nhiều ngày hoàng hậu cùng Quý Phi cũng chưa thiếu ban thưởng ta đồ vật, hắn cũng liền đi theo thưởng. Trong cung vẫn thường dâm thấp phùng cao, nàng được chủ tử nhóm thích, bách lý khê sẽ cho chút chỗ tốt cũng không kỳ quái. Phó thông nghe vậy không có tái khởi nghi, chỉ là lại nói câu, ngươi ngày sau vẫn là cách hắn xa một chút. Phó chi ninh nhúng mày, trường ấn đại nhân quyền cao trước trọng, ngươi không nghĩ định bỡ. Cách nhìn của đàn bà phó thông ghét bỏ mà liếc nhìn nàng một cái, không căng người, lục bình giống nhau Hôm nay quyền thế ngập trời, ngày mai liền khả năng đầu mình hai nơi, lệnh bợ hắn nguy hiểm so ngươi gả cho cái nào hoàng tử còn đại, vẫn là có thể trốn tất trốn đi. Vậy ngươi còn lưu nhân ra ăn cơm? Phó Chi Ninh lẩm bẩm một câu, thấy hắn lại muốn hắn chính mình, chạy nhanh quay đầu liền chạy, trải qua tiểu vườn khi vừa lúc gặp được Phó Chi Văn. Phó Chi Văn nhìn đến nàng liền phải cười tiến lên, kết quả đi đến một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì, hư lạnh một tiếng sụ mặt xoay người rời đi. Phó Chi Ninh không thể hiểu được mà nhìn mắt hắn bóng dáng. Thẳng đến hắn bóng dáng hoàn toàn biến mất mới hồi phòng ngủ. Một buổi trưa thời gian dây lắt lướt qua, thực mau liền đến tiệc tối thời gian. Bởi vì giữa trưa vì chiêu đái bách Lý Khê, cố ý làm một bản lớn sơn chân hải vị, ở kinh đô vùng không tính là giàu có phó ra lo liệu tiết kiệm lý niệm, buổi tối lại ăn một cơm. Đữa tối bắt đầu trước, phó Chi Ninh vừa đến phó Chi Văn bên cạnh ngồi xuống, phó Chi Văn liền lập tức đứng lên, một mặt vòng đến Chu Huệ Nương một bên ngồi xuống. Chu Huệ Nương có hiểu như thế nào ngồi nơi này Tưởng ngồi nơi này. Phó Chi Văn trả lời. Phó Chi Ninh chấp một chút đôi mắt, yên lặng nhìn về phía trước mặt một bản lớn đồ ăn. Đêm nay Phó Thông không ở, chỉ có bọn họ ba người dùng bữa tối. Nhiệt quá một lần đồ ăn xa không bằng mới làm ăn ngon, Phó Chi Ninh chỉ ăn một chút liền vùng xuống chiếc đũa Chu Huệ Nương thấy thế vội khuyên, lại ăn nhiều một chút nhà, nhiều như vậy thứ tốt, không ăn liền lãng phí. Ta đã ăn no. Phó Chi Ninh trả lời, sau đó lại lần nữa đổi lấy Phó Chi Văn một tiếng hử lạnh Chu Huệ Nương lại trì đột, cũng nhìn ra này tỉ đệ hai giận rỗi, nàng tượng trưng tính mà nói Phó Chi Văn hai câu, chờ Phó Chi Ninh vừa đi, liền lập tức lôi kéo Phó Chi Văn lo lắng hỏi, ngươi tỷ như thế nào khi dễ ngươi. Nàng tư lợi bội ước Phó Chi Văn lập tức cáo trạng, rõ ràng đáp ứng rồi ta muốn cùng nhau đi ra ngoài, kết quả sắp đến xuất phát khi đột nhiên đổi ý. Cứ như vậy, Chu Huệ Nương vô ngữ. Phó Chi Văn sủ mặt, nói chuyện không giữ lời, phi quân tử việc làm. Chu Huệ Nương chừng hắn một cái. Trực tiếp rời đi Phó Chi Văn một mình càng nghĩ càng giận Quyết định ít nhất 3 ngày Không đúng, trong vòng 5 ngày đều không cần lý nàng Nhậm nàng như thế nào xin tha xin lỗi đều sẽ không thỏa hiệp Hắn hạ quyết tâm Liền trực tiếp về phòng Lại quá chút thời gian đó là kỳ thi mùa xuân Hắn trở về lúc sau liền bắt đầu đọc sách Lại như thế nào cũng tính không giới tâm Mãn đầu hóc đều là muốn như thế nào Cấp tỉ tỉ một cái khắc sâu giáo hấn Kết quả mãi cho đến đêm khuya mới buông thư ngủ Bởi vì ngủ đến quá muộn Hắn xác định hôm sau khẳng định dậy sớm không được, cho nên còn cố ý dặn dò thư đồng không cần kêu hắn, kết quả ngày mới lượng, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Phó Chi Văn buồn bực mà đem chính mình vùi vào ổ chăn, nhưng tiếng đập cửa quả thực vô khổng bất nhập, chấn đến hắn đỉnh đầu phản phất đều đi theo cùng nhau rung động Phó Chi Văn cuối cùng chịu không nổi, hát mặt sốc lên chăn, trực tiếp đi nhanh hướng cửa đi đến. Ai à! Hắn không kiên nhẫn mà kéo ra cửa phòng, lời còn chưa dứt liền nhìn thấy nhà mình t Phó Chi Ninh chiều hắn vây vây tay, một túi đầu liền nhìn đến hắn trần chủi hai chân, trên mặt ý cười tức khắc hóa thành ghét bỏ, bao lớn người, như thế nào còn để chân trần chạy loạn. Phó Chi Văn vừa muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới chính mình tối hôm qua kế hoạch, vì thế thiên luôn vạn ngự hóa thành một tiếng hừ lạnh. Phó Chi Ninh cũng không thèm để ý, xe ngựa đã bị hảo, chạy nhanh đi thay quần áo đi. Phó Chi Văn đường không nghe thấy. Hôm nay thời tiết hảo, thư xã hẳn là rất là náo nhiệt, ngươi không còn sớm điểm đi nói chỉ sợ sẽ chiếm không đến vị trí. Phó Chi Ninh nhắc nhở. Phó Chi Văn ngần người, cái gì? Thư xã nha Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, ngươi không phải muốn mang ta đi gặp ngươi những cái đó bằng hưu. Nhanh lên thay quần áo, ta đều đã thu thập hảo. Phó Chi Văn, hắn không nghĩ lý nàng, chính là nàng chủ động kêu hắn đi thư xã ai. Phó Chi Văn chưa từng có nhiều dối giắm, hư nhẹ một tiếng liền hồi phong trong. Phó Chi Ninh nhìn hắn rõ ràng vui sướng bóng dáng, trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười 15 phút sau, hai người ngồi trên già cửa xe ngựa. Phó Chi Văn đi qua thư xã rất nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên dẫn người đi, dọc theo đường đi đều cùng nàng nói cái không ngừng, hoàn toàn đã quên chính mình dùng mình đại kế. Thư xã lễ tuy rằng phần lớn đều là văn nhân học sinh, nhưng cùng tầm thường tiểu lầu không có gì khác nhau, chỉ là hoàn cảnh tương đối an tính chút, lui tới người cũng đều là văn nhã chi sĩ, còn có không ít người sẽ mang theo trong nhà tỷ tỷ muội muội cũng hoặc là phu nhân tới trường kiến thức. Cho nên không cần lo lắng nam nữ đại phòng vấn đề. Phó Chi Văn sợ nàng băn khoăn quá nhiều, trước tiên cùng nàng giải thích. Phó Chi Ninh bật cười, ngươi là có chừng một người, tự nhiên sẽ không mang ta đi không thích hợp địa phương. Cho nên nàng đáp ứng ra tới khi, căn bản không suy xét quá thích hợp hay không. Phó Chi Văn bị tỉ tỉ khen, tức khắc có chút đắc ý, đó là, ta sao có thể mang ngươi đi không thích hợp địa phương. Tỉ đệ 2 nói chuyện phiếm hồi lâu, rốt cuộc tới rồi Phó Chi Văn nhắc mãi hồi lâu thư xã. Lâm xuống xe ngựa trước, Phó Chi Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi tỷ tỉ, tỉ, ta dùng tên giả Chu Văn, ngươi chớ có nói lỡ miệng. Phó Chi Linh nhướng mày nhìn về phía hắn. Phó Chi Văn có chút ngượng ngùng, bọn họ không thích thế gia tử. Phó Chi Linh đã hiểu, đã biết, sẽ giúp ngươi gạt. Ai? Phó Chi Văn lập tức cao hứng mà đáp ứng. Phó Chi Ninh bật cười, mang lên mũ có dẻm sau đi theo hắn xuống xe ngựa. Trước mắt là sáng sớm, thư trong xã người không nhiều lắm. Lại thường trường có đọc sách thanh truyền đến, Phó Chi Văn một bên tiểu tâm che chở tỷ tỷ, một bên chủ động giải thích, lại quá chút thời gian chính là kỳ thi mùa xuân, mọi người đều vội vàng bối thư, nghĩ đến thời điểm khảo cái hảo thành tích. Phó Chi Ninh hơi hơi gật đầu, người cũng muốn khảo. Tỷ tỷ, ta đều khảo quá một hồi. Phó Chi Văn dở khóc dở cười, đây là trận thứ hai, lần này nếu có thể thượng bảng, tiếp theo chính là thi đỉnh. Phó Chi Ninh vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới này đó, trong lúc nhất thời có chút tò mò. Ngươi nhưng có năm chắc." Phó Chi Văn nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía nàng. Phó Chi Ninh không do nguyên do, không chờ tiếp tục hỏi, thang lầu thượng liền truyền đến một trận lanh lẽ tiếng cười, Chu huynh thi hương chính là đệ tam, lần này tất nhiên là năm chắc. Phó Chi Ninh theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến một cái dung mạo bình thường tiểu thư sinh. Phó Chi Văn nhìn đến người tới rất là cao hứng, lập tức cười đón đi lên, "Chính huynh." Hai người dơ tay hành lễ, Phó Chi Văn liền chủ động giới thiệu, "Đây là nhà ta trưởng tỷ." Người tới lại vừa chắp tay, nghiêm trang bộ dáng rất có toan nho phong phạm. Phó Chi Ninh ỉ vào mũ có rèm che mặt, khỏe môi nhịn không được nhẹ nhàng dơ lên, túi đầu hành lễ lấy làm đáp lễ. Liên này hành lễ đáp lễ công phu, trong phòng dần dần tụ tập người, nghe nói là Phó Chi Văn mang theo tỷ tỷ tới, lập tức có người kinh hô, ngày đó là vị kia viết đến một tay hảo tự Chu tiểu thư. Chu tiểu thư? Phó Chi Ninh nhướng mày, cách xa mỏng nhìn về phía Phó Chi Văn. Phó Chi Văn ngượng ngùng cười, che môi làm bộ ho khan ta họ Chu. Phó Chi Ninh nhịn cười ý, thâm giọng đáp, công tử quá khen. Nơi nào tán thưởng, ngài chữ viết ta trợt đều xem qua, rất có kim qua thiết mã khí nuốt núi sông chi thế, chúng ta này đó nam tử đều còn không biết ra được như vậy khí thế, Chu Tiểu Thư một giới nữ tử, thật sự là khó được. Người nọ tiếp tục khen, những người khác cũng đi theo phụ họa Phó Chi Ninh nghe mọi người khen, Đông Dưng nhớ tới người nào đó đứng ở chính mình bàn trước, đạm thanh hỏi câu kia Phó Tiểu Thư mấy năm nay. Nghĩ đến không như thế nào luyện tự đi Quá ác ngộng, Phó Chi Ninh không nhịn xuống Ở trước công chúng đánh cái dùng mình Không thoải mái Hôm nay đồ ăn sáng ăn không Phó Chi Văn làm hôm nay đem nàng mang ra tới người Hoàn toàn tâm tư tất cả tại trên người nàng Trước tiên nhận thấy được nàng dị trạm Phó Chi Ninh bật cười, ăn qua Phó Chi Văn nhiều liếc nhìn nàng một cái Cách màn lụa xác định nàng không có việc gì sau Lại vẫn là thỉnh người tặng đĩa điểm tâm tới Vẫn là lại ăn chút, đỡ phải đột nhiên cái xỉu Phó Chi Ninh biết hắn hảo ý, lên tiếng liền đi lấy điểm tâm. Mọi người chính náo nhiệt, đột nhiên thấy một con đun tồn bàn tay trắng từ màn lụa trung vương, trắng nón mượt mà ngón tay cùng phấn bạch khớp xương nộn đầu hủ giống nhau, phảng phất hơi chạm vào một chút liền xên nát. Thảo luận thanh đỗng nhiên thấp đi xuống, lại thực mau cố tình địa nhiệt náo lên. Phó Chi Ninh đã thói quen, bắt được điểm tâm sau liền chuyên tâm ăn, Phó Chi văn lại không vui, lôi kéo nàng liền phải đi trên lầu xương phòng. Đáng tiếc mọi người đều tưởng tự mình nhìn một cái Phó Chi Ninh viết chữ. Vây quanh tỷ đệ hai liên tiếp đi. Thịnh tinh không thể chối từ, Phó Chi Ninh đành phải đáp ứng, vì thế lập tức có người thu thập hảo cái bàn, giấy và bút mực cùng nhau chuẩn bị thỏa đáng. Một đám người động tác nhất chí mà nhìn về phía Phó Chi Ninh, trong ánh mắt khó được chỉ có chờ mong một loại cảm xúc. Phó Chi Ninh mấy năm nay vẫn luôn ở trong nhà giữ đạo hiếu, ngày thường hiếm khi ra cửa, đã không biết bao lâu không có trải qua quá trường hợp như vậy. Rõ ràng biết chỉ là tùy ý viết viết, tốt xấu đều sẽ không có người so đo. Nhưng ngạnh sinh sinh vẫn là sinh ra một phân khẩn trương cảm. Chu tiểu thương. Có người thấy nàng chậm chạp bất động, không khỏi thúc giục một tiếng. Phó Chi Ninh hoàn hồn, yên lặng đi đến trước bàn, sốc mũ có dẻm khi nghĩ đến cái gì, lại đem tay thu trở về, chỉ là cầm bút chuẩn bị viết. Thì, không trích sao? Phó Chi Văn hỏi. Phó Chi Ninh liết hắn một cái, không trích. Phó Chi Văn nga một tiếng, ngoan ngoan đứng ở bên cạnh bàn mải mực. Phó Chi Ninh lấy một chi chút tiết bút, chấm mực nước sau hít sâu một hơi Ở trước mắt bao người rơi xuống để nhấc bút. Hảo. Phó Chi Ninh thiếu chút nữa tay run. Cứng cắp hữu lực phiên nếu du lòng, thật sự là đại khí. Chu Tiểu thư định là sư từ đại gia, mới có thể viết ra như thế khí phách một bút. Phó Chi Ninh khỏe miệng chiều chiều, chầm hạ tâm liền mạch lưu loát, lúc này mới đem bút phóng tới một bên. Mọi người tức khắc xuống tới, Phó Chi Văn cũng đi theo xem náo nhiệt, kỳ khai đắt thắng. Nay ngụ ý hảo, chúc các vị kỳ thi mùa xuân đều có thể kỳ khai đắt thắng Thưa ngươi các ngôn. Cùng chúc cùng chúc. Mọi người một trận mỉm cười nói, không biết còn tưởng rằng bọn họ đều đã trên bảng có tên. Phó Chi Ninh cảm thấy thú vị, nghe xong một lát sau yên lặng từ trong đám người rời khỏi tới, một mình đi đến trà án bên uống nước, kết quả một ly trà ấm không uống xong, những người này cũng đã thương nghị hảo, muốn đem nàng tự bồi treo ở thư trong xã. Thì, ngươi cảm thấy như thế nào? Phó Chi Văn Rối đầu hỏi. Phó Chi Ninh dở khóc dở cười, các vị không chế nói, tự nhiên là cực hảo. Đương nhiên không chê. Ta đây liền kêu lão bảng cầm đi bồi. Thư trong xã náo nhiệt thanh một mảnh, Phó Chi Ninh cũng khó được tâm tình thật tốt. Một canh giờ sau, tỷ đệ hai từ thư xã ra tới, chậm gì gì mà đi ở trên đường. Thì, thư xã có phải hay không thực hảo chơi? Phó Chi Văn cười hỏi. Phó Chi Ninh suy nghĩ một chút, sắc thật thú vị. Phó Chi Văn càng cao hứng, vậy ngươi ngày sau nhiều tùy ta ra tới đi một chút, đừng cả ngày một người buồn ở nhà. Hảo. Phó Chi Ninh đáp ứng. Hai người đi rồi trong chốc lát, cuối cùng đi tới xe ngựa trước, lại ai cũng không có chủ động lên xe. Ràng có một lát sau, Phó Chi Văn thử, tỷ Nghe nói phủ cận có gia vịt nướng làm được không tồi. Phó Chi Ninh chậm rãi mở miệng. Phó Chi Văn rất là thượng nói, ta này liền mang người đi nếm thử. Dứt lời, tỷ đệ hai người lại một lần rời đi xe ngựa, dọc theo ven đường tìm Phó Chi Ninh theo như lời kia gia vịt nướng cửa hàng. Khi đến buổi trưa, trên đường ít người rất nhiều. Cũng không có gì xe ngựa trải qua, rộng mở trên đường thập phần thanh tịnh. Hai người ở thư xã ăn quá nhiều điểm tâm, trên thực tế cũng không quá đói, đơn giản một bên đi dạo một bên tìm, kết quả mới vừa đi một đoạn đường, phía trước đã bị một đám ba cánh ngăn chặn, chính rôi đầu hướng một nhà tiểu lầu xem. Có náo nhiệt xem. Phó Chi Văn nói xong liền chạy tới. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ, đành phải cũng đuổi theo, kết quả mới vừa đi đến trước mặt, không biết là ai gào một câu ra tới, mọi người tức khắc làm điều thu tán. Hoa loảng soảng một trận vang sau, phụ cận vừa rồi còn mở ra muôn mấy nhà cửa hàng, cửa sổ nhắm chặt, to như vậy trên đường chỉ còn lại có tỉ đệ hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau, chính không biết phát sinh chuyện gì khi, một con cẩm ủng từ tiểu lầu nội bán ra tới, tiếp theo nháy mắt dày chủ nhân liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Bách Lý Khê, Phó Chi Ninh cùng Phó Chi Văn đồng thời sừng suốt, cuối cùng vẫn là Phó Chi Ninh trước phản ứng lại đây, lôi kéo Phó Chi Văn chạy nhanh hành lễ, tham kiến trưởng ấn đại nhân. Tham kiến trường lớn Phó Chi Văn đi theo phụ họa. Này thật đúng là xảo A Bách Lý Khê phía sau Lưu Phúc Tam cười ha hà nói. Bách Lý Khê nhìn hai người liếc mắt một cái, đạm thanh dò hỏi, không trở về nhà ăn cơm, tới chỗ này làm cái gì. Ngữ khí bình đạm lại nghiêm túc, Phó Chi Ninh có trong nháy mắt cảm giác chính mình giống như bị hấn, tức khác chạm đến thằng chút, lại xem bên cạnh Phó Chi Văn tựa hồ cũng hảo không đến nào đi. Hồi trường lớn Chúng ta đây là tới ăn cơm Phó Chi Văn tự dắt nên gánh vác khởi trả lời trọng trách, vì thế ngoan ngoan trả lời, tỷ của ta muốn ăn vịt nướng, chúng ta ở tìm kia ra làm được không tồi. Phó Chi Ninh, đảo cũng không cần cái gì đều nói. Bách Lý Khê nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía mang mũ có rèm Phó Chi Ninh, nhìn đến nàng mang mũ có rẻm sau mày hơi trọ. Thay đổi từ trước, Phó Chi Ninh tuyệt đối nhìn không ra hắn này liếc mắt một cái là ý gì, nhưng từ biết thân phận của hắn, nàng thật là rất khó không biết. Hắn ánh mắt kia rõ ràng là nói, này mũ có rẻm là hắn đưa cái kia. Tuy rằng hắn đưa cho nàng, đồ vật chính là nàng, nhưng Phó Chi Ninh vẫn là mạc danh có loại cảm thấy thẹn cảm giác, phản phất trộm dùng người khác đồ vật bị phát hiện giống nhau. Làm vịt nướng kia ra, ở cuối hẻm. Bách Lý Khê nói, Phó Chi Ninh, đa tạ trường ấn. Bách Lý Khê lại liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới mang theo người rời đi. Phó Chi văn yên lặng nhìn hắn thân ảnh biến mất, hồi lâu mới thật dài mà thư một hơi. Hắn khi thế cũng quá dọa người chút, mới vừa hỏi chúng ta vì cái gì không trở về nhà ăn cơm thời điểm, ta phản phất ở bị ta tra hấn. Đương nhiên, cha nhưng không hắn như vậy khủng bố, hắn như là phu tử cùng cha kết hợp bản, ngươi cảm thấy đâu? Phó Chi văn cầu nhận đồng mà nhìn về phía nàng. Phó Chi ninh trầm mặc một cái trước mắt, trả lời, là rất dọa người. Có thể so nàng trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Từ biết thân phận của hắn, nàng cho rằng gặp lại, nàng khẳng định sẽ dọa đến không thể hô hấp. Tùy thời sẽ lộ ra sơ hở, nhưng hôm qua cùng dùng nữa, hôm nay lại ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, nàng đều tốt lắm ứng đối đi qua. Xem ra Bách Lý Khê cũng không như vậy dò người, hơn nữa nhân tình vị cũng có đủ, đều sẽ gọi bọn hắn về nhà ăn cơm, nghĩ đến ngày sau liền tính bị phát hiện, cũng sẽ không đối nàng như thế nào. Phó Chi Ninh cảm thấy trong lòng một mảnh sáng sủa, ăn uống tựa hồ cũng hào lên, đi thôi, tìm vịt nướng. Bách Lý Khê nói ở cuối hẻm. Phó Chi Văn nói. Phó Chi Ninh như mày. Cuối hẻm ở đâu? Phó Chi văn trầm mặc. Hai người nơi là một cái trường ngai, bởi vậy chỉ có hai cái phương hướng, một phương là hẻm đầu, kia một bên khác liền tất nhiên là cuối hẻm. Vấn đề là, nào một phương mới là hẻm đầu? Tỷ đệ hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Phó Chi văn chỉ vào Bách Lý Khê rời đi phương hướng, hẳn là bên kia đi. Vậy qua bên kia? Phó Chi Ninh hiện tại tin tưởng chăn đầy, mặc dù tái ngộ thấy Bách Lý Khê cũng không sợ. Phó Chi văn lên tiếng, hai người cùng đi phía trước đi đến. Này phố so trong tưởng tượng trường, hai người đi rồi hồi lâu đều chậm chạp không đi đến cuối hẻm, tuy rằng mới là đầu mùa xuân, nhưng buổi trưa Thái Dương cũng thập phần ấm áp, hai người thực mau liền ra mồ hôi, đặc biệt là Phó Chi Ninh, mang mũ có rẻm càng là cảm thấy kín gió. Lại đi rồi một đoạn sau, Phó Chi Ninh nhịn không được nói, thật sự không được, đi về trước. Tới rồi tới rồi, đến xuất khẩu. Phó Chi Văn nói, liền chiều xuất khẩu chạy tới, kết quả mới vừa chạy đến xuất khẩu bảng hiệu hạ liền đột nhiên dừng bước chân. Phó Chi Ninh nghi hoặc một cái chớp mắt đuổi theo, liền nhìn đến hắn cả người cương tại chỗ. Phó Chi Ninh mà người, theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến vừa mới rời đi Bách Lý Khê, giờ phút này chính dẫm lên một cái nam tử bụng, khuất trên người trước dùng trong tay roi khơi màu hắn cảm còn không nói. Trường ấn, trưởng ấn tha mạng nam tử một mở miệng thanh em run run thả sắc nhọn, nghe tới càng như là hoạ quan, nô tài biết sai rồi, ngài tha nô tài lần này. Chỉ sợ không được. Bách Lý Khê nói. Chở tay từ bên cạnh tùy hầu trên người rút ra lợi kiếm, vãn gái kiếm hoa trực tiếp chui vào người này trái tim. Người này khỏe mắt muốn nước ra, nước nở một tiếng trực tiếp chặt Đức khí. Một bên lưu phúc tam lập tức dâng lên khăn tay, Bách Lý Khê thông thả ung dung mà xoa tay, hồi lâu mới chậm rãi nói một câu, ngươi biết được quá nhiều, ta không có biện pháp lưu ngươi. Phó Chi Ninh, hắn nói này đó, không phải là lạ ám chỉ năng đi. Bách Lý Khê sát đến đôi tay phiếm hồng mới ném xuống khăn tay, xoay người phải rời khỏi khi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến ngốc đứng tỷ đệ hai. Hắn nao nao, ngay sau đó nhăn lại mày, theo tới làm cái gì? Không, không cùng, chúng ta ở tìm vị nướng. Phó Chi Văn Khô cằn nói. Phó Chi Ninh chạy nhanh gật đầu, tiếp theo ý thức được cách mũ có rèm hắn khả năng nhìn không thấy. Chạy nhanh tiếp một câu, đúng vậy, tìm vịt nướng. Bách Lý khê mặt vô biểu tình, chầm mặt sau một hồi nhàn nhạt nói, nơi này là hẻm đầu. Phó Chi Văn, Phó Chi Ninh, chương 29 đệ 29 chương Mới vừa thấy có người chết ở trước mặt, mặc kệ là Phó Chi Ninh vẫn là Phó Chi Văn, cũng chưa tâm tình tìm cái gì vì nướng, huống chi còn có cái tiểu lý tảng tạng Lưu Phúc Tam, tự mình đưa bọn họ đưa đến trên xe ngựa. Vịt nướng quá 2 ngày lại đến ăn đi, hôm nay nhị vị vẫn là về trước ra ăn cơm, mặc làm phó đại nhân sốt ruột trở. Hắn cười ha hả mà nói, Phó Chi Ninh cùng Phó Chi Văn an phận thủ thường, ngoan ngoãn ở trong xe ngựa ngồi xong. Lưu Phúc Tam không có nhiều lời, trực tiếp làm xa phu đưa bọn họ mang đi. Xe ngựa lung lay ở trên đường chạy, tỉ đệ hai ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện, thẳng đến trải qua tiếp theo cái phố xá sâm ướt, ồn ảo thét to thanh cùng ồn ảo thanh truyền đến, Phó Chi văn mới đột nhiên tùng một hơi, lệch qua trong xe ngựa giường nệm thượng, thật là đáng sợ thật là đáng sợ, hắn là như thế nào làm được mới vừa giết người xong, liền có công phu cùng chúng ta nói chuyện thiếm. Thật giống như vừa rồi giết không phải người, mà là một con gà giống nhau. Phó Chi ninh nhấp một chút phát là môi, không tiếng động gật đầu phụ họa Phó Chi Văn vẫn là lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, không được nói vừa rồi kinh tâm động phách, thấy Phó Chi Ninh vẫn luôn không mở miệng, còn tưởng rằng nàng bị sợ hãi, lập tức vô bộ ngực bảo đảm, có ta ở đây đâu, ngươi cũng đừng sợ hãi. Phó Chi Ninh lúc này mới quét hắn liếc mắt một cái, vừa rồi cũng không biết là ai, trực tiếp bị dọa tròn váng. Ta mới không bị dọa ngốc Phó Chi Văn không phục mà phản bác, ta chính là lần đầu tiên thấy có người ở ta trước mặt chết, trong lúc nhất thời đã quên nên làm cái gì phản ứng thôi. Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, đối hắn mạnh miệng không tỏ ý kiến. Phó Chi Văn lúc này nói được miệng khô lơi khô, đổ ly trà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thở vào một hơi tiếp tục bắt quái, vừa rồi bị giết người là ai. Thanh âm sắc nhọn mặt trắng không dâu, hẳn là cái thái giám, nghe Bách Lý Khê ý tứ, người nọ tựa hồ đã biết không nên biết đến bí mật mới chết. Phó Chi Ninh nheo mắt, đột nhiên có chút trột dạ, lúc trước sinh ra Bách Lý Khê có nhân tình vị loại này hoang đường ý niệm, cũng ở trong nháy mắt tan thành mây khói Nàng vẫn là tiếp tục sợ hai đi Phó Chi Văn không phát hiện nàng không đúng Chỉ là hay còn cảm khái Ban đầu chỉ nghe nói Bách Lý Khê hành sự ngoan tuyệt Giết người không trước mắt Ta còn có chút không tin Rốt cuộc hắn từ trước chính là cái người đọc sách Có thể tàn nhẫn đi nơi nào Hôm nay xem như kiến thức Như vậy một phen trường kiếm trực tiếp đâm vào người nọ ngực Phun ra huyết lại liền hắn góc áo cũng chưa làm giờ Có thể thấy được hắn đã sớm đối nhân thân thượng kinh mạch Huyệt vị rõ như lòng bàn tay Không tự mình sát cái mấy chục hơn trăm người Có thể có như vậy bản lĩnh. Phó Chi Ninh tà hắn liếc mắt một cái, biết hắn đang sợ, ngày sau liền ít đi trêu chọc hắn. Ta nào có cái gì cơ hội trêu chọc hắn Phó Chi văn hừ nhẹ một tiếng, ta hận chính là những cái đó nhũng binh quan lại vô dụng, cầm giữ triều đỉnh thế ra, hắn tuy rằng nắm quyền, nhưng nói đến cùng không hề căn cơ, bất quá là thánh thượng. Tuy rằng Bách Lý ra xảy ra chuyện khi hắn mới 6 tuổi, đối Bách Lý khê ký ức không lắm rõ ràng, khá vậy không muốn dùng như vậy từ hình dung ngày xưa nhà bên Kaka Hắn nói đến một nửa đột nhiên trầm mặc, trong xe cũng dần dần tĩnh xuống dưới. Phó Chi Ninh nhíu mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người một đường không nói gì về đến nhà, xe ngựa dừng lại ổn, Phó Chi Ninh liền muốn xuống xe, Phó Chi Văn đột nhiên kêu nàng, "Tỷ tỷ." "Ân." Phó Chi Ninh quay đầu lại. Bách Lý Khê người như vậy, không phải chúng ta có thể trêu chọc, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bởi vì qua đi có vài phần huynh muội tình nghĩa liền thân cận hắn, ngày sau thấy, vẫn là ít nói lời nói hảo. Phó Chi Văn khó được đứng đắn mà dặn do nàng, cùng nàng có ba phần giống nhau đôi mắt một mảnh thanh triệt, dù chưa hiểu rõ chuyện cũ năm xưa, lại cũng trực giác cảm thấy lo lắng. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn thẳng hắn hồi lâu, cười, ngươi tỉ không như vậy xuẩn. tỷ của ta đương nhiên không ngu. Phó Chi Văn bật cười, lộ ra một loạt tiểu bạch nha, lại cả lơ phất phơ lên. Phó Chi Ninh không phản ứng hắn, xuống xe ngựa liền về phòng. Xét thấy ra cung sau gặp được bách lý khê sát suất càng ngày càng cao Nàng quyết định ở giao dịch kết thúc phía trước hoàn toàn đóng cửa không ra, vì thế cả ngày Đại ở trong phòng, liền cơm đều không đi chính sảnh ăn, từ như ý mỗi lần tới tìm nàng chơi, đều chỉ có thể Đại ở trong phòng bồi nàng xem thoại bản, nói cái gì đều không thể đem người kêu đi ra ngoài. Gần đây thời tiết ấm áp ánh nắng tươi sáng, khô khốc hai tháng kinh đô thành dần dần toát ra lục mầm, cây liễu cũng ở chịu điều, to như vậy đồng hồ sóng nước long lánh, nơi nơi đều là trước tiên đạp thanh tiểu thư các thiếu gia, càng thêm xuân đến xuân ý rực rỡ. Như vậy hảo thời gian, Phó Chi Ninh lại cả ngày buồn ở nhà, liền không hy vọng nàng suốt đầu lộ diện Phó Thông đều nhìn không được, trực tiếp chạy đến nàng phòng ngủ cửa quát lớn, hảo hảo người trẻ tuổi, cả ngày buồn ở nhà không ra khỏi cửa giống bộ răng gì. Người khác ra tiểu cô nương đều đi ra ngoài chơi, ngươi như thế nào không đi? Không phải ngươi nói ta mỗi lần ra cửa đều gây chuyện, cho nên không cần ta ra cửa sao? Phó Chi Ninh ở trong phòng phản bác. Phó Thông chừng mắt dựng mắt, ta khi nào nói ngươi mỗi lần ra cửa đều gây chuyện? Là chính ngươi không yêu ra cửa, thiếu ăn vạ ta trên đầu. Phó Chi Ninh, cùng loại này càn quấy cha, thật không có gì nhưng nói. Phó Thông lại không chịu buông tha nàng, ngươi hiện tại liền cho ta thay quần áo ra cửa, đi đâu đều hảo, chính là đường tổng buồn ở nhà ngại ta mắt. Phó Chi Ninh không nói gì một cái trước mắt, tưởng nói chính mình liền tính ở nhà, cũng là đãi ở trong phòng không ra khỏi cửa, không đến mức sẽ ngại hắn mắt. Nhưng loại này lời nói ngẫm lại liền tính, thật nói ra, không thiếu được muốn may mắn. Vì cầu cái thái bình Nàng chỉ có thể chiếu hắn nói rửa mặt trải đầu thay quần áo, mang lên liên nhi ra cửa. Đông hồ cảnh trí không tồi, tay huyển cũng có thể, đi ra ngoài đi một chút liền hảo, đừng cho ta chọc phiền thoái, tốt nhất là sớm một chút trở về. Phó thông đứng ở xe ngựa trước dạn dò. Phó chi ninh vô ngữ, nếu muốn sớm một chút trở về, ta đây trực tiếp không đi thật tốt. Không đi lưu tại trong nhà trường mốt sao. Phó thông lại lần nữa dựng thẳng lên lông mày. Phó chi ninh nhanh chóng quyết định, lập tức muốn xa phu lái xe rời đi Trực tiếp đem phó thông quát lớn xa xa ném đến sau đầu. Xe ngửa cấp trì, thực mau tới rồi mở rộng chi nhánh lộ. Liên nhi vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía phó chi ninh. Tiểu thư, chúng ta đi đâu, đồng hồ vẫn là tây huyển. Đều không đi phó chi ninh vẻ mặt bình tĩnh, đi từ ra. Liên nhi biểu tình tức khắc cứng đở. Phó chi ninh bật cười, đem ta đưa đến từ ra, chính ngươi tìm một chỗ chơi chính là. Như vậy sao được, nô tỉ muốn đi theo tiểu thư. Liên nhi vội nói. Phó Chi Ninh không thèm để ý, ta ở từ ra nào cũng không đi, không cần ngươi đi theo. Liên Nhi lại muốn nói cái gì, kết quả Phó Chi Ninh trực tiếp cho nàng mấy khối bạc vụn, muốn nàng chờ lắt nữa chơi đến cao hứng điểm. Liên Nhi vô pháp, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Xe ngựa thực mau tới rồi từ ra, Phó Chi Ninh đi xuống khi hỏi một câu, hôm nay tháng giêng mười mấy. Hồi tiểu thư tháng giêng 23. Liên Nhi trả lời. Phó Chi Ninh dừng một chút, đều 23. Là nha. Còn có 7 ngày liền ra tháng riêng đâu. Thật mau phó Chi Ninh như suy tư gì. Còn có 7 ngày, nàng liền phải cùng Bách Lý Khê kết thúc giao dịch, nàng một bên gấp không chờ nổi, một bên lại sợ hãi kia một ngày đã đến, e sợ cho chính mình ngày ấy lộ ra sơ hở, cấp cả nhà mang đến thai nạn. Còn có 7 ngày đâu, đến lúc đó lại tưởng chuyện này đi. Phó Chi Ninh thở nhẹ một hơi, nhấc chân rào bước tiến lên từ ra ngạc cửa. Từ ra có từ như ý, cũng có đau nàng ngoại tổ cung mợ. Phó Chi Ninh ở chỗ này đợi đến tự tại, mãi cho đến dùng qua cơm tối mới trở về. Từ ra dùng đỡ sớm, nàng ăn xong về đến nhà khi, mới vừa đến phó ra dùng đỡ thời gian. Phó Chi Ninh không có trực tiếp về phòng, mà là đi trước chính sảnh, tính toán cùng phó thông chào hỏi qua lại trở về nghỉ ngơi, kết quả còn chưa đi đến địa phương, liền nên diện gặp gỡ quang hàng gia. Tiểu thư, ngài đã về rồi quản gia biết nàng bị phó thông đuổi ra đi giải sầu sự, gặp mặt sau cười ha hả mà hành lễ, ngài dùng qua cơm tối không. Ăn qua, chà ta đâu? Phó Chi Ninh hỏi. Quản gia cười nói, ở trong vườn đâu, hôm nay bữa tối liền ở đảng kia dùng Phó Chi Ninh mọi người, hiểu rõ, lại là Phó Chi Văn lăn lộn chuyện tốt đi. Quản gia cười mà không nói. Phó Chi Ninh cũng bất đắc dĩ, khẽ cười một tiếng sau hướng trong vườn đi. Thiên nhi đã đen, trong vườn điểm nổi lên đèn lồng, ánh đến chung quanh cảnh trí một mảnh mờ nhạt. Phó Chi Ninh đi đến vườn nhập khẩu khi, liền nghe được Phó Thông Mắng, làm cái gì chó má Thi Văn. Thật là rốt đặc cắn mai, uổng phí ta đưa ngươi đi ra ngoài du học nửa năm, ngươi chính là như vậy học. Phó Chi Ninh bước chân ngừng một chút, ngước mắt liền nhìn đến bọn họ một nhà ba người ngồi ở trong đỉnh. Phó Chi Văn bị mắng, Chu Huệ nương vội thế hắn nói chuyện, viết đến không hảo sao. Nhưng ta coi viết không tồi nha, Chi Văn thật là càng ngày càng có tiền đồ. Nghe thấy không, mẹ ta nói ta có tiền đồ. Phó Chi Văn lập tức phụ họa Phó Thông hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Người nương chữ to không biết mấy cái, nàng biết cái gì hảo cái gì không tốt. Ta tuy không hiểu thi văn, lại biết ngươi phó thông Nhi tử, tự nhiên là sẽ không kém. chu Huệ nương mặt mày hớn hở. Phó thông rốt cuộc không banh trụ, đột nhiên cười ha hả. Phó chi ninh cũng đi theo khỏe môi dơ lên, đang muốn xoay người rời đi khi, không cẩn thận đã đến ven đường một cái chậu hoa, tức khát phát ra thanh thúy một thanh âm văng lên, trong đỉnh ba người lập tức nhìn lại đây. tỷ Phó chi văn đứng lên. Phó thông nhăn lại mày. Như thế nào như vậy vãn mới trở về, ăn cơm không có. Nếu là không ăn liền mau lại đây, tiêu hạ nhân thêm đôi đũa liền hảo. Chu Huệ Nương ngồi thẳng chút, trên mặt ý cười có chút mất tự nhiên. Phó Chi Ninh cười cười, An qua, chính là tới cùng cha cùng phu nhân chào hỏi một cái, này liền về phòng nghỉ ngơi. Đi thôi. Phó Thông không có nhiều lời. Phó Chi Ninh hành lễ, túi đầu liền đi trở về. Chu Huệ Nương nhìn nàng rời đi bóng dáng, văn trách mà nhìn Phó Thông liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào cũng không nhiều lắm lưu lưu nàng Nàng không phải ăn qua sao Phó thông vẻ mặt mặt danh Chu Huệ Nương muốn nói cái gì Nhưng lại cảm thấy không cần thiết Vì thế cười đem để tài lại lần nữa Dẫn hồi Phó Chi văn trên người Trong đỉnh thực mau lại náo nhiệt lên Phó Chi Ninh trở lại phòng ngủ sau Bốn phía trống rông một mảnh Trong lòng cũng đi theo phát không Nàng tinh tọa một lát Đơn giản đóng cửa lại sửa sang lại Bách Lý Khê mấy năm nay đưa nàng đổ vật Không sửa sang lại không biết Hơi chút vừa thu thập đó là một đống, tùy tiện lấy ra giống nhau đều giá trị liên thành. Phó Chi Ninh ngồi sổm trên mặt đất, nhặt lên một đôi chân trâu hoa thai quơ nhu nhuận ánh sáng ở ánh đến hạ rực rỡ lấp lánh, có mấy thứ thậm chí liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cấm phẩm. Như vậy rõ ràng, ta thế nhưng không có phát hiện. Phó Chi Ninh lầm bẩm một tiếng, ngay sau đó lại cảm thấy không thể trách chính mình xuẩn. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, cùng chính mình hàng đêm cỏ sắt nam nhân thế nhưng là cái thái dám đâu. Phó Chi Linh hiện giờ lại nhớ đến những cái đó dường chiếu việc, trong trí nhớ trước mắt đen nhánh đột nhiên rõ ràng mà hóa thành bách lý khơi mặt, hồi lâu chưa từng có cảm thấy thẹn cảm tại đây một cái chớp mắt bùng nổ, liền không khí phẳng phất đều đi theo nhiệt lên. Nàng chạy nhanh cơ cơ đầu, nhanh hơn động tác tiếp tục thu thập đồ vật. Liên tiếp thu thập hơn phân nửa đêm, cuối cùng phân loại trang hai cái đại cái dương, Phó Chi Ninh nhìn chầm chầm hai dương đồ vật nhìn một lát, một quay đầu liền thấy được treo ở trên tường mũ có dẻm. cái này dùng qua Nếu là trả lại trở về, có phải hay không có điểm quá khó coi? Phó Chi Ninh trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đem mũ có rèm lưu lại. Làm xong này hết thảy, thân mình cuối cùng cảm thấy mệt mỏi. Phó Chi Ninh đơn giản rửa mặt một phen nằm đến trên giường, nhắm mắt lại đã ngủ. Không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Vào lúc ban đêm, nàng liền làm không thể nói mộng. Trong mộng cùng người nhị tấn tư ma, mồ hôi mỏng tương dung khi, vừa nhắc đầu đột nhiên đối thượng Bách Lý Khê đôi mắt. Phó Chi Ninh trực tiếp dọa tỉnh. Kế tiếp 2 ngày, nàng thường thường liền sẽ làm như vậy ngộng từ lúc bắt đầu cảm thấy thẹn đến nhịn không được đem chính mình vùi vào trong chăn, đến sau lại thế nhưng có loại thói quen cảm giác. Nàng tiếp tục đãi ở trong phòng, mặc cho phó thông như thế nào kêu nàng đều không có lại ra cửa. Đang lúc nàng tính toán liền như vậy vẫn luôn kiên trì đến 2 tháng mùng một khi, ngô ra đột nhiên phái người đưa tới thiệp mời. Ai? Phó Chi Ninh nghe được tin tức còn có chút ốc, trong lúc nhất thời nhớ không nổi cái nào ngô ra còn có thể là cái nào ngô ra, trong chiều hiển quý có mấy cái họ ngô. Phó thông muốn đang bởi vì thu được ngô ra thiệp mời cao hứng, vừa thấy nàng mơ hổ dạng lại tức không đánh một chỗ tới. Phó chi ninh sở sở cái mũi ngô các lao ra. a là ngô tiểu thư sinh nhật đi. Không ngừng là sinh nhật, vẫn là nàng tiệc đính hôn, mất công nhân ra còn cho ngươi đưa thiệp mời, ngươi mà ngay cả này cũng không biết. Phó thông hận sắc không thành thép, ngô tiểu thư là ngô các lao duy nhất cháu gái, ở trong nhà đó là ngàn tôn và quý Nếu là có thể cùng nàng đánh hảo quan hệ, ngày sau định là một mảnh đường bằng phẳng, ngươi khen ngược, cả ngày liền biết buồn ở trong nhà, nếu không chính là cùng như ý. hào hào hảo, ta biết sai rồi Phó Chi Ninh kịp thời đánh gãy, sau đó nói sang chuyện khác, nô tiểu thư muốn định chính là nhà ai thiếu ra. Thế ra đại công tử tề trí xa. Phó thông hừ lạnh một tiếng, cầm thiệp mời lặp lại xem. Hắn bất quá là cái lục phẩm chủ sự, cùng nô gia quăng tám xảo cũng không tới, hiện giờ có thể thu được nô gia thì mời tưởng cũng biết là dính nhà mình khuê nước quang. Phó Chi Ninh hơi hơi một đốn, tề quý phi nhà mẹ đẻ cháu trai, nhị hoàng tử biểu ca. Đúng là. Thế ra hạ xính, triệu lương nghị có thể hay không tới. Phó Chi Ninh tính một chút thời gian, phát hiện đã qua hắn đóng cửa ăn năn kỳ hạ, tức khắc không nghĩ đi, nhưng xem nàng cha biểu tình. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, ta nhớ không lầm nói, phu nhân nhà hắn vừa rời thế không đến 3 tháng đi, nô tiểu thư gả đi cho hắn làm vợ kế. Hắn lớn nhất nữ nhi đều 12 Nô tiểu thư mới bao lớn, năm nay 17. Chỉ cần môn đang hộ đối, tuổi lại tính cái gì phó thông nhắc tới người khác hôn sự, liền nhà mình cái này lao đại khó không vừa mắt, cùng với nhọc lòng người khác, không bằng trước nhọc lòng nhọc lòng chính mình. Người xem kinh đô thành có cái nào hảo cánh tay hảo chân nhi cô nương, qua tuổi 20 còn gà không ra. Phó Chi Ninh sợ nhất hắn để việc này, lập tức lui về phía sau một bước, ta ở năm nay tháng 6 phía trước đều không thể làm ai, nếu không chính là khi quân phạm thượng. Chê cười. Ngươi tháng 6 lúc sau liền có thể tìm được việc hôn nhân Phó thông nói xong Đột nhiên lâm vào chấm tư Đúng vậy, ngươi ngày đó sát cô tinh thanh danh sớm không có Liền thánh thượng đều nói ngươi là cái người có phúc Nghĩ đến gả hảo nhân ra cũng không khó Phó chi ninh ngay vậy Cầm thiệp mời chạy nhanh liền chạy Phó thông khí cực Nhân ra là cả nhà mời Ngươi đem thiệp mời lấy đi làm cái gì Nô ra tiểu thư sinh nhật tiến nói đến liền đến Phó chi ninh đã nhiều năm không tham gia quá như vậy Yến hội Trong lúc nhất thời cũng không biết nên chuẩn bị chút cái gì chuẩn bị, may mắn từ Như Ý cũng thu được mời, nàng liền đi chừng cầu một chút ý kiến. Hạ lễ khẳng định là phải có, làm dượng cho ngươi bị một phần liền hảo, mà khác sao từ Như Ý nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát, thở dài, thiên nhi đều ấm áp, ngươi như thế nào còn xuyên quần áo mùa đông. Quá xuân siêm Ý có phải hay không còn không có chuẩn bị, hiện tại còn không có ra tháng riêng. Phó chi ninh vô ngữ, từ Như Ý hoán trách, không ra tháng riêng làm sao vậy không giới tuyết là có thể xuyên bạc Sam đến lúc đó nhân ra tiểu thư phu nhân Xuân ý giả dào ngườiơi xuyên cái cổng cảnh quần áo mùa đông sợ không phải phải bị người cười chết đi đi đi ta mang người mua nói chuyện nàng liền đẩy phó Chi Ninh đi phía trước phó tri Ninh bất đắc dĩ đành phải lấy thượng túi tiền tùy nàng cùng nhau ra cửa ngày mai chính là Ngô Phương Nhi sinh nhật mua nguyên liệu hiện làm hiển nhiên đã không kịp hai người liền trực tiếp đi trong thành lớn nhất trang phục phô trọn hai bộ thời trang mùa xuân từ cửa hàng ra tới khi Phó Chi Ninh thấy bên cạnh có bán điểm tâm cửa hàng, suy tư một phen sau đi cùng lao bản thương nghị, ta cho ngươi gấp đôi bạc, ngày mai giờ tị ta trải qua nơi đây, ngươi vì ta làm một ít mới mẻ điểm tâm như thế nào. Nói xong, liền dâng lên tiền đặc cọc. lão bản vui vẻ đáp ứng, tiểu thư nhìn một cái đều phải này đó, ta ngày mai sáng sớm liền chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, đối đãi ngươi tới khi liền trực tiếp bao tốt hơn nổi. Phó Chi Ninh suy nghĩ một chút, ở bày ra tới điểm tâm tuyển mấy thứ, cố ý công đạo thiếu du cùng đường Từ như y vốn tưởng rằng nàng chính mình muốn ăn, kết quả xem nàng tuyển tất cả đều là đồ ngọt, dừng một chút sau hỏi, người muốn bắt cái này cấp Ngô tiểu thư đương sinh nhật lễ. Như thế nào sẽ, chỉ là nhớ tới nàng hỉ ăn đồ ngọt, liền tiện đường cho nàng mang điểm. Ở trong cung khi, nô phương nhi tính tình đạm, nàng cũng không chủ động, hai người kỳ thật không tính là quen biết, vẫn là ngày ấy cùng nhau đánh quá tuyết trượng lúc sau, mới chậm rãi quen thuộc lên, so sánh với những người khác lại vẫn như cũ là đạm như nước nhưng mặc danh Phó Chi Ninh chính là nhớ rõ nàng thích đồ ngọn, cẩn thận ngấm lại, có lẽ là bởi vì xem nhiều nàng ăn nửa khối liền cưỡng bách chính mình dừng lại bộ ráng, cho nên mới ấn tượng khắc sâu đi. Từ như ý nghe được nàng nói điểm tâm không phải lễ vật, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, vậy hành vậy hành, nô các lao cháu gai sinh nhật lễ, nhưng đến chuẩn bị chút giống dạng lễ vật. Phó Chi Ninh cười gật gật đầu. Dưới ánh mặt trời trầm, đảo mắt đó là hừng đông. Phó Thông cùng Chu Huệ nương sáng sớm liền dậy Phân công nhau hành động đem hai cái còn ở ngủ nướng con cái mạnh mẽ đeo lên, cuối cùng đuổi ở giờ tị phía trước ra cửa. Phó Chi Văn đêm qua nhìn lâu lắm thư, giờ phút này tinh thần không phân chấn mà lệnh qua trong xe ngựa, xem đến phó thông liên tục như mày Chu Huệ Nương sợ hắn phát hỏa, đoạt ở hắn phía trước chụp Phó Chi Văn một chút, ngồi không ra ngồi, giống bộ răng, gì? Ta liền nói không đi Phó Chi Văn đánh cánh ngáp, tịnh chầm trễ ta đọc sách. Nhìn cái gì thư? Khoa khảo bất quá là cái dậy hoa trên gấm đồ vật Tưởng con đường làm quan lưu loát vẫn là muốn nhiều kết giao bằng hưu, ngươi đều bao lớn rồi, còn như vậy phân không rõ nặng nhẹ. Phó thông gian dậy. Phó chi văn phản phất không nghe thấy, trực tiếp dựa vào phó thông trên người ngủ gà ngủ gật. Phó thông nháy mắt không có tính tình, hư lạnh một tiếng tùy ý hắn dựa vào, chú Huệ nương yên lặng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có công phu nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện phó chi ninh, ngươi đổ ăn sáng dùng đến thiếu, lại dùng chút điểm tâm bổ sung một chút đi. Cảm ơn phu nhân, ta đã ăn no Phó Chi Ninh trả lời, phó thông những mày, lại ăn khối tô điểm, đỡ phải chờ lát nữa phạm tật xấu. Chu Huệ Nương chạy nhanh gật đầu. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ, đành phải ở hai người nhìn chăm chú hạ ăn hai khối điểm tâm. Xe ngựa chậm gì gì mà lên đường, trải qua hôm qua điểm tâm phô khi, phó Chi Ninh kêu xe ngựa dừng lại, đợi một lát sau cầm nóng hầm hập điểm tâm mới tiếp tục đi. Hôm nay ngô ra xong hỉ lâm môn, sớm liền có người tới chúc mừng, cửa xếp hàng xe ngựa chừng mấy chục mét tr toàn sắp hàng chỉnh tề mà bày biện ở Đại Môn Hai Sườn. Phó ra tới không tính sớm, xe ngựa chỉ có thể đỉnh đến hẻm nhỏ, người một nhà đi bộ hướng ngô phủ đi. Mau tới cửa khi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy kêu gọi, Chi Ninh. Phó Chi Ninh đám người dừng bước quay đầu lại, liền nhìn đến từ như ý cười đón đi lên, nàng phía sau đi theo, là trước đó vài ngày mới từ An Châu trở về từ phu nhân, Phó Chi Ninh phùng thư. Bọn tiểu bối lẫn nhau cấp trưởng bối thấy lễ, các trưởng bối liền nói chuyện phim lên. Phó Chi Văn đi theo Phó Chi Ninh bên người, trong lúc vô tình cùng từ Như Ý đối diện sau, hai người đồng thời hứ một tiếng. Phó Chi Ninh nhịn cười nhắc nhở, trước công chúng, các người nhưng đừng ở chỗ này nhìn đánh nhau rồi. Ta mới không cùng hắn đánh. Thứ Như Ý vãn thượng nàng cánh tay, vẻ mặt ghét bỏ nói. Phó Chi Văn nghiêng nàng liếc mắt một cái, ta cũng chướng mắt nàng. Người! Hai người mắt thấy lại muốn xảo lên, phùng thư ánh mắt lạnh lùng, Như Ý. Nàng tính tình luôn luôn nghiêm túc. Tiểu bối đối nàng đều là vừa yêu vừa sợ, này một tiếng tuy rằng chỉ kêu một người, lại có ba cái đồng thời an phận xuống dưới. Phó thông nhìn thẳng lắc đầu, này mấy cái hài tử, một gặp được cùng nhau liền bổ nhào gà giống nhau. Phó chi ninh, lại là vô tội chịu giác. Chu Huệ nương cười đánh vài câu giảng hòa, tiếp đón phùng thư cùng đi phía trước đi, ba cái tiểu bối thành thành thật thật theo ở phía sau. Sớm đã chờ ở cổng lớn ngô ra gã sai vặt, thấy hai nhà đồng thời lại đây sau, lập tức phụ sướng đón nhận đi gọi tới hạ nhân phân nam nữ khách hướng trong viện dẫn. Mọi người tùy theo tiến viện, vừa muốn cùng mặt khác mới tới giả hàn huyền, liền nghe được phía sau gã sai vặt hát vang một tiếng, nhị điện hạ đến. Sợ cái gì tới cái gì, phó chi ninh thân mình run lên, vội vàng túi đầu trốn đến phó thông phía sau. Trong viện người nghe được động tính cũng đi theo hướng bên cạnh lui, thực mô liền nhường ra một cái rộng lớn thông đạo. Triệu lương nghĩ tới, tự nhiên không thể làm hạ nhân dẫn đường, nô các lão một đống tuổi, nghe được phụ sướng vội vã tới rồi rời cùng hắn Hàn Huyên. Phó tri ngôn túi đầu, chỉ nghe được hắn thanh âm càng thêm khàn khàn âm chầm, cùng hôm nay vui mừng trường hợp quả thực không hợp nhau. Nàng rốt cuộc không nhịn xuống, chộp ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, kết quả nháy mắt bị kinh tới rồi. Từ trước Triệu Lương nghĩ tuy rằng luôn là âm âm u, còn tính di chuyển tể quý phi hảo tướng mạo, một khuôn mặt nguyên bản sinh đến tà khí vừa anh tuấn, nhưng lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày không gặp, hắn mặt đã gầy cởi tướng, xương gò má cao cao tùng khởi, luôn là lộ ra đôi tâm đôi mắt cũng ảm đạm không ánh sáng như là sinh một hồi bệnh nặng. Bất quá là đóng cửa ăn năn 10 ngày, sao liền biến thành hiện tại bộ dáng này? Phó Trinh Ninh mới vừa sinh ra một phân nghi hoặc, liền nghe được lại là một tiếng phụ sướng, trưởng ấn đại nhân đến. Nguyên bản đã muốn chạy tới viện trung ương Triệu Lương Nghị cùng lô các lão đồng thời dừng lại, xoay người nên đón mới vừa vào cửa người nào đó. Phó Trinh Ninh nhịn không được đi theo xem qua đi, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngửa nhìn thẳng hắn. Ân, xem ra là hắn làm. Chương 30 đệ 30 chương. Hai người đối diện chỉ liên tục một cái trước mắt, Bạch Lý Khê liền đem tầm mắt rời đi, Phó Chi Ninh cũng thức thời mà cúi đầu, chờ bọn họ một bên lệnh hót vừa đi xa sau, lúc này mới đi theo dẫn đường nha hoàn hướng hậu viện đi. Đi trên đường, Từ Như ý lôi kéo Phó Chi Ninh lui ra phía sau một bước, thấp giọng nói tiểu lời nói, "Dượng chuẩn bị sinh nhật lễ là cái gì?" Hẳn là một bộ đồ trang sức, mợ đâu? Phó Chi Ninh tò mò. Từ Như ý xách một tiếng, cũng là đồ trang sức. Hai người liếc nhau, Quan từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Không có việc gì, ngươi còn có một hộp điểm tâm đâu. Thứ như ý chọc chọc nàng trong tay tinh xảo hộp. Phó Chi Ninh bặm cười. Hai người đi theo trưởng bối vào hậu viện, liền đánh lên tinh thần theo các trưởng bối Hàn Huyền đi Vân An, chờ tất cả đều thăm hỏi một lần, phía sau lưng cũng bắt đầu ra mồ hôi. Hậu viện đại khách chính là Ngô Phương Nhi tổ mẫu, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Ngô lão phu nhân, trời sinh mang theo tự phụ chi khí. Đem Chu Huệ nương cùng phụng thư an bài thỏa đáng sau, Liêng ngậm cười nhìn về phía Phó Chi Ninh, người đó là Chi Ninh đi, lúc trước nghe Phương Nhi nhắc tới quá người, quả nhiên sinh đến thập phần mạ mỹ. Đa tạ phu nhân khen. Phó Chi Ninh hành lễ. Nô lão phu nhân quay đầu nhìn về phía Chu Huệ Nương, Chi Ninh hiện giờ nhưng có hôn phối. Mỗi lần đuổi kịp đính hôn thành thân linh tinh sự, Phó Chi Ninh làm một cái thượng tuổi chưa xuất các cô nương, tổng phải bị hỏi ý một phen, nàng đã thói quen. Đứa nhỏ này hiếu thuận, ta kia mệnh khổ tỷ tỷ đi rồi, nàng kiên trì thủ 3 năm hiếu. Này đây chậm trễ đến bây giờ. Chu Huệ Nương tiếc hận thở dài. Như vậy tốt tuổi, có thể thủ một năm hiếu đã là cực hiểu quy củ, nàng có thể thủ 3 năm cũng là không dễ. Ngô Láo Phu Nhân nói nhìn Phó Chi Ninh liếc mắt một cái, thấy nàng buông xuống đôi mắt, sợ gợi lên nàng chuyện thương tâm, chỉ cười nói một câu, các cô nương đều ở trong vườn ngắm hoa, các ngươi cũng đi chơi đi, không cần câu thúc buổi chúng ta. Phó Chi Ninh cùng tự như ý lập tức nhìn về phía nhà mình trường bối. Đi thôi. Phùng Thư gật đầu Chú Huệ Nương cũng chạy nhanh phụ họa, chớ có tới gần hồ nước, cũng đừng tổng hướng dâm mát chỗ đi, các ngươi ăn mặc đơn bạc, cẩn thận thân mình. Phó Chi Ninh đáp ứng. Hai người đi theo ngô phủ nhà hoàn rời đi hậu viện, đem náo nhiệt thanh xa vứt với phía sau, từ như ý mới biểu môi, ngươi này mẹ kế thật sự là lợi hại, ngày thường đối với ngươi thờ ơ, vừa đến loại này thời điểm so mẹ ruột còn hôn. Nàng bất quá là thuận miệng dặn dò một câu. Phó Chi Ninh bật cười. Từ như ý khinh thường, ngày thường đối với ngươi thờ ơ Lúc này nhưng thật ra nhớ tới thuận miệng dặn dò Ngươi tin hay không Chúng ta vừa đi Nàng liền yêu cầu người cho ngươi làm ai Thuận tiện nhắc lên phó chi văn cái kia tiểu hôn cầu Phó chi ninh bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái Bất động thanh sắc mà rời đi đề tài Từ như ý quả nhiên không thèm để ý chu huệ nương Cùng nàng nói chuyện phía một đường sau Ở mau vào vườn thời điểm đột nhiên lôi kéo nàng Thần thần bí bí hỏi câu Ngươi vừa rồi nhìn thấy nhị hoàng tử bộ răng không Phó chi ninh dừng một chút Ngước mắt nhìn mắt dẫn đường nha hoàn xác định nàng không sau khi nghe được tùng một hơi, dùng ánh mắt ý bảo từ như ý không cần nói lung tung. Thứ như ý hiểu rõ, tiến lặng bưng kín miệng. nha hoàn đem hai người đưa đến buồn liền rời đi, hai người nắm tay đi vào đi, liền nhìn đến một đám xinh đẹp tiểu cô nương đang ở chơi đùa, màu sắc rực rỡ xuân sang huyền chuyển nhẹ nhàng xinh đẹp, so đầu xuân đào hoa cũng không nhường một tớ. Xem đi, ta không cho ngươi xuyên quần áo mùa đông là chính xác đi. Thứ như ý vẻ mặt đắc ý. Phó Chi Ninh cười nỉnh hót, may mắn có ngươi. Đó là, từ như ý không chút nào khiếm tốn, lôi kéo nàng đi cùng các tiểu cô nương chào hỏi. Hôm nay tới tiểu cô nương, không ít đều là lúc trước cùng các nàng cùng nhau trụ qua ỷ thúy các, quan hệ còn tính không tồi. Phó Chi Ninh cười cùng mọi người chào hỏi qua sau, lúc này mới cùng từ như ý cùng nhau tìm cái thanh tịnh địa phương ngồi xuống. Ngươi còn không có trả lời ta, đến tột cùng nhìn đến nhị hoàng tử bộ giang không. Vừa đến an tĩnh địa phương. Từ như ý liền nhớ tới lúc trước đề tài. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ, chỉ hảo xem liếc mắt một cái trung quanh, xác định các nàng vị trí cái này đỉnh hóng gió bốn phía không có có thể ẩn nấp người địa phương sau, lúc này mới yên lặng gật gật đầu. Ngươi liền không hiếu kỳ hắn là như thế nào biến thành như bây giờ. Từ như ý nhúng mày, hiển nhiên biết đáp án. Phó Chi Ninh chớp chớp mắt, ngươi biết. Vốn dĩ không biết, nhưng hai ngày trước tổ phụ cùng phụ ta ở trong phòng nói chuyện thiếm, ta liền nghe được từ như ý xem một cái bốn phía Lúc này mới đẻ thấp thanh âm nói, là Hoàng hậu nương nương. Phó Chi Ninh trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như vậy cái đáp án. Từ như ý nhìn đến nàng biểu tình, cười, có phải hay không thực kinh ngạc. Ta cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương nhìn gương mặt hiện tử, thủ đoạn thế nhưng như vậy âm độc. người trước chờ một chút Phó Chi Ninh đánh gãy nàng, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Còn có thể sao lại thế này? À, ngươi không biết từ như ý thanh thanh giọng nói, liền nguyên tiêu cung yến ngày ấy. Nhị hoàng tử cùng hoàng hậu tỷ nữ ở thanh phong đài pha trộn, sự tình bại lộ sau thánh thượng thực tức giận, liền phạt nhị hoàng tử đóng cửa ăn ăn, một ngày chỉ dùng một thiện. Sau đó đâu? Phó Chi Ninh giả vờ lần đầu tiên nghe nói việc này. Còn có thể có cái gì sau đó? Từ như ý chụp một chút cái bàn, ý thức được quá cao điệu sau lại chạy nhanh xúc lên, lại không phải cái gì đại sự, một ngày một thiện cũng chỉ là cái cách nói, bình thường bị như vậy phạt đều sẽ có mặt khác thức ăn bổ sung, ai ngờ hoàng hậu từ giữa làm khó dễ thật liền một ngày chỉ đưa một bữa cơm. Phó Chi Ninh mày hơi hơi nhăn lại, lại không phải trường kỳ như vậy, chỉ là 10 ngày mà thôi, mặc dù một ngày chỉ đưa một bữa cơm, cũng không nên như thế tiểu tùy đi. Vấn đề là hoàng hậu gọi người đưa đều là canh xuông quả thủy, sau đó cách cái 2-3 ngày đưa một đốn thịt cá, nhị hoàng tử mấy ngày nay đói no đan sen, lặp đi lặp lại lúc sau liền phun ra huyết, thái y liền nói là bị thương tỉ vị, đời này đều đến ăn canh dược dưỡng thân. Thứ như ý cuối cùng đem sự tình nói xong Phó Chi Ninh yên lặng gật gật đầu, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, vì cái gì như vậy xác định là hoàng hậu. Loại chuyện này, người bình thường liền tính làm, cũng sẽ không lưu dấu vết đi. Chứ bỏ nàng, còn có thể có ai muốn hại nhị hoàng tử. Tứ Như ý vẻ mặt khờ dại hỏi lại. Phó Chi Ninh bị nàng vấn đề nghẹn một chút, hơn nửa ngày mới yên lặng gật gật đầu, cười gượng, sắc thở, không ai. từ Như ý chia sẻ xong bí mật, trong lòng vừa lòng, lại lôi kéo nàng nói chút khác, chính liêu đến náo nhiệt khi. Một đạo âm dương quái khí thanh âm chuyển tới, tới làm khách đều như vậy quái gỡ, nếu không nghĩ cùng chúng ta ở chung, như thế nào không trở về nhà nói đi. Phó Chi Ninh quay đầu, liền thấy được Châu Quang bảo khí lý ra tiểu thư. Lý bảo Châu, ngươi một ngày không khiêu khích có phải hay không liền ra ngỡ a Thứ như ý không khách khí mà hồi dỗi. Lý bảo Châu suy một tiếng, tâm mắt dừng ở hai người trước mặt hộp đồ ăn thượng. Nhận ra là trong thành còn tính nổi danh một nhà điểm tâm sau, Lý bảo Châu phụt một tiếng cười. Các ngươi sẽ không lấy điểm tâm cấp ngô tiểu thư làm sinh nhật lễ đi. Có phải hay không quá keo kẹt chút? Nàng thanh âm cực cao, thực mau liền đưa tới mọi người chú ý, nho nhỏ đỉnh hóng gió không bao lâu liền đứng rất nhiều người. Sinh nhật lễ tại tiền viện liền đã tặng, điểm tâm là thuận tay mang. Phó Chi Ninh đối mặt nàng khiêu khích cũng không tức giận, chỉ là không nhanh không chậm mà giải thích. Lý Bảo Châu nhứng mày, hảo một cái thuận tay, ngươi chẳng lẽ không biết ngô tiểu thư không ăn này đó sao? Thật là... Phía trước ta cùng với nàng cùng ở một gian phòng, liền hiếm khi thấy nàng ăn cái gì điểm tâm. Có tiểu cô nương không mang theo ác ý mà phụ họa Phó tiểu thư, ngươi này lễ đưa đến cũng không tránh khỏi quá không thành ý đi. Cùng Lý Bảo Châu giao hảo tiểu cô nương lập tức hỏi, hỏi xong còn không quên thứ một đau, bất quá cũng là, ngươi lại không định quá thân, như thế nào biết đính hôn thời điểm nên đưa chút cái gì. Ngươi nói ai đâu? Thứ như ý không vui. Nha, ta nhưng chưa nói ngươi, bất quá ngươi quá xong năm cũng 18 đi. Tiểu cô nương lập tức che miệng cười, bất quá cười cười nhìn đến Lý Bảo Châu không phản ứng, mới nhớ tới nàng cùng từ như ý không sai biệt lắm đại, hơn nữa cũng không đính hôn. Kinh đô nhà cao cửa rộng hiện hộ luyến tiếp nữ nhi xuất ra quá sớm, nhưng cũng nhiều nhất chậm lại đến 17, tỉ như hôm nay sinh nhật ngộ phương nhi, quá xong 17 còn chưa đính hôn, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Phó chi ninh loại này thượng 20 càng không cần phải nói, nàng chỉ lo chào phung phó từ 2 tỷ muội lại đã quên Lý Bảo Châu, tức khắc vẻ mặt xấu hổ mà câm miệng. Không khí chính xấu hồ khi, đình hóng gió ngoại đột nhiên chuyển ra thanh nhã thanh âm, cái gì lễ không có thành ý. Mọi người đồng thời nhìn lại, liền nhìn đến hôm nay vai chính xuất hiện ở trước mắt. Nô Tiểu Thư Nô Tiểu Thư ngươi nhưng tính ra. Ở mồm năm miệng mười thăm hỏi hạ, Nô Phương Nhi trước sau treo nhật nhạt ý cười, từ dưới đài đi bước một đi vào trong đỉnh. Nô Tiểu Thư, ngài rõ ràng không yêu an điểm tâm, Phó Chi Ninh lại tặng ngài một hộp, ngài nói nàng có phải hay không thực không thành ý. Lý Bảo Châu lập tức hỏi Từ như ý nhịn không được, Lý Bảo Châu, ngươi đầu lưỡi như thế nào như vậy trường? Ngươi hiện tại là thẹn quá thành giận. Lý Bảo Châu hỏi lại. Từ như ý còn muốn phản bác, lại bị Phó Chi Ninh kéo lại. Ta cổ ý công đạo điểm tâm sư phó, thiếu thả dầu cùng đường, tuy so với bình thường điểm tâm khả năng muốn đậm chút, nhưng ăn nhiều một ít cũng không ngại, nô tiểu thư nhưng nếm thử. Phó Chi Ninh ôn hòa mà đem hộp mở ra, lộ ra mười mấy tinh xảo xinh đẹp tiểu điểm tâm. Lý Bảo Châu cười nhạt một tiếng đều nói ngô tiểu thư không thích. Nói còn chưa dứt lời, nô phương nhi liền cầm lấy một hối, nhấm nháp lúc sau mỉm cười, hương vị không tồi, ngươi có tâm. Lý Bảo Châu tức khắc thấy quỷ biểu tình, những người khác cũng có chút ngoài ý muốn. Phó Chi Ninh sớm tại trong cung khi, liền biết nàng thích đồ ngọn, chỉ là bởi vì so giống nhau tiểu cô nương càng lo âu dung mạo dáng người vấn đề, mới vẫn luôn muốn ăn không dám ăn, cho nên giờ phút này nghe được nàng nói như vậy, một chút cũng không kỳ quái. nô tiểu thư Nếu là thích ta ngày sau nhưng thường cho người đưa một ít. Phó Chi Ninh cười khẽ. Ngô Phương Nhi cũng đi theo cười, chỉ là thực mau trên mặt ý cười liền phai nhạt xuống dưới. Ngày sau lại đưa, không cần lại thiếu dầu cùng đường, miễn cho ảnh hưởng vị. Phó Chi Ninh nao nao. Nô Tiểu Thư, ta còn không có chúc mừng người tìm được lương duyên đâu. Lý Bảo Châu sợ nổi bật bị Phó Chi Ninh chiếm hết, chạy nhanh lôi kéo Ngô Phương Nhi chúc mừng. Tề đại nhân tuổi còn trẻ, liền đã quăn cư nhị phẩm, tương lai định là tiền đồ vô lượng, Ngài chính là thật có phúc Là nha là nha, nô tiểu thư ngày sau chính là quý phi nương nương chất thức, thật sự gọi người hâm mộ. Mọi người sôi nổi chúc mừng, nô phương nhi trước sau ngậm cười, chỉ là đem bị Lý Bảo Châu nắm lấy tay chịu trở về, đa tạo các vị cắt nôn, đình giữa hồ chuẩn bị trái cây, các vị đi nếm thử đi. Nói chuyện, liền có nha hoàn tới tiếp đón, một đám tiểu cô nương phần phật đều từ cái này tiểu đỉnh tử hướng đi một cái khác tiểu đình tử. Từ như ý gặp được quen biết người, cũng đi theo trước tiên đi rồi. Lưu Phó Chi Ninh một người chậm rãi theo ở phía sau. Nô Phương Nhi liếc nhìn nàng một cái, cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi. Phó Tiểu Thư, ngươi hiện giờ bao lớn rồi. 21 Phó Chi Ninh trả lời. Nô Phương Nhi gật gật đầu, nửa ngày đột nhiên nói câu, ta hôm nay 17, so ngươi tiểu cái 3-4 tuổi. Phó Chi Ninh liếc nhìn nàng một cái, không có nói tiếp, nhưng thật ra Ngô Phương Nhi hiểu lầm, suy tư một cái chấp mắt sau lại giải thích, ta đều không phải là chê cười ngươi tuổi tác. Ta biết đến Phó Chi Ninh cười đáp lại. Nô Phương Nhi mỉm môi, thần sắc lại phai nhạt xuống dưới. Hai người trầm mặt mà đi phía trước đi, đi mau đến đỉnh giữa hồ khi lại nói, ta 17, phải gả người nọ 30 có thừa trong nhà con cái 5-6 cái. Người nói, các nàng mới vừa rồi cho ta chúc mừng khi, đến tuột cùng có vải phần thiệt tình. Phó Chi Ninh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới các nàng hai cái như vậy nhạt mèo quan hệ, nàng sẽ đột nhiên cùng chính mình nói này đó. Phó Chi Ninh suy tư một lát, mở miệng. Tề ra ở trong chiều hết sức quan trọng, tề đại công tử tiền đồ vô lượng, là thế nhân trong mắt đỉnh tốt nhân duyên, các nàng chúc mừng, tự nhiên là dùng thập phần thiệt tình. Nô Phương Nhi cười nhạt một tiếng, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Phó Chi Ninh dừng một chút. Ta như thế nào cảm thấy không quan trọng, quan trọng là ngài là nghĩ như thế nào. Hôn sự từ nửa năm trước liền bắt đầu thương nghị, ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất hỏi ta là nghĩ như thế nào. Nô Phương Nhi khỏe môi dơ lên, lập tức vào đỉnh giữa hồ chung. Phó Chi Ninh nhìn theo nàng bóng dáng đi xa, hơi hơi buông tiếng thở dài. Mọi người ở đỉnh giữa hồ dùng trái cây, liền lại ở trong vườn tứ tán mở ra. Không biết hai từ nào làm ra mấy cái con rìu, các tiểu cô nương vây quanh đi lên, ngay cả từ Như Ý cũng chạy tới chơi. Phó Chi Ninh bởi vì lười đến động, liền lo chính mình tìm cái an tĩnh địa phương xem các nàng phóng. Ngay xuân vừa lúc, ánh nắng tươi sáng, liền không khí đều thập phần ấm áp. Phó Chi Ninh tuy rằng chỉ xuyên bạc Sam lại không cảm thấy lãnh. Ngồi ở vườn hoa cố ý bày biện giường nệm thượng, chỉ cảm thấy liền xương cốt đều lỏng, cuối cùng liền chính mình khi nào ngủ cũng không biết. Lại lần nữa tỉnh lại khi, trong vườn đã không có người, nàng rùi rùi mắt, chỉ nhìn đến trên mặt đất thả một đống còn không có tới kịp thu thập con rìu. Lộn xộn, Hiển nhiên người là bị vội vã kêu đi. Phó Chi Ninh suy tư một cái trước mắt, đứng dậy liền hướng viên ngoại đi, tính toán tìm cái nha hoàn hỏi một chút các nàng đi đâu. Nô ra vườn so phó ra không biết lớn nhiều ít lần. Tầng tầng vòng vòng rất là phức tạp, Phó Chi Ninh bằng vào tới khi ký ức, thật cẩn thận mà phân biệt con đường phía trước, kết quả vẫn là càng đi càng phức tạp, thẳng đến phát hiện chính mình tiến vào một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nàng mới bất đắc dĩ dừng lại bước chân. Có người sao? Nàng mở miệng gió hỏi, bốn phía chỉ có đảo hoa đón gió đông đưa, đáp lại nàng ngôn ngữ. Có hay không người nha? Nàng chỉ có thể nâng lên thanh âm. Vẫn là không người tiến đến, Phó Chi Ninh hít sâu một hơi, đang muốn đường cũ phản hồi khi. Một đạo thân ảnh tự cây đào sau vòng qua tới, đột nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Gần gũi đơn độc gặp nhau, Phó Chi Ninh bỗng dưng nhớ tới mấy ngày trước đây cảnh trong mơ, gương mặt tức khắc không chịu khống mà đỏ. Để tránh lộ ra manh mối nàng vội vã cuối đầu, tham, tham kiến trường ấn. Còn có 15 phút liền khai hiến, như thế nào còn ở nơi này? Bách Lý khai hỏi. Khó trách các nàng đột nhiên không thấy, nguyên lai là bởi vì khai hiến. Phó Chi Ninh bừng tỉnh, không cẩn thận nhìn thẳng hắn sau lại lần nữa đem ta, ta là đường. Bách Lý Khê nhìn trước mắt nút nhát chim cút nhỏ, hồi lâu chậm rãi nói một câu, nổi kịp. Là. Phó Chi Ninh đáp ứng một tiếng, tiên lặng đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Bách Lý Khê không biết đã tới ngô ra bao nhiêu lần, ở như vậy phức tạp trong vườn, thế nhưng cũng có thể phản phất chính mình ra giống nhau. Bất quá cũng chưa chắc là bởi vì tới số lần nhiều, từ nàng có ký ức bắt đầu, hán tựa hồ liền không gì làm không được, làm việc luôn là làm được tốt nhất, đọc sách là có thể liên chúng ta nguyên Ngay cả hiện giờ làm thái giám, cũng là trên đời này nhất quyền cao trức trọng thái giám, giống như vậy tìm cái xuất khẩu lại có cái gì khó. Cũng không đúng, hắn không phải thái giám, là cái nguyên vẹn nam nhân. Phó Chi Ninh nói chuyện không đâu mà miên man suy nghĩ, nhất thời không chú ý dưới chân, bị đá quẩy trên đường nô lên viên khối vướng một chút, một đầu đụng vào bách lý khê trên người. Lại là nhạt nhéo một đàn hương, Phó Chi Ninh bị gợi lên nào đó hồi ức, vội vàng đỏ mặt lui về phía sau, xin, xin lỗi. Bách Lý Khê quét nàng liếc mắt một cái, tấm mắt trải qua nàng gương mặt khi đột nhiên tạm dừng, nguyên bản dãn ra giữa mày cũng hơi hơi nhăn lại, vì sao như vậy hồng. Âm vang, Phó Chi Ninh mặt tức khắc càng đỏ, túi đầu không dám nói tiếp, ở hắn nhìn chăm chú hạ, chốc mũi còn thấm ra điểm điểm hăn ý. Bách Lý Khê nhìn đến trên mặt nàng mồ hôi mỏng, còn tưởng rằng nàng nhiệt, chầm mặt một cái chớp mắt sau nói, đi thôi. Là, Phó Chi Ninh đáp ứng một tiếng liền muốn tiếp tục đi theo, ai ngờ Bách Lý Khê đột nhiên bắt được cổ tay của nàng Nàng trong lòng cả kinh, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn lại, kết quả còn chưa tới kịp thấy rõ Bách Lý Khê biểu tình, liền đã bị hắn tún tới rồi núi giả sau. Phó Chi Ninh môi giật giật, muốn hỏi làm sao vậy, lại bị Bách Lý Khê một tay cô trong người trước, một tay bưng kín miệng. Phó Chi Ninh giấy rùa vài cái, lại bị hắn chảo đến càng khẩn. Trong bất chi bất giác, hai người phản phất ôm đến cùng nhau giống nhau, Phó Chi Ninh đầu góc lộn sột, bay nhanh xẹt qua vô số ý niệm. Hắn vì cái gì đột nhiên chảo nàng. Vì cái gì đột nhiên che lại nàng miệng. Hắn đã phát hiện nàng biết hắn không phải thái giám bí mật. Tưởng tại chỗ giết người diệt khẩu. Nhưng nàng mới vừa rồi rõ ràng không có lộ ra sơ hở. Không đúng, mặt nàng đỏ. Trước kia nàng lại sợ hắn, cũng chưa từng có mặt đỏ quá. Lần này lại mặt đỏ, hắn định là đã nhìn ra. Phó Chi ninh tâm như cho tàn, suy tư muốn hay không ở hắn diệt khẩu phía trước. Vì phó gia già trẻ cầu cầu tình, nhưng lại sợ hoàn toàn ngược lại. Ngược lại nhắc nhở hắn còn phải đi phó gia nhổ cỏ gốc Nàng càng muốn sắc mặt càng tái nhuận, đang lúc liền hô hấp cũng muốn khó khăn khi, bên thai đột nhiên chuyển đến một tiếng nước nở. Nô Phương Nhi Phó Chi Ninh nghi hoặc ngầm đầu, đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng Bách Lý Khê đối diện khi, đáy mắt còn tàn lưu lúc trước không rút đi sợ hãi. Bách Lý Khê tay còn che lại nàng miệng, mềm mại môi ở hắn lòng bàn tay bước ve, hắn đôi mắt khẽ nhúc đích, yên lặng vùng lòng ra nàng. Phó Chi Ninh tùng một hơi, vừa định hỏi ngô Tiểu Thư tới bọn họ có cái gì có thể trốn Liền nghe được bên ngoài một đạo nam tử thanh âm văng lên, tiểu thư ngươi yên tâm, ta chính là đánh bạc này mệnh, cũng tuyệt không làm ngươi gả cho hắn. Phó Chi Ninh, biết vì sao phải trốn rồi. Ngươi không cho ta gả lại có ích lợi gì. Nô Phương Nhi thanh âm nghẹn ngào, lại vẫn như cũ có chút lãnh đạo, hôm nay một quá việc hôn nhân này liền tính là định rồi, 3 tháng lúc sau ta liền muốn thành thân, đại cục đã định, cứ như vậy đi. Như vậy sao được? Ngươi nếu thích hắn, ta định sẽ không nói nửa cái không tự. Nhưng ngươi rõ ràng không thích. Nam tử có chút nóng nảy, Miễn cưỡng có thể nghe ra vài phần anh khí, không bằng ngươi theo ta đi đi, ta thích cóp chút tiền bạc, cũng đủ mua một mảnh tòa nhà, ngày sau tuy không thể cho ngươi đại phú đại quý sinh hoạt, ít nhất có thể bảo ngươi nửa đời sau vô ưu. Phó Chi Ninh hiển nhiên không nghĩ tới người này lớn mật như thế, dám sủi dục Ngô ra Thiên Kim đào hôn, khiếm sợ rất nhiều đã quên chính mình trước mắt tình cảnh, thậm chí bởi vì bị bách Lý Khê Gung cùng xiển xích đến quá mệt mỏi, không tự giác mà dựa vào hắn. Đem toàn thân trọng lượng hướng trên người hắn đè ép chút. Nàng vóc dáng không tính thấp, nhưng ở Bạch Ly Khê trước mặt lại có chút không đủ xem, mặc dù đứng ở một tiểu tảng đá thượng, gương mặt cũng chỉ đến bờ vai của hắn. Núi rả ngoại thiếu nam thiếu nữ còn đang nói cái gì, Phó Chi Ninh quá mức chuyên chú, hoàn toàn không phát hiện chính mình nửa người hoàn toànỷ tiến hắn trong lòng ngực, một chương không lớn mặt cũng gối lên hắn cánh tay thượng. Bách Ly Khê nhíu mắt, đắp ở nàng phía sau lưng tay hơi nắm thật chặt. "Tiểu thư, cái gì đều không cần phải nói." Ta sẽ không theo ngươi đi, trước mắt kêu ngươi lại đây, cũng là vì cùng ngươi phải về túi tiền. Ta rốt cuộc phải gả người, kia túi tiền ngươi lưu chữ chỉ sợ đối ta thanh danh có ngại, ngươi nếu thật tốt với ta, liền đem đổ vật trả ta. Nô Phương Nhi tiếng nói vừa rước, bên ngoài tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh. Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình giờ phút này cùng bách lý khê tư thế có bao nhiêu không ổn. Nàng liên kém rán ở trên người hắn. Này nếu là lại khẩn chút. Chỉ sợ liền phải đụng tới nào đó Không thể đụng vào bộ vị Phó Chi Ninh phía sau lưng cứng đờ Yên lặng sau này lui một bước Ý đồ tuần tự tiệm tiến mà chạm xa một ít Vì thế Bách Lý Khê liền nhìn đến Nàng thật cẩn thận sau này dịch Một bước hai bước giống như bị thai trộm chung miêu nhi Chỉ cần không hướng hắn nơi này xem Liền cảm thấy hắn hoàn toàn phát hiện không được Phó Chi Ninh thuận lợi tránh thoát Bách Lý Khê cũng bung lỏng ra đáp Ở trên người nàng tay Hai người cuối cùng có một bước xa Sau đó tựa hồ càng xấu hổ Núi giả nội khe hở nhỏ hẹp, lui một bước liền chống lại cục đá, thả nàng chỉ lo bảo trì khoảng cách, lại không nghĩ tới bảo trì khoảng cách sau, một cái không cẩn thận là có thể đối diện thượng. Bên ngoài một đôi có tình nhân còn ở cuối cùng sinh ly từ biệt, bọn họ hai cái ở sau núi giả tướng mạo liệp, mặc dù ngắn ngủi sai khai tầm mắt, cũng thực mau lại đối thượng. So với phó chi ninh quân Bách, Bách Lý Khê đôi mắt không thấy nửa điểm cảm xúc, như một ông không thể thấy đế thâm truyền, gọi người nhìn không ra hắn ý tưởng. Tưởng tượng đến hắn như vậy bình tĩnh Lại ở môi cái mùng một mười xuất hiện ở nàng trong phòng, Phó Chi Ninh càng có quép. Lặp lại vài lần sau, Phó Chi Ninh chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm càng ngày càng cao, hô hấp cũng càng ngày càng không xong, hận không thể bất chấp tất cả, trực tiếp đi ra ngoài tính, cũng tổng hảo qua ở chỗ này cùng Bách Lý Khê bốn mắt nhìn nhau. Đáng tiếc nàng mới vừa cả đời ra loại này ý tưởng, núi giả ngoại người trẻ tuổi nhóm liền đột nhiên dây dưa lên, mơ hồ gian còn chuyển đến một trận rất nhỏ. Phó Chi Ninh đều không phải là không kinh nhân sự. Thực mau liền nghe ra là môi răng dày dừa tiếng vang. Này này này ngô tiểu thư như thế lãnh đạm thủ lễ, thế nhưng cũng có như vậy lớn mật thời điểm. Phó Chi Ninh hô hấp cứng lại, vừa muốn ló đầu ra nhìn một cái nàng có phải hay không bị người cất bách, một đôi bàn tay to liền che thượng nàng lốt thai. Lạnh leo xúc cảm gần sát, Phó Chi Ninh ngần người, ngần đầu liền đối với thượng một đôi không vui lôi mắt. chương 31 đệ 31 chương Hẹp hòi khe Hà Nội, hắn tồn tại cảm quá mãnh liệt, rõ ràng ngón tay lạnh leo. Che lại nàng lỗ thai khi, lại mang đến một cổ khôn kể nhiệt ý, trong nháy mắt Phó Chi Ninh giống như đặt mình trong bếp lò bên, phía sau lưng thực mau thấm ra một mảnh tinh tế mồ hôi nóng. Cũng may cái này động tác không có liên tục lâu lắm, hắn liền buông ra nàng, Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, phát hiện bên ngoài một mảnh an tĩnh. Nô phương nhi bọn họ đã rời đi. Lỗ thai bị che lại khi máu lao nhanh thanh âm biến mất, không khí nháy mắt trở nên an tĩnh vô cùng, Phó Chi Ninh nhìn gần trong gang tức bách lý khê, hô hấp lại càng ngày càng khó khăn Chờ nàng ý thức được khó chịu đều không phải là bởi vì trước mắt người khi, trước mắt đã có chút tròn váng, cũng may phía sau có vách đá trống, nàng mới không có té ngã. Bách Lý Khê nhìn ra nàng không đúng, lặng im một cái chớp mắt sau từ trong lòng móc ra thứ gì. Phó Chi Ninh mê mang ngầm đầu, đối thượng hắn thanh mạc đôi mắt sau dừng một chút, chỉ độn mà nhìn về phía hắn lòng bàn tay. Chỉ thấy khớp xương rõ ràng bàn tay to chung, phóng một cái nho nhỏ kẹo đậu phộng. Phó Chi Linh ẩn ẩn đoán được hắn ý tứ. Đấy lòng đột nhiên có chút phiếm toan. An đi. Hắn nói. Đa tại trường ấn. Phó Chi Ninh nói liền muốn hành lễ, lại bị hắn một cái tay khác chế trụ. Hành lễ không thành, chỉ có thể ngoan ngoan miết quá kéo đậu phộng, mở ra ngoại tầng giấy dầu bỏ vào trong miệng. Tâu ngọt tư vị ở đầu lưới lan tràn, nàng dùng sức một cán, đường liền ở trong miệng hoàn toàn hoa khai, phịch tim đập cũng hỏa hoan rất nhiều. Đãi một khối đường ăn xong, Phó Chi Ninh cảm thấy phải nói chút cái gì, vì thế gian nan mở miệng, đa tạ trường ấn. Tựa hồ lại nói lặp lại nói. Bách Lý Khê an tĩnh nhìn nàng, không có đáp lại nàng nói lời cảm tạ. Quá xấu hổ, dù sao cũng phải nói cái gì đó đánh vỡ trầm mặt đi. Phó Chi Ninh rồi dám hồi lâu, vẫn là thật cẩn thận địa chủ động bắt chuyện, trưởng ấn vì sao sẽ tùy thân mang đường. Bách Lý Khê liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên chiều nàng dội tay. Phó Chi Ninh còn tưởng rằng hắn muốn đánh nàng, sợ tới mức cổ co rụt lại, tiếp theo nháy mắt hắn đầu ngón tay liền chạm được nàng khỏe môi. Nhẹ nhàng nhấn một cái sát tiếp theo tiểu khối sáng lấp lánh đường tối. Phó Chining, Bạch Lý Khê móc ra khăn, túi đầu sát đầu ngón tay thượng đường. Phó Chi Ninh càng xấu hổ, chính có quáp đến không biết tay chân hướng nào phóng khi, Bách Lý Khê đột nhiên ngước mắt. Đối thượng tầm mắt ngáy mắt, Phó Chi Ninh trên mặt phẳng phất có hỏa ở thiếu, oanh mà một chút nhiệt lên, tiếp theo nháy mắt liền có chuyện bất quá đầu góc chạy ra, người tay thực lạnh. Lời còn chưa dứt, nàng liền đột nhiên nhắm lại miệng, ảo nào chính mình còn không bằng không nói. Đang lúc nàng xấu hổ đến tưởng chui vào khe đất khi, Bách Lý Khê sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng, là có chút lạnh. Phó Chi Ninh, lời này làm nàng như thế nào tiếp? Chính rồi giam khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến từ như ý kêu gọi thanh, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức liền phải đáp ứng, chỉ là lời nói đến bên miệng lại nghĩ tới trước mặt còn có một người, vì thế lại chạy nhanh nuốt trở vào, nhút nhát sợ sệt mà nhìn về phía hắn. Đi thôi. Bách Lý Khê hoàn thành nói. Được đáp ứng. Phó Chi Ninh trốn dường như từ núi giả sau chạy ra đi, đối với cách đó không xa còn ở tìm người từ như ý vây tay, ta ở chỗ này. Từ như ý vội vàng chào đón, ngươi như thế nào chạy nơi này tới, ta đều tìm ngươi đã nửa ngày. Ta vừa rồi không cẩn thận ngủ rồi, tỉnh lại phát hiện không ai, liền một người đi ra ngoài, kết quả liền đi đến nơi này tới. Phó Chi Ninh thành thật trả lời, từ như ý cho mày, đều là ta không tốt, chỉ lo chơi, kết quả đem ngươi đã quên. phó chi Ninh cười Là ta chính mình lỗ mãng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Vô nghĩa, ta phải che chở ngươi mới được à? Từ như ý tuy rằng so nàng nhỏ hơn 3 tuổi, lại rất có làm tỉ tỉ tự giác. Phó Chi Ninh nghe được buồn cười, dôi tay dắt lấy nàng ống tay áo. Từ như ý buông tiếng thở dài, tiếp theo chú ý tới nàng phía sau núi giả. Ta vừa mới phóng con diệu thời điểm đã tới nơi này, nơi này giống như có cái có thể hơn người tiểu đạo. Nói chuyện, liền muốn hướng núi giả đi, Phó Chi Ninh chạy nhanh giữ chặt nàng. Có phải hay không nên khai hiến? Thứ như ý hoàn hồn, đúng vậy, ta chính là tới kêu người ăn cơm. Kêu đi thôi, ta đã đói bụng. Phó Chi Ninh hội nói. từ như ý biết nàng khí huyết hư sợ nhất đói, nghe vậy chạy nhanh lôi kéo nàng đi yến hội. Phó Chi Ninh đi theo nàng đi phía trước đi, đi rồi thật lớn một đoạn sau mới dám quay đầu lại xem một cái. Chỉ thấy núi giả an an tính tính, mô đạo thân ảnh chậm chạp không có xuất hiện. Hẳn là đi rồi đi. Bất chi bất giác đã chính buổi trưa. Phó Chi Ninh cùng từ như ý đổi tới hiến phòng khách khi, bên trong đã ngồi đầy người. An tịch không thể so mà khác, tuy sẽ cố tình đem nam nữ khách tách ra, nhưng cũng phần lớn đều ở một cái trong phòng náo nhiệt, chỉ có nhất quan trọng khách nhân sẽ cái khác khai hiến. Phó Chi Ninh tiến vào yến phòng khách khi, liền không thấy được nhị hoàng tử đắng ngợi, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhị hoàng tử không ở, bách lý khê phòng trừng cũng sẽ không ở chỗ này dùng nữa. Quả nhiên, nàng cùng từ như ý tìm được nhà mình trưởng bối ngồi xuống. Hồi lâu cũng chưa thấy lại có người tới. Chi Ninh, bọn họ giống như đều ở nhìn lén ngươi. Thứ như ý lôi kéo nàng tay háo, hạ giọng nói. Phó Chi Ninh dừng một chút ngừng đầu, cách đó không xa chính nhìn chằm chầm nàng xem thế ra tử đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng nàng đối diện, tức hắc náo loạn cái đỏ thơ mặt, rước lấy rất nhiều người chê cười. Động tính chuyển tới bên này, Chu Huệ Nương cũng đi theo cười, chúng ta Chi Ninh hiện giờ không có không tốt thanh danh, ngày sau lại không lo gà cho. Chi Ninh bộ ráng hảo. Tính tình lại ngoan, vốn dĩ cũng không lo gả. Từ như ý mẫu thân phùng thư nói xong, cùng Phó Chi Ninh thay đổi vị trí. Nàng cái kia vị trí là nhất góc, Phó Chi Ninh ngồi xuống sau, tức khắc chặn hơn phân nửa tầm mắt, cuối cùng tự tại rất nhiều. Chu Huệ Nương thấy thế mặt lộ vẻ xấu hổ, đang muốn nói cái gì đó khi, Nô lão Phu Nhân liền mang theo Nô Phương Nhi tới, mọi người vội vàng đứng dậy chúc mừng. Phó Chi Ninh đứng ở các trường mối lặng lẽ nhìn Ngô Phương Nhi liếp mắt một cái, chỉ thấy nàng tựa hồ lại thượng một tầm ph Khỏe mắt lại vẫn như cũ ẩn ẩn phím hồng, nghĩ đến là trước đó không lâu mới vừa đã khóc. Ước chừng là nàng tầm mắt quá rõ ràng, nô phương nhi thẳng tóc nhìn lại đây, đối diện lúc sau hai người đều dơ dơ lên quẹ môi, liền không có càng nhiều giao lưu. Nô lão phu nhân thấy giờ lành tới rồi, liền làm gã sai vật thả pháo, dung trời pháo tiếng văng lên, vì khoác lụa hồng quải lục kiến phòng khách lại thêm một phân không khí vui mừng. Phó Chi Ninh một lần nữa ngồi xuống, một bên tử như ý liền cho nàng đệ khối kẹo đậ Ngươi ăn trước cái này chấm rãi. Phùng thư thấy thế, tức khác như mày, chính là choáng vắng đầu. Không có. Phó Chi Ninh vội trả lời. Phùng thư lại vẫn như cũ cho mày, đãi đồ ăn trình lên sau, tự mình vì nàng gấp chút thức ăn, biết ngươi không mừng đầu ngọn nhưng cái này hiệu quả tốt nhất, ngươi ăn trước mấy khẩu chấm rãi. Đà tạ mợ Phó Chi Ninh cười cười, ngoan ngoắn đem trong chén đồ vật ăn. Ước chừng là bởi vì mới vừa ở núi giả sau nghe lén quá không nên nghe. Châu này cơm Phó Chi Ninh tổng nhịn không được xem Ngô Phương Nhi, trong đầu suy nghĩ một đống 046 vấn đề, tỉ như cái kia nam tử là ai, Ngo ra các trưởng bối biết chuyện này sao, lại tỉ như nàng là như thế nào làm được chân trước đoạn tình tuyệt ái, sau lưng liền có thể như thế bình tĩnh mà tham gia chính mình tiệc đính hôn. Chính tự hỏi khi, Ngô Phương Nhi biểu tình đột nhiên hơi đổi, Phó Chi Ninh như có cảm giác mà quay đầu lại, liền nhìn đến một người cao lớn đỉnh bạc thị vệ từ bên ngoài đi đến. Thị vệ thoạt nhìn tuổi tác không lớn Nhiều lắm cũng liền 20 tuổi, làn da có chút hắc, nhưng mày kiếm mắt sáng rất là anh tuấn, chỉ là hốc mắt có chút phím hồng, không biết là không nghỉ ngơi tốt vẫn là như thế nào. Phó Chi Ninh nhìn trước mắt thị vệ, đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy Tể đại công tử. Bất quá 30 dư tuổi, eo liền thô đến như thùng nước giống nhau, tuy rằng trắng nón, thì lại rất không cẩn thận, phản phất một cái phao hỏng rồi ủi bột màn đầu, cùng trước mắt này tiểu thị vệ so sánh với, xác thật không đủ xem. Lại xem Lô Phương Nhi, Thực mau liền chấn định xuống dưới, rũ mắt tiếp tục dùng nữa, ngược lại là nàng bên cạnh ngô lão phu nhân mặt trầm xuống, làm người đem thị vệ kêu đi ra ngoài. Phó Chi Ninh không 046 vấn đề tất cả đều có đáp án, không khỏi nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Dùng như thế nào đến ít như vậy, lại ăn chút đi. Phùng Thư thấy nàng ngừng chiếc đũa vì thế lại cho nàng gấp chút đồ ăn. Phó Chi Ninh vội vàng đôi tay cầm chén, tiếp xong trưởng bối hảo ý sau do dự luôn mãi, vẫn là lôi kéo Phùng Thư tay háo, mợ ân Phung Thư ngừng đầu. ngày sau cấp như ý nói nhân ra, nhất định phải tuyển cái nàng thích mới hảo. Phó Chi Ninh dặn dò. Phung Thư vẻ mặt nghiêm túc, đó là tự nhiên, mặc kệ là nàng, còn có người, đều phải tuyển chính mình thích mới được. Một bên Chu Huệ nương nghe được, luôn mãi muốn nói lại thôi sau vẫn là nhịn không được nói, cũng không thể toàn bằng tâm ý, ít nhất đến tuyển cái môn đăng hộ đối mới hảo. Phó Chi Ninh nghĩ thầm, nàng sớm đã phi hoàn bích, chỉ sợ kết thân cùng kết thủ không sai biệt lắm. Bất quá loại này lời nói là không thể nói ra, nàng chỉ có thể cười có lệ qua đi. Cơm chưa dùng xong, liền phải rời khỏi, Lô Phương Nhi nói muốn đem hôm nay con diều đưa cho các cô nương, Từ Như ý hoan hô một tiếng, lập tức đi theo đi trong vườn chọn lựa, sợ chính mình đi trễ, sẽ cái gì đều là không. Phó Chi Ninh buồn cười mà nhìn nàng đi xa, bối mợ ở cửa chờ nàng. "Thỉ, đi sao?" Phó Chi văn ngồi ở trên xe ngựa hướng nàng vẫy tay. "Các ngươi về trước đi, đợi chút ta cùng Như ý đưa nàng." Phùng thư không nhanh không chầm nói. Phó Chi văn sợ nhất cái này trên danh nghĩa mợ, nghe vậy vội vàng lùi về trong xe ngựa. Không bao lâu, phó thông lại xốc lên màn xe, kia liền vất vả em dâu. Phùng thư hành lễ, vẫn chưa nói cái gì nữa, phó thông biết cái này em dâu tính tình, cũng chưa từng có nhiều so đo. Phó ra xe ngựa thực mau đi xa, phùng thư lúc này mới nhìn về phía phó Chi Ninh, chờ lát nữa ta mang ngươi cùng như ý đi đạp thành khó được ra cửa một chuyến, hà tất suốt ruột trở về. Đúng vậy Phó Chi Ninh cười đáp ứng. Hai người đứng ở cửa hông an tĩnh chờ đợi, mắt thấy hôm nay tới ngô ra chúc mừng các tân khách một đám rời đi, từ như ý lại chậm chạm không co ra tới, Phùng mi sách đầu dần dần nhữ lại. Cái này như ý, càng ngày càng kỳ cục. Phùng Thư không vui nói. Phó Chi Ninh cùng mặt khác tiểu bối giống nhau, đối vị này trưởng bối lại kính lại sợ, nghe vậy vội vàng nói, như ý là có chừng mực, lâu như vậy không ra tới, có lẽ là có chuyện gì chỉ hoãn. Phùng Thư nhữ như mày, trầm khuôn mặt tiếp tục chờ. Trở lại một chiếc xe ngựa rời đi sau, nàng lại một lần nhịn không được phát tác, Phó Chi Ninh chỉ phải chạy nhanh chân an, không bằng như vậy, mở ngài đi trước trong xe ngựa nghỉ ngơi, ta đi kêu nàng ra tới. Kêu liền vất vả ngươi. Phùng thư đáp ứng. Phó Chi Ninh hành lễ, chạy nhanh lộn trở lại ngô ra. nô ra bọn hạ nhân chính vội vàng quét tức sân, nhất thời cũng không có người lo lắng đột nhiên lộn trở lại khách nhân, Phó Chi Ninh đơn giản một mình một người hướng vườn đi. Xuyên qua hành lang dài cùng vấn hoa, trải qua núi giả khi Dư quang đột nhiên nhìn đến lưỡng đạo hình bóng quen thuộc chiều bên này đi, phó chi ninh một cái giật mình, tiếp theo nháy mắt chân cẳng xo so đầu bóc mau trực tiếp trốn vào núi giả sau khe hở. Mới bất quá một canh giờ, nàng liền lại về tới này phá địa phương, chỉ là lúc này không có bách Lý Khê, chỉ nàng một người trốn tránh. Phó chi ninh yên lặng ôm ngược hơn nửa ngày, lại cảm thấy chính mình là hoa mắt nhìn lầm rồi, rốt cuộc. Lý Bảo Châu cùng nhị hoàng tử hai cái quăng tám xảo cũng không tới người, sao có thể sẽ ở bên nhau nói chuyện phim đâu. Mới vừa toát ra cái này ý niệm, liền nghe được Lý Bảo Châu thấp rộng án hấn nhị điện hạ đừng như vậy, gọi người thấy không tốt. Phó Chi Ninh, thật đúng là bọn họ. Nàng chính vô ngữ khi, Lý Bảo Châu lại là một tiếng hừ nhẹ, nhị điện hạ chẳng ghét. Không thể nhân tiểu nữ xuất thân hèn mọn, cứ như vậy khi dễ tiểu nữ. Cô bất quá là thích Lý Tiểu Thư túi tiền, tưởng cầm thưởng thức một phen, sao chính là khi dễ. Triệu lương nghị ước chừng là thật bị thương căn bản, hiện giờ nói chuyện hưu khí vô lực. Hữu khí vô lực cũng không thể ngăn cản hắn đùa giỡn Đảng hoàng tiểu thư. Phó Chi Ninh nhớ tới trong cung kia hai đêm không tốt hồi ức, dạ dày tức khắc một trận ghê tẩm. Triệu lương nghị người như vậy, có người ghê tẩm tự nhiên liền có người vui mừng, Lý Bảo Châu hiển nhiên là người sau, nghe được hắn hỏi lại sau chỉ là cười duyên, nửa thật nửa giả mà hoán giận hắn khi dễ người. Phó Chi Ninh nơi nào nghe qua Lý Bảo Châu như vậy nũng nịu nói chuyện, tức khắc nổi già gà đều đi lên. Nàng yên lặng trà sát cánh tay Thất thần mà suy tư rốt cuộc làng nô ra phong thủy vấn đề, vẫn là nàng vấn đề, như thế nào hôm nay luôn là đụng tới loại sự tình này. Cũng may Lý Bảo Châu tuy rằng gắn lớn, nhưng quan gia tiểu thư rụt rẻ vẫn phải có, chỉ hàn huyên vài câu hai người liền tách ra. Phó Chi Ninh nghe được bên ngoài tĩnh xuống dưới, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, hoan hoan sau mới từ núi giả sau ra tới, lại đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi Lý Bảo Châu bốn mắt nhìn nhau. Phó Chi Ninh, nàng không đi a Lý Bảo Châu cũng hoàng sợ, thấy rõ là ai sau mặt tức khắc hồng thấu, còn không quên ác thanh ác khí mà trước cáo trạng, Phó Chi Ninh ngươi có xấu hổ hay không, thế nhưng nghe lén. Nghe lén cái gì? Ta bất quá là đi đường tắt trải qua mà thôi. Phó Chi Ninh ra vẻ vô tri Lý Bảo Châu tức giận đến chống lạnh cố tình bị trảo bao chính là chính mình, nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra một câu phản bắt nói. Phó Chi Ninh nhân cơ hội chạy nhanh rời đi, chỉ là đi rồi vài bước sau. Vẫn là niệm ở hai nhà quen biết nhiều năm phân thượng dừng lại bước chân, Lý Bảo Châu, nhị điện hạ không phải ngươi ta người như vậy có thể trêu trọc, ngươi nếu tưởng thành thân, đã kêu ngươi nương cho ngươi chọn môn hảo việc hôn nhân, không cần thiết một hai phải hướng hoàng gia tễ. Ngươi còn nói chính mình không nghe lén. Lý Bảo Châu tạc mau. Phó Chi Ninh. Lại nói ngươi sẽ lòng tốt như vậy mà tới khuyên ta. Sợ không phải ghen ghét nhị điện hạ rất tốt với ta đi. Lý Bảo Châu cười lạnh một tiếng, ta nói cho ngươi. Không phải sinh đến mạo Mỹ là có thể muốn làm gì thì làm, nhị điện hạ nếu là thích ngươi, sớm tại quý phi nương nương hướng vào ngươi thời điểm, nên cầu chỉ tứ hôn, nhưng đến bây giờ trong cung đều không có động tĩnh, thuyết minh nhị điện hạ căn bản chướng mắt ngươi, ngươi chính là ghen ghét cũng vô dụng Phó Chi Ninh chỉ cảm thấy chính mình thật là nhàn đến hoảng, thế nhưng sẽ nghị khuyên nủ nàng, lắc lắc đầu liền rời đi. Lý Bảo Châu nhìn đến nàng đi, lập tức tức muốn hộp máu mà huy hiếp, hôm nay sự nếu tiết lộ nửa phần, ta định sẽ không tha cho ngươi ta mới lười đến quả ngươi. Phó Chi Ninh khó được sinh khí hồi dỗi. Ngươi. Lý Bảo Châu còn không có mang xong từ như ý liền cầm mấy cái con diều hỉ khí dương dương mà chạy tới, nhìn đến này hai người ở một khối sau, lập tức bao che cho con giống nhau đem Phó Chi Ninh kéo đến phía sau. Lý Bảo Châu thấy thế hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu uy hiếp liền rời đi. Nàng sao lại thế này, làm ngươi đừng tiết lộ cái gì. Từ như ý như mày. Phó Chi Ninh nún nún mai, không có gì. Ngươi như thế nào lúc này mới ra tới? Nô tiểu thư trong phòng có vài cái con rìu, nói đều có thể tặng cho ta, ta liền cùng nàng đi cầm từ như ý lại lần nữa hỉ khí rưng dương đem con rìu hiến vật quý giống nhau đưa cho nàng, ngươi nhìn xem, có phải hay không thực hảo? Phó Chi Ninh nhìn thoáng qua, khuynh hướng cảm xúc rõ ràng cùng buổi sáng những cái đó bất đồng, phía trên cây trúc không giống như là tiểu đao sợ tước, đảo như là vết kiếm. Như vậy vừa thấy chính là người có tâm quà tặng cứ như vậy tùy ý đưa ra đi Nếu là tương lai bị người nhìn ra manh mối chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Phó Chi Ninh trầm tư một lát, ngầng đầu dặn dò từ như ý, này mấy cái liền cho ta đi, ta lại cho ngươi mua một ít. Ngươi thích lấy đi chính là, không cần lại mua cho ta. Từ như ý khá hảo phóng đều đưa nàng. Hai chị em một bên nói chuyện phía một bên đi ra ngoài, mau đến cổng lớn khi gặp được giữa trước cái kia thị vệ. Thị vệ nhìn đến hai người trong tay rìu nào nào, ngay sau đó túi đầu liền rời đi. Người này hảo kỳ quái. Thứ như ý lẩm bẩm một tiếng. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, kéo nàng cánh tay tiếp tục đi phía trước đi, đi tới đi tới tốc độ chậm lại, tổng cảm thấy giống như đã quên chuyện gì. Chuyện gì nha? Thứ như ý nghi hoặc. Phó Chi Ninh vừa muốn nghiêm túc tưởng, liền thấy được ngoài cửa trầm khuôn mặt Phùng Thư. Nàng, nghĩ tới. Vốn là đi tìm từ như ý, kết quả chính mình cũng đi theo trì hoãn nửa ngày, hai người không có gì bất ngờ xảy ra mà bị mắng một đốn, cũng may Phùng Thư từ thủ hứa hẹn. Tuy rằng đem hai người mắng, lại cũng mang các nàng đi vùng ngoại ô đạp thanh. Phó Chi Ninh đi theo mợ chơi một buổi trưa, về đến nhà khi mệt đến ngã vào giường nệm thượng sẽ không chịu động Liên nhi bưng trẻ hạt sen tiến bào, vừa thấy đến nàng bộ ráng liền nhịn không được gửi, xem ra tiểu thư đêm nay có thể ngủ ngon. Ân Phó Chi Ninh hừ nhẹ một tiếng, dư quang quét thấy trên bàn diều sau dặn dò nàng, người đem này mấy cái diều tìm cái dương trăng hảo, tìm cái khô giáo địa phương gửi. Này không phải bình thường rìu sao? tiểu thư vì sao như vậy bà bối? Liên nhi tò mò. Phó Chi Ninh dối dối người, với chúng ta mà nói là bình thường diều, nhưng đối người khác mà nói lại không phải, người trước thu đi. Kỳ thật an toàn khởi kiến, nên toàn bộ tiêu hủy mới là, nhưng nàng tổng cảm thấy này diều làm được quá dụ tâm, cứ như vậy tiêu hủy có chút quá đáng tiếc. Chờ một chút đi, chờ ngô phương nhi thành thần, bọn họ hai người lại vô duyên phân, nàng liền tự mình thiêu này đó vĩnh tuyệt hậu hoạn. Phó Chi Ninh hồi lâu không ra cửa. Thể lực bất chi bất giác kém rất nhiều, liên tiếp nghỉ ngơi 2 ngày mới tính hoan quá mức tới. Bất chi bất giác, đã tháng riêng 28, còn có 2 ngày chính là 2 tháng mùng 1, Bách Lý Khê muốn tới nhật tử, nếu đêm đó thuận lợi nói, nàng hôm sau liền có thể thu thập đồ vật rời đi kinh đô. Phó Chi Ninh nghỉ ngơi 2 ngày sau, liền bắt đầu vội vàng an bài mẫu thân sinh thời cho nàng lưu mặt tiền cửa hiệu dũng đất, tính toán ở cuối tháng 2 ngày này toàn bộ xử trí thỏa đáng, đỡ phải phải đi khi luôn cuống tay chân. Nàng nghĩ đến hết thẻ đều hảo, đáng tiếc thật nơi nơi lý khi, lại làm mọi chuyện rừng già, đặc biệt là mẫu thân để lại quá nhiều đồ vật cho nàng, nàng xử lý lên thập phần cố sức. Nàng ở làm này đó thời điểm cũng không cố tình gạt, phó thông thực mau liền đã biết nàng an trí ra sản sự, vì thế vào lúc ban đêm dùng bữa khi liền trực tiếp hỏi, người này hai ngày vẫn luôn bàn chướng, chính là có cái gì không đúng địa phương. Chu Huệ Nương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Phó Chi Ninh cười cười, không có không đúng. Chỉ là tính toán quá mấy ngày tùy mợ cùng đi An Châu xem cứu cứu, cho nên trước đem sổ sách thông một lần. Vì phòng phó thông không bỏ nàng đi, nàng chưa nói phải đi cái 1-2 năm sự. Phó thông nghe vậy hơi hơi gật đầu, người cứu cứu đi An Châu lâu như vậy, người cũng nên đi nhìn một cái, bất quá chỉ đi 10 ngày nửa tháng, cũng không cần thiết như thế mất công an bài công việc. Chu Huệ Nương Bội nói, là nha là nha, người nếu không yên tâm, ta tới giúp người nhìn chầm chầm điểm chính là, hà tất làm đến chính mình như vậy mệt. Không có việc gì phu nhân, ta có thể ứng phó. Phó Chi Ninh cười nói. Chu Huệ Nương xả một chút khỏe môi, không có nói cái gì nữa, chỉ là ở bữa tối sau khi kết thúc, lòng dạ không thuận mà cùng phó thông hóa hứng dận. Chi Ninh nha đầu này, rốt cuộc không đem ta đương mẹ ruột xem, ta bất quá là hảo tâm hỗ trợ, nàng tựa như để phòng cấp giống nhau để phòng ta. Nàng chính mình có mẹ ruột, vì sao phải đem người đương mẹ ruột xem. Phó thông vô ngữ. Chu Huệ Nương nghẹn một chút, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu kia kia kia không lo mẹ ruột, tổng phải làm mẹ kế đi, như vậy xa cách, rõ ràng là khinh thường ta là thiếp thất phụ chính, ta. Ngươi nói đến chạy đi đâu, nàng không phải loại người như vậy phó thông tức khắc không vui, cả ngày tưởng những việc này, không bằng ngấm lại như thế nào quản hảo cái này ra, tháng trước chi ra lại vượt mức đi, chiếu như vậy đi xuống, sớm muộn gì muốn đem cái này ra bại quang. Chi ninh có bạc, ngươi tìm nàng muốn đi a Chu Huệ Nương lẩm bẩm một câu, đổi lấy phó thông một trận tức giận, nàng chạy nhanh trốn ra phòng ngủ Ra cửa, vẫn là càng nghĩ càng giận Vì thế lại chạy đến nhi tử trong phòng oán giận Phó Chi Văn đang ở bối thư Bị nàng một tá nhiều cái gì đều nhìn không được Chỉ có thể cường đánh tinh thần nghe nàng nói chuyện Chu Huệ nương oán giận một hồi Lúc này mới uống chén nước hỏi Ngươi nói, có phải hay không nàng tiểu nhân chi tâm Tiên phu nhân để lại cho tỷ tỷ mặt tiền cửa hiệu tỷ tỷ không cho người khác nhúng tay nhiều bình thường Ta như thế nào cảm thấy là ngươi tiểu nhân chi tâm Phó Chi Văn vẻ mặt nghi hoặc Thành công đổi lấy Chu Huệ nương một đô tấu. Nay toán ra ở làm ầm ý thời điểm, Phó Chi Ninh đã mệt đến ngủ rồi, nhắm chặt hai tròng mắt nhẹ nhàng run, lông quạ nồng đậm mảnh dài lông mi ở trước mắt chiếu ra một mảnh nhỏ bóng ma. Một đêm ngủ ngon, tỉnh lại đó là 2 tháng mùng 1. Phó Chi Ninh nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp chiếu sáng, yên lặng nắm chặt nắm tay. Sống hay chết liền xem đêm nay. chương 32 đệ 3 12 trường. Tuy rằng đã biết thân phận của hắn, cũng gấp không chờ nổi cùng hắn hoàn toàn tách to Nhưng tốt xấu bị 3 năm ân huệ, Phó Chi Ninh cũng không nghĩ có lệ kết thúc. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì sợ chính mình biểu hiện đến quá gấp không chờ nổi, hắn dưới sự giận dữ thu thập chính mình, rốt cuộc đồng xưởng thủ đoạn. Phó Chi Ninh run một chút, suy tư một lát sau từ gối đầu hạ lấy ra một quả chìa khóa, khai tủ quần áo sau mở ra bên trong ám cách. Lấy thứ tốt sau, nàng dùng quá đồ ăn sáng liền muốn ra cửa. tiểu thư, sáng sâm thượng, ngài muốn đi đâu? Liên nhi một bên đỡ nàng lên xe ngựa. Một bên tò mò hỏi. Phó Chi Ninh đến trong xe ngựa ngồi xuống, đãi nàng cũng theo kịp sau mới trả lời, muốn đi chân bảo các chọn điểm đồ vật. Chân bảo các là kinh thành lớn nhất một nhà đồ chơi quý giá phô, bên trong kỳ chân dị bảo trang sức đồ trang sức cái gì cần có đều có, thả mỗi loại đều không tiện nghi, người bình thường chính là khuynh tấn gia tài, cũng chưa chắc mua nổi bên trong một chi châu thoa. Liên Nhi nghe được nàng muốn đi nơi đó, tức khắc mở to hai mắt, tiểu thư, ngài muốn chọn cái gì? Tha nhìn xem đi. Phó Chi Ninh vung tiếng thở dài. Hôm nay chính là giao dịch cuối cùng một ngày, hắn có thể chủ động đưa ra kết thúc đương nhiên hảo, nếu là chậm chạp không để cập tới. Vậy đến nàng nhắc tới, cái gọi là rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng cho hắn bị lễ, hắn tổng không hảo tái sinh khí. Đi. Hùng chi mấy năm nay thu hắn quá nhiều ân huệ, nàng cũng không biết nên như thế nào bồi thường, chỉ có thể đưa điểm đồ vật liêu biểu tâm ý. Nàng nghĩ đến cực hảo, chỉ là không biết nên đưa chút cái gì. Vì thế tính toán đi trước chọn chọn lại nói Xe ngựa thực mau ở chân bảo các trước cửa dừng lại Phó Chi Ninh mang lên mũ có dẻm mới vừa vừa xuống xe Liền có gã sai vật ân cần tiến lên Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là dạo cửa hàng vẫn là lấy hóa Dạo cửa hàng Phó Chi Ninh chậm rãi mở miệng Gã sai vật liên tục đáp ứng Chỉ là ở nàng đi phía trước đi nháy mắt Khó xử mà nhìn về phía nàng phía sau liên nhi cùng sa phu Loại này cửa hàng đều có các loại dườm già quý củ Phó Chi Ninh dù chưa đã tới, lại cũng nghe quá một vài, vì thế quay đầu lại nhìn về phía Liên Nhi, các ngươi ở cửa chờ ta đi. Liên Nhi muốn nói lại thôi, chính là không có việc gì. Phó Chi Ninh nói xong, liền tùy gã sai vặt vào cửa. Chân bảo các nói là cửa hàng, quy mô lại nhưng cùng tiểu lầu so sánh, ước chừng có 4 tầng cao. Ngày thường tới dạo người bản thân liền không nhiều lắm, trước mắt lại là sáng sớm, Phó Chi Ninh liền làm hôm nay cái thứ nhất khách nhân. Phó Chi Ninh sở tiến là tầng thứ 1. Đi vào liền nhìn đến bên trong trống chảy một mảnh, mỗi cách 5-6 bước mới có một cái đài, phía trên bầy biển một thứ, to như vậy một tầng lại chỉ bảy mười mấy dạng đồ vật, chỉ là xem đều gọi người cảm thấy không đủ sức. Phó Chi Ninh sở sở trong lòng ngực ngân phiếu, trong lòng hơi chút kiên cường chút, tùy gã sai vật dạo quá một vòng sau mở miệng hỏi, liền này đó. Gã sai vật ngần người, tiểu thư tưởng tuyển chút cái gì. Ta cũng không biết muốn tuyển cái gì, cho nên muốn nhiều nhìn xem Phó Chi Ninh nói xong, nhìn liếc mắt một cái an tĩnh trên lầu. Mặt trên còn có cái gì? Này gã sai vật có chút khó xử, mặt trên đồ vật, muốn so một tầng quý chút. Có thể ở chân bảo các làm gã sai vật, không một không luyện liền một đôi dưới mắt, chỉ từ đối phương ăn mặc thượng, liền có thể nhìn ra người có vài phần tài lực. Phó Chi Ninh tuy mang mũ có dẻm ngăn trở hơn phân nửa dáng người, ở gã sai vật trong mắt lại là liền một tầng đồ vật đều rất khó mua nổi. Không sao, mang ta đi nhìn xem chính là. Phó Chi Ninh chậm rãi mở miệng. Gã sai vật thấy nàng kiên trì. Chỉ có thể lánh nàng thượng lầu 2, vừa vào cửa liền vì nàng đề cử váy áo trang sức, Phó Chi Ninh trực tiếp cử tuyệt, ta muốn mua nam tử thích đồ vật. Tặng người đúng không, tiểu thư bên này thỉnh. Gã sai vật lập tức làm hết phận sự mà đem nàng mang đi một khắc sườn, vì nàng đề cử chút phát quan đai lưng linh tinh đồ vật. Phó Chi Ninh vẫn là không có vừa ý, vì thế hai người lại đi lầu 3. Lầu 3 đồ vật liền càng thiếu, nam tử nhưng dùng càng là chỉ có mấy cái ngọc bội cùng đem kiện, Phó Chi Ninh nhữ lại mày nhìn hồi lâu. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía gã sai vặt, trên lầu còn có sao. Trên lầu là đãi khách nơi, chỉ có gia hóa người cập khách quen mới có thể đi, chỉ sợ không có tiểu thư muốn đồ vật gã sai vặt cười gượng, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn, trước mắt mặt trên có khách quý ở, chỉ sợ tiểu nhân không thể mang ngài qua đi. Phó Chi Linh ngay vậy, đành phải lại lần nữa nhìn về phía trước mắt không nhiều lắm đồ vật. Chân bảo các đồ vật đã là kinh đô thành tốt nhất, nơi này nếu là mua không được, kia nơi khác càng không cần phải nói. Nhưng nàng thấy thế nào trước mắt mấy thứ này, đều cảm thấy thiếu chút nữa ý tứ, ít nhất so với Bách Lý Khê đưa chính mình kém xa. Tuy nói hắn vài thứ kia, nàng cũng là muốn còn cho hắn, khá vậy không thể đưa thứ quá nhiều đáp lễ. Phó Chi Ninh chậm chạp không làm quyết định, gã sai vật càng ngày càng chậm chễ liền kém đem bực bội biểu hiện ở trên mặt. Một tầng chi cách lầu 4 cửa phòng nhắm chặt, bên trong cánh cửa lão bản tự mình tiếp đãi một bên cũng có bốn cái tuổi thanh xuân nữ tử hầu hạ, cùng lầu 3 quảng cú ẻ hình thành tiên minh đối lập Lưu quản sự hà tất tự mình tiến đến, nghĩ ra chút cái gì, chỉ lo phái người kêu một chuyến, tiểu nhân tự mình đi lấy chính là. Lão bản ân cần nói. Lưu Phúc Tam cười một tiếng, bất quá là tiện đường, cũng đến xem các nội sinh ý như thế nào. Lưu quản sự yên tâm, các nội hảo thật sự, ngày mai liền có thể đem thượng nguyệt lợi nhuận đưa đi. Lão bản vội nói. Lưu Phúc Tam hơi hơi gật đầu, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, chỉ thấy ngọc bội ngăn nắp, phía trên điêu một mảnh hoa sen, tỷ lệ thật tốt. Xúc thủ sinh ôn là khó được chân phẩm Cái này, ngươi nhìn định Cái gì giới thích hợp Lão bản tiếp nhận đến xem, kinh hãi Này không phải trưởng Nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên cấm miệng Vội vàng xoa xoa trên đầu hãn Trường ấn quyền thế ngập trời Tưởng lịnh bợ người của hắn không thắng phôn đa Kỳ chân dị bảo nước chảy giống nhau hướng trong cung đưa Lưu phúc tam thường xuyên thay quản lý Không cần liền từ chân bảo các lưu thông đi ra ngoài Hắn cũng là sớm đã thành thói quen nhưng vấn đề là Trước mắt này khối ngọc bội tựa hồ là trưởng ái chi vật, đơn trước hai lần tới đây mang đều là thứ này, hắn nào dám tiếp a Lưu Phúc Tam bị hắn thật cẩn thận bộ dáng cho cười, không cần khẩn trương, thứ này lúc trước dính huyết, thanh không sạch sẽ trưởng ấn liền không đeo, ném cũng là đáng tiếc, ngươi chỉ lo ra chính là. Lão bản thấy hắn làm bảo đảm, lúc này mới chạy nhanh đáp ứng. Lưu Phúc Tam đi rồi, lão bản liền cầm đồ vật đi lầu 3 kết quả vừa vào cửa, vừa lúc gặp được còn ở dối giam phó chi ninh. Cũng sắp bị buộc điên gã sai vặt Phó Chi Ninh nghe được có người tới, không khỏi quay đầu xem qua đi, không chờ thấy rõ người tới diện mạo, liền chú ý đến trong tay hắn ngọc bội. Người này ngọc bội bán sao? Phó Chi Ninh hỏi. Lão bản hoàn hồn, bán. 15 phút sau, Phó Chi Ninh cầm ngọc bội cùng ra cụ biên lai, nghèo rất mỏng tơi mà đi ra chân bảo cắt. Thiểu thư, ngại nhưng tính ra tới. Liên nhi vội vàng chào đón. Phó Chi Ninh xem một cái không chung, ngay đại đến nàng đầu váng mắt hoa. Đến bây giờ còn không có tiếp thu chính mình từ nhỏ tích cóc đến đại dựng thân chi buồn, liền như vậy không có hiện thực. Tiểu thư, Liên Nhi nhìn ra nàng không thích hợp, tức khắc lo lắng mà đỡ lấy nàng. Phó Chi Ninh hoàn hồn, không có việc gì, trở về đi. Coi như là bỏ tiền tiêu thai. Liên Nhi lên tiếng, đỡ nàng lên xe ngựa. Đã là buổi trưa, trên đường người nhiều lên, xe ngựa đi không mau đơn giản liền chậm gì gì mà lên đường. Phó Chi Ninh đem ngọc bội tiểu tâm cất vào trong lòng ngực. Trong lòng nhịn không được oán giận một câu, này chân bảo các cũng quá không làm người, nhiều như vậy tiền mua tới đồ vật thế nhưng chỉ cấp một khối vải nhung bao, liền cái hộp gỗ đều không có. Tiểu thư, bên kia giống như có bán đường bánh. Liên nhi đột nhiên mở miệng. Phó Chi Ninh một quay đầu, liền đối với thượng một đôi ân cần đối mắt, tức khác nhịn không được cười kia liền đi mua mấy cái, ta cũng tưởng nếm thử. Hành, nô tỉ sẽ công đạo bọn họ cấp tiểu thư kia phân thiếu phóng đường. Liên nhi nói chuyện, tiêu xe ngựa đình đến bên đường. Chính mình đi xuống mua đồ vật đi. Phó Chi Ninh một mình một người ngồi ở trên xe ngựa, sấn không ai lại đem ngọc bội từ trong lòng ngực lấy ra tới. Không thể không nói thật là thứ tốt, tràn ra huỳnh ánh quang huy ôn nhuận rắn chắc, quả thực giống sống giống nhau, mặt trên hoa sen điêu khắc giản dị lại lưu sướng, mỗi một đạo dấu vết đều khắc đến cực kỳ lao thành. Không thể không nói quý đều không phải là ngọc bội khuyết điểm, mà là nàng khuyết điểm. Phó Chi Ninh tiểu khỏe môi cẩn thận quan sát, đột nhiên chú ý tới hoa sen khắc ngân, ẩn ẩn có một tia ám sắc dấu vết. Như vậy quý đồ vật, thế nhưng có Tỳ Vệ. Phó Chi Ninh lập tức liền phải làm xa phu trở về tìm bọn họ, ngay sau đó lại cảm thấy Tỳ vết như là phúc ở ngọc mặt trên, vì thế nhỏ xuống cái châm cải đầu nghiêm túc đi chọn, quả nhiên lộng rất một chút. Chính thật cẩn thận rửa xe khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, Phó Chi Ninh đem ngọc bội thu lên, nhíu mày nhìn về phía trước. Không bao lâu, liền có hồn hậu thanh âm cách màn xe truyền đến, bên trong sở ngồi người nào? Hồi quan gia nói, là Phó Thông Phó đại nhân ra xe ngựa. Bên trong ngồi chính là tiểu thư nhà ta. Sa Phu vội vàng trả lời. Người nọ tức khắc khách khí không ít, chỉ là còn không chịu rời đi, cấp phó tiểu thư Vân an, ta chờ phụng mệnh điều tra, còn thỉnh phó tiểu thư xuống xe. Phó Chi Ninh nghe vậy lập tức mang hảo mũ có rẻm, xúc lên màn xe nhìn lại, mới phát hiện Sa Tiền đứng đến có 6-7 người. Không ngừng nàng xe ngựa trước, còn có mặt khác trải qua xe ngựa, bất luận thân phận cao thấp đều phải xuống xe điều tra, ngay cả trên đường đều phải bị quan binh từng cái xem xét dung mạo. Phó Chi Ninh thấy thế không có do dự, trực tiếp xuống xe ngựa, đứng ở một bên khi, liền nhìn đến Liên Nhi cách một cái lộ sốt ruột mà hướng bên này xem, mà hai cái quan binh đang ở tra hỏi thân phận của nàng. Sau một lát, quan binh đem xe ngựa tra xong, nói một tiếng đắc tội liền rời đi, Liên Nhi cũng vội vã chạy trở về, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì Phó Chi Ninh xem một cái đi hướng tiếp theo chiếc xe ngựa quan binh, không rõ nguyên do mà nhìn về phía Liên Nhi, đây là làm sao vậy? Nô tỷ mua đường bánh thời điểm nghe thấy được, nói là ngô già lão phu nhân đổ ra truyền ném, trước mắt chính mãn kinh đô thành cha ăn cắp người đâu, cửa thành bên kia cũng phái trọng binh gác, liền chỉ rồi bỏ bay qua đều phải nghiêm tra đâu. Liên nhi một bên đỡ phó chi ninh lên xe ngựa, một bên đem mới vừa nghe tới tin tức nói. Phó chi ninh biểu tình vi diệu, nô lão phu nhân cái gì bảo bối, đáng giá như vậy đại động căn qua. Cái này nô tỷ cũng không biết, bất quá khẳng định rất quan trọng chính là. Liên nhi phỏng đoàn nói. Phó Chi Ninh mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhăn nhăn mày làm xa phu tiếp tục lái xe. Xe ngựa chậm gì gì mà đi ở trên đường, mỗi đổi mới một cái tân lộ, liền phải bị quan binh một lần nữa kiểm tra, đi đi rừng rừng, hồi lâu cũng chưa về đến nhà. Tiểu thương, còn có một cái phố liền đến ra, không được chúng ta liền đi đường trở về đi. Liên nhi thở dài, này nô lão phu nhân cũng thật là, liền tính ném đồ vật xuất ruột, cũng không thể như vậy khó xử tiểu dân chúng à. Phó Chi Ninh trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, nghe vậy chỉ là mang lên mũ có dẻm xuống xe ngựa, Liên Nhi thấy thế vội vàng đi theo xuống xe, tùy nàng cùng nhau hướng trong nhà đi. Xuyên qua cuối cùng một cái phố khi, quan binh lại một lần ngăn cản nàng, vốn là muốn kiểm tra nàng dung mạo, nhưng vừa thấy đến nàng còn mang theo nha hoàn, liền trực tiếp từ bỏ. Nhìn quan binh đi xa, Liên Nhi vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ vì sao đột nhiên không tra xét. Phó Chi Ninh quay đầu lại xem một cái, chỉ thấy quan binh tra người thời điểm. Chỉ biết trai những cái đó một nam một nữ cùng đường, nàng trong lòng khẽ nhúc đích, ẩn ẩn đoán được cái gì. Phó Chi Ninh than nhẹ một tiếng, mang theo liên nhi hướng trong nhà đi, trải qua ngày xưa bách lý ra khi, dư quan quét đến trong rừng một đạo hình bóng quen thuộc. Nàng theo bản năng nhìn lại, đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng người quen đối thượng tầm mắt, lại xem nàng phía sau, rõ ràng là mấy ngày trước đây gặp qua thị vệ. Thị vệ ý thức được bị phát hiện, lập tức cảnh giác mà rút ra trường kiếm, Nô phương nhi hoảng sợ. Nhận ra nàng là ai sao vội vàng ngăn lại thị vệ, Phó Tiểu Thư. Nô Tiểu Thư Phó Chi Ninh vén lên trước mặt lửa trắng, xem một cái chung quanh xác định không có quan binh sau, ý bảo Liên Nhi ở bên ngoài thủ, chính mình tắc níu lại mày đi vào nở rộ rừng hoa đảo, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nô Phương Nhi gương mặt phím hồng, đáy mắt là một mảnh co quáp, Phó Chi Ninh trầm mặt một cái trước mắt, nói, trước mắt Ngô ra đang ở trong thành bốn phía lùng bát, nếu tưởng bình an không có việc gì, các người đến mau chóng giấu đi mới được Nô Phương Nhi nghe vậy sửng sốt, người như thế nào biết. Đoán phó chi ninh đánh gãy, không có cung gia bản thân cùng Bách Lý Khê cùng nhau nghe lên sự. Nô lão Phu Nhân luôn luôn điệu thấp kỳ người, mặc dù ném đồ vật cũng sẽ không như vậy quá yếu nhiều ba cánh Hướng chi bọn họ cha người khi, chỉ cha một nam một nữ song hành, nghĩ đến mức đều không phải là là vợ, mà là người. Nô Phương Nhi ngơ ngẩn nhìn nàng, hồi lâu hốc mắt đột nhiên đỏ, ta thực xin lỗi tổ mẫu. Phương Nhi, thị vệ lo lắng mà nhìn về phía nàng. Nô Phương Nhi lung tung sắt một phen đôi mắt, luôn luôn quẳng cu ẻ thiên kim tiểu thư, lúc này cũng sẽ lôi kéo Phó Chi Ninh tay xin giúp đỡ, hiện giờ cửa thành ra không được, khách điếm tiểu lầu lại ở nghiêm tra, chúng ta không chỗ để đi, ngươi có thể giúp giúp chúng ta sao? Phó Chi Ninh trầm mặc, đều không phải là nàng không nghĩ giúp, thật sự là không dám giúp. Bất luận là lô gia vẫn là tề gia, nàng đều đắc tội không nổi, nếu là giúp, tương lai sự tình một khi bại lộ, này hai nhà không đến mức cùng Phó gia so đo. Nhưng nhất định sẽ sắt nàng diệt khẩu, rốt cuộc bọn họ hiện giờ người ném còn không nói lời nói thật, vừa thấy liền biết muốn đem việc này giấu giếm rốt cuộc. Nô Phương Nhi thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, dần dần cũng nghĩ đến trong đó quá thiếu, mím môi sau buông ra nàng. Xin lỗi, là ta nghĩ đến quá đơn giản. la ta nên nói xin lỗi. Phó Chi Ninh nhìn về phía nàng. Nô Phương Nhi miễn cưỡng cười cười, đang muốn nói cái gì, bụng đột nhiên lộc cộc một tiếng, nàng tức khắc càng thêm con bách. Thị vệ trấn ăn mà nắm lấy tay nàng. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cho ngươi tìm chút ăn. Không thể đi ngô phương nhi vội vàng ngăn lại hắn, bọn họ đang ở tìm ngươi, ngươi lúc này đi ra ngoài sẽ bị phát hiện. Ta đây cũng không thể làm ngươi bị đói thị vệ sắc mặt nghiêm túc, ta mang ngươi đi, là không nghĩ làm ngươi gả đi tề ra chịu tra tấn, đều không phải là là muốn ngươi cùng ta cùng nhau chịu khổ. Nếu liền một ngày tam cơm đều không thể cho ngươi, ta còn có cái gì thể diện muốn ngươi vứt bỏ hết thể đi theo ta. Ta nói không chừng đi chính là không chuẩn đi. Lô Vương Nhi buồn bực, thấy hắn còn muốn kiên trì, luôn luôn gặp biến bất kinh tiểu cô nương tức khắc kéo xuống mặt, "Ta xem ngươi dám đi." Mới vừa rồi còn ở kiên trì thị vệ tức khắc héo, vẻ mặt thất bại mà nắm tay nàng, Nô Phương Nhi khấu khấu hắn lòng bàn tay, ôn thanh an ủi vài câu. Phó Chi Ninh nhìn tiểu tình nhân ân ái bộ dáng, không khỏi buông tiếng thở dài, tuy nói có tình huống nước no, khá vậy không thể quang uống nước đi. Trước mắt cửa thành ra không được, các ngươi lại ăn không được cơm, chẳng lẽ muốn đói chết ở chỗ này? Mặc dù đói chết ta cũng muốn đi theo hắn. Ngô Phương Nhi nhỏ giọng nói. Phó Chi Ninh không nói gì một lát, đi ra ngoài tìm Liên Nhi muốn mới vừa mua đường bánh, sau khi trở về giao cho Ngô Phương Nhi trong tay. Chưa bao giờ nhai quá đói đại tiểu thư nấy mắt phiên quang, lại còn không quên đem đường bánh phân cho thị vệ. Thị vệ tiếp nhận đi chỉ là cầm, chờ nàng ăn xong lại dâng lên. Ăn. Ngô Phương Nhi không vui. Thị vệ dừng một chút, nghe lời đại cậu giống nhau thành thành thật thật đem đường bánh ăn. Bốn cái đường bánh làm hai người đều thoải mái rất nhiều, Nô Phương Nhi đối với Phó Chi Ninh trịnh trọng mà hành lễ, đa tạ Phó tiểu thư ân cứu mạng, tương lai nếu có cơ hội, Phương Nhi chắc chắn báo đáp. Bất quá là mấy cái đường bánh, không đến mức là ân cứu mạng. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài. Nô Phương Nhi cười cười, dệt hoa trên gấm thường thấy, đưa than ngày tuyết khó được, Phương Nhi thiệt tình cảm kích. Phó Chi Ninh bị nàng nói được càng thêm ấy náy, tưởng hỗ trợ nói vài lần đều phải nói ra, lại bởi vì các loại băng khăn chỉ có thể nhắm miệng. Nô Phương Nhi biết nàng khó xử, liền cũng không nói thêm gì, bay thẳng đến thị vệ rôi tay. Thị vệ lập tức nâng trụ nàng, hai người chậm gì gì hướng rừng đảo chỗ sâu trong đi. Phó Chi Ninh lúc này mới phát hiện, Nô Phương Nhi chân tửa hồ bị thương, thị vệ trên người cũng ẩn có vết máu chảy ra. Lúc này mới chạy ra tới bao lâu, thế nhưng đã làm đến như vậy chật vật. Phó Chi Ninh không nhịn xuống, đột nhiên mở miệng nhắc nhở, bên kia là không có phô thành quan đạo, tất cả đều là đá vụn cắt đất, chỉ sợ không dễ đi. Đa tạ phó tiểu thư nhắc nhở, bên kia ít người, tương đối an toàn điểm. Thị vệ cung kính nói xong, nâng nô phương nhi tiếp tục đi phía trước đi. Phó chi ninh đau đầu, rốt cuộc ở hai người mau biến mất trước lại lần nữa mở miệng, ta ở kinh thành có một cái tiểu tòa nhà, trước mắt trông cửa về quê đi, đã hai tháng không người xử lý. Hai người đột nhiên dừng lại, không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng. Phó chi ninh thở dài một tiếng, Ngô tiểu thư, tương lai nếu chuyện thật tình bại lộ. Mong rằng người đánh bạc hết thể cũng muốn bảo cánh mạng của ta. Đại đạo thượng có quan binh bài tra, trông thệ vào bọn họ một mình đi trước là không quá khả năng. Phó Chi Linh chỉ có thể kêu liên nhi về chức phủ, chính mình tắt đi ở đằng trước vì bọn họ dò đường, mua đi một đoạn xác nhận an toàn, lại làm cho bọn họ đổi theo. Vốn dĩ đường xá liền xa, hai người lại đều bị thương, ước chừng đi rồi hơn một canh giờ mới đến tòa nhà. Phó Chi Linh mở cửa, làm cho bọn họ trốn vào tới, theo sau dẫn bọn hắn đi phong bếp. Nhìn đến còn có nửa túi mẹ sau tùng một hơi, này đó mẹ cũng đủ các ngươi ứng phó 10 ngày nửa tháng, hậu viện loại rau xanh trái cây, các ngươi nhìn xem có cái gì nhưng ăn, cũng chỉ còn trích, ăn thịt cũng đừng suy nghĩ, cửa thành bỏ lệnh cấm trước, tốt nhất đều không cần ra cửa. Có thể có này đó đã thức hảo, đa tạ phó tiểu thư. nô phương Nhi hành lễ. Một bên thị vệ cũng đi theo ôm quyền hành lễ, phó tiểu thư đại ân đại đức, chính mùa suốt đời khó quên. Phó Chi Ninh cười khổ một tiếng, ta cũng bất quá là nhất thời chi hưng trước mắt thật cùng các ngươi thành người trên một chiếc thuyền. Phó Tiểu Thư yên tâm, mặc dù tương lai có việc, ta cũng sẽ không liên lụy ngươi. Nô Phương Nhi vội nói, Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, vì bọn họ an bài hảo nhà ở sau, liền một cái trở về Phó ra. Liên Nhi tử trở lại trong viện liền vẫn luôn chờ, vừa thấy đến nàng trở về vội vàng đón nhận đi, Tiểu Thư. Hôm nay việc, bất luận kẻ nào đều không chuẩn nói, người cùng ta chỉ là ra cửa đi dạo phố, dạo xong liền đã trở lại, ai cũng không gặp được quá. Biết không? Phó Chi Ninh khó được nghiêm túc. Liên Nhi ngẩn người, sau một lúc lâu ngoan ngoắn đáp ứng một tiếng. Phó Chi Ninh biết Liên Nhi luôn luôn đáng tin cậy, dặn dò xong liền không có nói cái gì nữa, cũng không có lại tưởng kế tiếp nên như thế nào làm, chỉ là đem bao ngọc bội cùng biên lai vải nhung tiểu tâm bỏ vào hộp trang điểm, lại gọi người tiến vào đem đệm chăn ôm đi ra ngoài phơi, đợi cho đệm chăn phơi đến mềm xốp ấm áp mới ôm trở về, trải lên tân khăn trải giường. Đây là hắn mỗi lần tới phía trước nàng đều sẽ làm sự Lúc này đây cũng không chút nào ngoại lệ, chỉ là chờ làm xong này hết thảy, nàng mới nhớ tới hắn chính là Bách Lý Khê. Cho nên nàng hiện tại này hết thảy, đều là vì Bách Lý Khê chuẩn bị. Phó Chi Ninh trên mặt đột nhiên toát ra một cổ nhật ý, lại nghĩ đến hắn có khả năng sẽ cùng nàng cùng phòng, càng là cả người đều không tốt. Nàng nếu dám ở 3 năm trước đây đem chính mình hứa đi ra ngoài, liền không phải cái loại này coi trinh tiết như mạng nữ tử, lúc trước mỗi lần hầu hạ hắn cũng là cam tâm tình nguyện, chỉ là... Nàng khi đó không biết hắn là Bạch Lý Khê a. Thật giống như nàng nghĩ vào không người nhận thức chính mình liền ở trên đường cái trang con khỉ, kết quả sốc lên mắt thượng lủi trắng phát hiện mãn đường cái đều là chính mình thân thích bằng hưu giống nhau, này so sánh tuy không thỏa đáng, sở sinh ra cảm thấy thẹn cảm lại là hiệu quả như nhau. Liên Nhi vào cửa khi, liền nhìn đến má nàng phế hồng, mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm đệm giường xem. Tường đệm chăn có chỗ nào không đúng, Liên Nhi nghi hoặc tiến lên, "Tiểu thư, làm sao vậy?" Phó Chi Ninh hoàn hồn. Không, không có việc gì. Chính là không thích này bộ khăn trải giường. Liên nhi khó hiểu, nô tỉ cầm đi thay đổi đi. Không cần phó chi ninh hít sâu một hơi, ngay sau đó lại chấn định xuống dưới, liền này bộ đi. Khăn trải giường đệm chăn đều thay đổi, trong phòng cũng theo thường lệ thông phòng Phó chi ninh chuẩn bị ổn thỏa, đợi cho buổi tối tắm gội thay quần áo, thay tân váy áo. Đều lui ra đi, đêm nay không cần thủ. Phó chi ninh nhàn nhạt phân phó. Liên nhi đáp ứng, từ bên ngoài giúp nàng đóng cửa lại Phó Chi Ninh một mình một người lưu tại trong phòng, từ hộp trang điểm chung lấy ra hôm nay mới vừa mua Ngọc Bội. Ngọc Bội khắc ngân còn có không lộng sạch sẽ dơ điểm, Phó Chi Ninh nghĩ Bách Lý Khê một chốc sẽ không tới, đơn giản nhảy ra rổ kim chỉ, lấy một quả tế châm cẩn thận rửa sạch, phi sức của chín châu hai hổ cuối cùng đem Ngọc Bội thanh sạch sẽ. Nàng thở nhẹ một hơi, dùng khăn rảo thủy đem Ngọc Bội cẩn thận lau một lần. Ánh đến hạ, Ngọc Bội màu sắc lấp lánh, vừa thấy liền chứa đầy Phó Chi Ninh vừa lòng mà đem ngọc bội phóng tới gối đầu thượng, lại đi thổi tắt ánh đèn, với trong bóng tối bịt kín lỗ trắng, an tĩnh chờ Bạch Lý Khê đã đến. Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, đảo mắt liền đến giờ tí. Phó Chi Ninh mơ màng sắp ngủ, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa tải đến trên mặt đất. Kiên trì đến sau nửa đêm, nàng rốt cuộc chịu không nổi, lệch qua trên giường đã ngủ, gối thượng ngọc bội nhẹ nhàng run lên, trực tiếp dán ở nàng gương mặt. Chương 33 đệ 33 chương. Bóng đêm đã thâm Toàn bộ kinh đô thành đều ngủ, chỉ có ngô ra đèn đuốc sáng trưng, không khí nghiêm túc. Thư phòng nội, nô các lao nuôn nóng mà đi qua đi lại, thẳng đến nghe được cửa phòng vang nhỏ mới đột nhiên xoay người, thấy rõ là ai sao vội vàng đón đi lên, nội tướng. Các lao. Bách Lý Khê hơi hơi túi người. Nô các lao vô tâm tình hàn huyền, đóng lại cửa phòng sau quay đầu liền muốn quỳ xuống. Bách Lý Khê hư đỡ một phèn, ngón tay lạnh lẽo không giống người sống. Các lao đây là muốn làm cái gì? Lao phu hổ thẹn Có một chuyện muốn mượn đông xưởng chi lực. Nô Các Lao vội nói. Bách Lý Khê sắc mặt như thường, không biết ra sao sự. Lao Phu. Lao Phu. Ai? Nô Các Lao thở dài một tiếng, thỉnh hắn ngồi xuống sau chịu đựng hỏa khí mở miệng. Lao Phu trong phủ tao tặc một chuyện, nghĩ đến nổi tương đã nghe nói. Bách Lý Khê câu môi, không nhanh không chậm mà bưng lên trong tầm tay ly. Các Lao hôm nay đại động căn qua, nhà ta tưởng không biết cũng khó. Bất quá nhà ta phải nhắc nhở các lão một câu, tao trộm cố nhiên nóng nổi. Khá vậy không nên mất đúng mực, nếu là kêu thánh thượng biết được, chỉ sợ sẽ trách tội với ngài lão phu làm sao không biết, chỉ là, chỉ là trong nhà vứt cũng không phải gì đó đổ ra truyền, mà là sống sở sờ, sờ người. Nô các Lao khó có thể mở miệng, nhịn lửa ngày cuối cùng nói ra. Bách Lý Khê bưng trả tay một đốn, như suy tư gì mà nhìn về phía hắn, ngà. Nô ra ra ra định, đem lão phu kia không biết cố gắng cháu gái mang đi, trước mắt người đã ném một ngày một đêm, lão phu có thể nào không nóng nảy. Nhưng lại sợ sẽ làm hỏng phương nhi thanh danh, đành phải ra này hạ sách, mượn tìm vật chi danh tìm người. Nô các lao toàn bộ mà toàn bộ nói ra. Bách lý khê khỏe môi hiện lên không rõ ràng độ cùng nữ tử thanh danh lớn hơn thiên, cũng là làm khó ngô các lão Nội tướng, lão phu liền không vòng quanh, hôm nay thỉnh ngươi tới, đó là tưởng thỉnh ngài ra tay tướng trợ, phương nhi một giới nữ lưu tất nhiên đi không xa, 89 phần 10 còn ở kinh đô, đông xưởng nhãn tuyến trải rộng thiên hạ nghĩ đến tìm cái nhược nữ tử cùng thị vệ hẳn là không khó nô các Lao nói, đối Bạch Lý Khê thật mạnh nhất bái, mong rằng nội tương chớn nên trầm lại. Bách Lý Khê liếc hắn một cái, rũ mắt chậm rãi phẩm trà. Nô ra thâm chịu thành nhân, liền đãi khách dùng lá trà đều là trong cung thưởng đại hương bảo, hương vị nhẹ sáp hồi cam, là thế gian khó được chân phẩm. Nô các Lao thấy hắn chậm chạp không ngôn ngữ, phía sau lưng hắn đều phải xuống dưới, đang muốn nói cái gì nữa khi, Bạch Lý Khê mới không nhanh không chậm mà mở miệng. Chỉ sợ nhà ta không thể giúp nô các láo cái này vội. Nội thương Nô tiểu thư ít ngày nữa trước mới vừa cùng tề đại nhân định ra hôn ước. Lúc này mới mấy ngày liền cùng nô tài tư buôn. Chuyến ra đi không ngừng nô ra. Liền tề ra cũng sẽ đi theo trên mặt không quang. Tề ra trên mặt không ánh sáng. Đó là quý phi nương nương cùng nhị điện hạ cùng nhau mất mặt. Nhà ta nếu là hôm nay giúp người. Tương lai sự việc đã bại lộ. Không thiếu được lạc cái lừa gạt chi tội. Bách Lý Khê nói. Đem chỉ nếm một ngụm chén trà đặt lên bàn Đêm khuya tĩnh lặng, thư phòng yên tĩnh một mảnh, chén trà khấu ở trên bàn khi, phát ra thanh thúy một thanh âm văng lên. Nô các lao vội nói, lao phu đã phân phó đi xuống, bất luận kẻ nào không được đem việc này tiết lộ. Thiên hạ không có tưởng nào mà không thông gió, các lão ngươi nếu thật không cố kỵ tế ra, hiện giờ lại như thế nào có bọn họ tới tìm nhà ta hỗ trợ. Bách lý khê đạm thanh đánh gãy, đứng dậy đi ra ngoài, hôm nay coi như nhà ta không có tới quá, các lao tự giải quyết cho tốt. Nội tương Nô Cắc Lao tiến lên một bước, Bách Lý Khê cũng không quay đầu lại, đi mau tới cửa khi, phía sau lại lần nữa chuyển đến Nô các Lao thanh âm, Láo Phu Nguyện Khuynh tẫn ra tài, nhưng cầu nội tương ra tay. Bách Lý Khê dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn trước mắt môn xuyên, Nô Gia tuy không tính trăm năm thế ra, nhưng cũng ra tài vô số, các láo thật sự bỏ được. lao Phu không có lựa chọn nào khác, Nô các Lao cắn răng nói. Chính như Bách Lý Khê lời nói, thế ra một khi biết, Nô Gia chỉ sợ muốn rất một tầng ra có thể bỏ tiền tiêu thai, mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc Bách Lý Khê Tửa Hồ không nghĩ như vậy. Tiền tai động lòng người, nhà ta cũng là cái tục nhân, tự nhiên sẽ động tâm, chỉ tiếc hắn tính một lát, điếu đủ phía sau người ăn uống mới chậm dãi nói, điểm này đồ vẩn, còn không đủ để làm nhà ta mạo như vậy đại hiểm. Dứt lời, hắn dơ tay mở cửa xuyên, tính toán cứ như vậy rời đi. Nội tướng, đến tuột cùng muốn như thế nào ngài mới bằng lòng giúp ta. Nô các Lão buộc miệng thốt ra. Bách Lý Khê ngón tay ngừng ở môn cài chốt cửa, hồi lâu nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi, các lao ở triều làm quan 40 năm, đối trong triều tình thế rõ như lòng bàn tay, không biết nhà ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể được các lao chỉ điểm một vài. Người lời này là ý gì? Nô các lao như mày. Bách Lý Khê quay đầu lại, đạm mạc đôi mắt lưu quang chấp động, gần như yêu tà, thánh thượng tuổi già, lại chậm chạp không chịu lập chữ, nhà ta thật sự bất an, thánh tâm không thể phòng đoán, nhà ta liền muốn biết thần tâm như thế nào. Nô các láo ngẩn người, thực mau phản ứng lại đây, nội tương tay cầm tư lễ dám cùng đồng sưởng, hiện giờ ngay cả cẩm y hề vệ đều có người của ngươi, chẳng lẽ không thể so láo phu rõ ràng. Rốt cuộc bất đồng, rốt cuộc ngài nữ nhi duy nhất, đã sớm làm vinh quốc công phủ đại phu nhân, không dùng được bao lâu, ngài cháu gái cũng sẽ trở thành tề gia tôn tức, còn có ai có thể so sánh ngài càng hiểu trong chiều thế cụ. Bách Lý Khê nói, đột nhiên khẽ cười một tiếng, ý cười lại không đạt đáy mắt, chung dung chi đạo. Nhà ta vẫn là muốn nhiều hướng các lao học thở. Nô các lao cho mày, chậm chạm không nói. Bách Lý Khê kiên nhẫn thật tốt, an tĩnh chở hắn làm quyết định. Hồi lâu, nô các lao thở dài một tiếng, nếu nội tương yêu cầu, lao phu tự nhiên không chối tử. Bách Lý Khê sớm đã dự đoán được hắn sẽ như thế, trên mặt thập phần bình tĩnh, còn có một chuyện. Còn có. Nô các lao tức khắc không vui. Bách Lý Khê câu môi, các lao yên tâm, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì nói như vậy Nên là Lao Phu nói mới giữ lời, nội tương cũng coi như đọc đủ thứ thi thư, điểm này đạo lý sẽ không không hiểu đi. Nô các Lao chào phúng, bách lý khê khỏe môi ngầm cười, các Lao giao hấn đến là, ngoài miệng như vậy nói, lại không có muốn sửa ý tứ. Nô các Lao cùng hắn rằng co hồi lâu, chung Quy vẫn là bại hạ trận tới, người muốn như thế nào. Nghe nói 10 năm trước gian lận khoa cử án phát sinh khi, Nô các Lao chính phủ trách sửa sang lại tấu trường một chuyện, phàm là qua tay tấu trường tất nhiên sao chép lưu đường. Nhiều năm như vậy vẫn luôn gửi ở ngô ra tư khố, nhà ta cũng tưởng nhìn một cái, lúc trước buộc tội Bách Lý Tùng đều là người phương nào. Bách Lý Khê nói xong, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên phòng, tiếng gió thê lương gào thét, giống như hoan hồn ở chu lên. Nô các Lao cả kinh sau này lui một bước, sau một lúc lâu sau khi lấy lại tinh thần ngơ ngẩn mở miệng, năm đó thượng tấu những người đó, không phải mấy năm nay đã sớm bị ngươi giết sạch rồi, ngươi vì sao lại nhắc tới này đó. Khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới Bách Lý Khê ngước mắt. Đáy mắt thế nhưng ẩn có ý cười, tưởng tượng đến những người đó dẫm lên bách lý ra thi cốt thượng vị, hiện giờ lại cùng nhà ta xanh khánh cùng âm, nhà ta này ban đêm thật sự là ngủ không được, chỉ có thể thỉnh các lao hỗ trợ. Ta sẽ không cho ngươi. Nô các lao không chút nghĩ ngợi nói, ngươi mơ tưởng lợi dụng lao phu tạo sát nghiệt, lại nói có chút người cũng là ngươi không thể trêu vào, ta khuyên nội tương vẫn là tự giải quyết cho tốt. Các lao, ngài cho rằng chính mình còn có đường rút lui sao. Bách lý khê thong thả ung dung, bị cự tuyệt cũng không thấy tức giận. Nô Các Lao sửu sốt, đối thượng hắn tầm mắt sau đột nhiên hối hận. Đông xưởng cũng hảo, Tư Lễ giám cũng hảo, đều là đàn dơ bẩn hóa, hắn không nên thỉnh Bách Lý Khê hỗ trợ, không duyên cớ đem nhược điểm đệ đi ra ngoài. Đêm càng ngày càng thâm, ngoài cửa sổ tiếng gió từ lớn đến nhỏ, dần dần biến mất không thấy, trong thư phòng chỉ còn lại có giá cắm đến tất lột thanh âm. Nô Các Lao phản phất già rồi 10 tuổi, rốt cuộc bất đắc di mở miệng, tiền đề là lao phu đến tiên kiến đến cháu gái, đến nỗi mang nàng rời đi người, cũng đừng mang về tới. Năm ngày trong vòng, nhà ta sẽ đem nô tiểu thư đưa về trong phủ. Bách Lý Khê dứt lời, liền xoay người rời đi. hắn nương ánh trăng đi ở đường nhỏ thượng, đi mau đến cửa sau khi, xa xa thấy một đạo gián mua thân ảnh. Bách Lý Khê vẻ mặt bình tĩnh mà đi qua, lão phu nhân. Nô lão phu nhân hơi hơi gật đầu, vất vả trưởng ấn đi một chuyến. Hẳn là, Bách Lý Khê khách khí. Cùng nô các lão bất đồng, nô lão phu nhân vành mắt phiếm hồng, tóc mai cũng coi chút loạn. Hiển nhiên cháu gái tư buôn sự đối nàng đã kích lớn hơn nữa. Nàng muốn nói lại thôi, một lát sau than nhẹ một tiếng, Phương Nhi nhắc gan, trưởng ấn nếu là thấy nàng, còn thỉnh tiểu tâm chút, chớ có làm sợ nàng. Đây là tự nhiên. Bách Lý Khê sắc mặt hiền lành, cùng ở thư phòng khi hoàn toàn bất đồng. Nô lão phu nhân trầm mặc một lát, lại nói, nàng tuy nhắc gan, tính tình lại liệt, trưởng ấn nếu là muốn đem nàng bình yên vô sự mảnh đất hồi, tốt nhất vẫn là đừng núp nhích bên người nàng người. Bách Lý Khê nghe được nàng cùng nô các láo hoàn toàn bất đồng lý do thoái thác, không khỏi mày một trọn Nô lão phu nhân thở dài, còn thỉnh trưởng ấn xem ở ta mặt mũi thượng, lưu hắn một cái mệnh, đem hắn đuổi ra kinh đi thôi. Bách Lý Khê khỏe môi hiện lên một chút độ cung, kia liền nghe láo phu nhân. Nguyệt đến trống giống, mắt thấy liền phải tây nghiêng, tuy rằng đã là ngày xuân, ban đêm lại thập phần lạnh léo, Bách Lý Khê đừng quá láo phu nhân, liền lập tức ra ngô phủ, vẫn luôn ở bên ngoài chờ lưu phúc tam lập tức tiến lên vì hắn phủ thêm thật dày áo choảng. Khi nào? Bách Lý Khê nhàn nhạt hỏi. Lưu Phúc Tam bội nói, vừa qua khỏi giờ tí. Bách Lý Khê dưới chân dừng lại. Lưu Phúc Tam thấy thế thức thời lui về phía sau, nếu vô bên sự, nô tài liền về trước cung. Hắn theo Bách Lý Khê nhiều năm, tự nhiên biết từ 3 năm trước đây bắt đầu, mỗi cái mùng 1-15 Bách Lý Khê đều sẽ chẳng biết đi đâu, vừa đi chính là một đêm. Hắn không biết nguyên nhân, cũng sẽ không truy vấn, sẽ chỉ ở loại này thời điểm thức thời rời đi. Quả nhiên, Bách Lý Khê không có nhiều lời, một mình một người biến mất ở bóng đêm trô sâu trong. Lưu Phúc Tam hoạt động hoạt động lạnh léo tay chân, ra xe ngựa chiều trong cung đi. Lan lộn hơn phân nửa đêm, chờ Bách Lý Khê đi vào tắt ánh đèn phòng ngủ khi, lại có hai cái canh giờ liền muốn trời đã sáng. Hắn an tĩnh không tiếng động mà đi đến mép giường, túi người đi chạm vào tiểu cô nương mắt thượng lụa trắng, chỉ là đầu ngón tay còn chưa đụng tới, trong óc đột nhiên vang lên nàng lúc trước ở ngô ra núi giả sau câu kia giận người tay thực dận. Bạch Lý Khê đột nhiên dừng lại, tính sau một hồi vẫn là thu hồi tay, nhẹ lý liáo gấm ở mép giường ngồi xuống. Bóng đêm lan tràn, phòng ngủ trung yên tĩnh không tiếng động, hắn chỉ là ngồi, an tính nghe nàng đều đều hô hấp, phản phất phòng trong thời gian tại đây một khắc hoàn toàn đình trệ. Đáng tiếc thời gian sẽ không đình trệ, đêm tối cũng tổng hội sáng sớm rồi đi, cùng ngày biên nổi lên bụng cá trắng, khinh bạc cửa sổ cũng thấu tiếng ánh sáng nhạt, ngồi một đêm hắn cuối cùng đứng dậy. Phải rời khỏi khi, lại liếc nhìn nàng một cái, vẫn như cũ ngủ thật sự tự Bách Lý Khê khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, đáy mắt là ai đều nhìn không tới ôn nu. Đột nhiên, hắn nhìn đến nàng cổ hạ tựa hồ đẹ nặng một mặt chân bóng. Bách Lý Khê tạm dừng một cái trước mắt, vươn ra ngón tay đem đổ vật câu ra tới. Là khối ngọc bội, vẫn là khối đôi hắn mà nói rất quen thuộc ngọc bội, chỉ là khắc ngân về điểm này dơ bẩn không có, trở nên cùng từ trước giống nhau sạch sẽ. Hắn ngọc bội, như thế nào rơi xuống nàng trong tay. Bách Lý Khê không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được đại khái quả nhiên Vừa quay đầu lại liền ở hộp trang điểm phụ cận tìm được rồi biên lai. Một vạn 7.000 lượng bạc trắng, chỉ sợ phải dùng thượng nàng toàn bộ thân ra nàng cũng là thật bỏ được. Như vậy quý nam tử bội ngọc, tổng không phải là đưa cho phó thông, nàng lại không quen biết nam nhân khác, là cho ai không cần nói cũng biết. Bách Lý Khê nắm trong tay ngọc lập lại xem, dơ lên khỏe môi trước sau không có bông. Càng ngày càng nhiều ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ đem phòng ngủ chiếu sáng lên, phó chi ninh đắm chìm trong rất tốt ánh mặt trời chung tuy rằng còn chưa ngủ đủ nhưng vẫn là không tình nguyện mà tỉnh lại. Mở to mắt, phòng trong chỉ có nàng một người, ngọc đội cũng ở bên gối hảo hảo phóng. Cho nên hắn tối hôm qua không có tới. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, nghĩ thầm nàng chính là tưởng khoái đao chạm cái đầy dối, như thế nào liền như vậy khó. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, bách lý khên nếu cái nào mùng một mười không có tới, lúc sau 3 ngày nội khẳng định vẫn là sẽ đến, cho nên nàng chỉ cần tiếp tục chờ liền hảo. Lo lắng để phòng thời gian lại ra gia tăng rồi. Phó Chi Ninh đều thế chính mình mệt mỏi đến hoảng, rời giường rửa mặt thay quần áo lúc sau, đem Liên Nhi gọi tới vì nàng sơ bối tóc, nghe nói nàng buổi sáng đi học trợ, liền hỏi một câu bên ngoài tình huống. Đạo tặc. Liên Nhi nghĩ nghĩ, nô tỉ cũng không biết, nhưng trên đường đã không ai điều tra, bất quá sao. Giống như cửa thành chỗ đó còn ở bài cha, rất nhiều tới trong thành bán đồ ăn bá tánh cũng chưa đổi kịp sớm tập, lúc này còn ở bên ngoài làm buôn bán đâu. Cửa thành còn ở bài cha, kia đó là còn không có tìm được. Phó Chi Ninh hơi nhẹ nhàng thở ra, sơ xong bùi tóc liền đi dùng nữa. Vào lúc ban đêm, Bách Lý Khê vẫn như cũ không có tới. Phó Chi Ninh liên tục đợi hai ngày, dần dần bắt đầu nôn nóng, phản phất đỉnh đầu huyền một phen sớm muộn gì sẽ rơi xuống nào, ngay từ đầu còn từng có có thể vãn trong chốc lát là trong chốc lát trốn tránh ý tưởng, nhưng thời gian lâu rồi liền không được, liền trong mộng đều sẽ bừng tỉnh. đảo mắt lại là một đêm, Phó Chi Ninh uổng công chờ đợi một đêm, rốt cuộc nhịn không được đi tìm Phó thông tìm hiểu tin tức Gần đây quốc thái dân an, ta có cái gì hảo vội? Phó thông liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ cảm thấy nàng có điểm kỳ quái. Phó chi ninh chớp trước mắt, kia Thánh thượng vội sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phó thông như mày. Phó chi ninh cụ một tiếng, ta chính là có điểm tò mò trong cung sự. Trong cung sự có cái gì nhưng tò mò, chẳng lẽ ngươi nghị thông suốt, lại muốn gả đi hoàng thất? Phó thông biết thánh thượng đáp ứng sẽ cho nàng tứ hôn sự, nghe vậy lập tức để bụng. Phó Chi Ninh chỉ là tưởng nói bóng nói gió một chút bách lý khê gần nhất vội không nội, kết quả bị phó thông phản đem một quân, chạy nhanh tỏ vẻ không có. Phó thông tức khắc thất vọng, quát lớn nói há mồm liền tới, người năm nay liền 21, xem kinh thành quý nữ có cái nào 21 còn không có thành thân sinh con. Cùng với cả ngày hạt nhọc lòng, không bằng ngắm lại chính mình hôn nhân đại sự. Phó Chi Ninh thấy hắn lại nhảy cái không ngừng, chạy nhanh xoay người liền chạy, mãi cho đến trở lại phòng ngủ mới manh tùng một hơi. tiểu thư Ngại như thế nào cứ như vậy cấp? Liên nhi khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Phó Chi Ninh ho nhẹ một tiếng, nhìn đến nàng thay đổi thân tân y hề phục, tức khắc có chút tò mò, không có gì, người muốn ra cửa. Liên nhi có chút ngượng ngùng, nô tỉ cùng vương bà từ ước hảo, hôm nay đi vùng ngoại ô đạc thanh. Phó Chi Ninh dừng một chút, cửa thành không phải còn ở bài cha sao. Sáng nay còn cha đâu, buổi trưa liền không cha xét, nghe nói là đã bắt được đạo tặc. Liên nhi trả lời. Phó Chi Ninh trong lòng lộ buộc một chút, bắt được. Là nha, đồ gia truyền cũng tìm được rồi, nô lão phu nhân lúc này tổng có thể yên tâm liên nhi nói xong, đơn giản thu thập đồ vật, lúc này mới hành lễ, tiểu thương, nô tỷ phải đi rồi, chờ trở về thời điểm cho ngài mang ăn ngon. Phó Chi Ninh hoàn hồn, miễn cưỡng cười cười. Tư lễ dám nội, hầu hạ tiểu thái dám đại khí cũng không dám ra, tất cung tất kính mà cung thân mình. Bách Lý Khê ru mắt, an tính không tiếng động mà xem tấu trương Lưu Phúc Tam vào nhà sau nhìn lướt qua bên cạnh hầu hạ người, mọi người tức khắc nối đuôi nhau mà ra, từ bên ngoài đóng cửa lại. Trường ấn, dựa theo ngài phân phó, đã đem cửa thành chỗ người triệt, bắt được người tin tức cũng tan đi ra ngoài. Lưu Phúc Tam nói, Bách Lý Khê nhàn nhạt lên tiếng, không có nói thêm nữa cái gì. Lưu Phúc Tam thấy thế, nhìn không được hỏi, trường ấn, nô tài ngu dốt thật sự không biết vì sao phải làm như vậy, chúng ta đã tìm hai ngày cũng chưa tìm được người, hiện giờ lại đem cửa thành người đều triệt. Chẳng phải là càng tìm không thấy. Tuy rằng cửa thành ngoại vẫn là có người âm thầm bài cha, nhưng âm thầm cha cùng chỗ sáng cha, Hiển nhiên không phải một loại lực độ. Nếu là không triệt, mới tìm không đến. Bách Lý Khê không nhanh không chậm mà nói. Lưu Phúc Tam càng thêm khó hiểu. Bách Lý Khê quét hắn liếc mắt một cái, đem trong tay tấu trưng bông. Này hai ngày, người đều tra xét địa phương nào. Hồi trường ấn, tự lâu, khách điếm, sở hữu có thể ở lại người chỗ ngồi đều tra xét Lưu Phúc Tam nói xong. Chính mình liền trước những mi, lại nửa điểm tung tích cũng chưa tra được, hiện giờ kinh đô tuy rằng xuân về nhưng ban đêm vẫn là lánh đến lợi hại, nô phương nhi lại là đại gia tiểu thư, tổng sẽ không ăn ngủ đầu đường đi. Cho nên có người đem nàng giấu đi. Bách Lý Khê Trầm Giai nói, lưu phúc tam cả kinh, thì ra là thế. Kêu nô tài trực tiếp dẫn người cha cùng nàng giao hảo nhân chính là, vì sao phải bỏ chạy cửa thành thủ vệ. Nô các lão là nhất phẩm con to, một nhà thanh quý, nô phương nhi có thể tiếp xúc đến người. Lại há là tầm thường hạng người bách lý khê đầu ngón tay gõ cái bàn, đáy mắt là nhìn không thấu thâm ý, việc này lại cần bảo mật, người tùy tiện đi cha, sẽ không sợ chọc người lòng nghi ngờ. Lưu Phúc Tam ngần người, nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng. Hùng chi trong chiều quyền quý quán sẽ xu lợi tị hại, nếu thật biết Ngô Phương Nhi ở chính mình trong nhà, chỉ sợ đã sớm giao cho Ngô ra, cho nên cho dù có giao hảo bằng hưu tàng nàng, cũng không dám giấu ở chính mình trong nhà, tất nhiên sẽ giấu ở bên ngoài nơi nào đó, kể từ đó. Liền không thể thời khắc gặp nhau bách Lý Khê rũ xuống đôi mắt, lại lần nữa cầm lấy bút son, trước mắt bắt được người tin tức một thả ra, giấu người giả tất nhiên lòng nóng như lửa đốt, muốn đi giấu kín chỗ tìm. Tôi đến tốt cùng, người phái người chỗ tối giám thị, không ra nửa ngày liền sẽ có người một mình ra cửa, đi theo hắn, là có thể tìm được Nô Phương Nhi. Đúng vậy. Lưu Phúc Tam đáp ứng một tiếng xoay người rời đi, đi mau tới cửa khi nhớ tới cái gì, vì thế lại lộn trở lại đi hỏi, trường ấn, cái kia thị vệ còn Lưu sao? Bách Lý Khê nhớ tới ngô lão phu nhân thỉnh cầu, đáy mắt một mảnh đạm sắc, sắc. Đúng vậy. Còn có Bách Lý Khê như suy tư gì, đem ngô phương nhi giấu đi người, tất nhiên đã biết nàng tư buôn việc, ta đáp ứng ngô các lao muốn canh phòng nghiêm ngặt, đem việc này bảo mật rốt cuộc. Lưu Phúc Tam hiểu rõ, trưởng ấn yên tâm, nô tài sẽ không lưu lại hậu hoạn. Bách Lý Khê không nói gì, bút son thượng chu sa nhỏ dọn, ở tấu trương thượng vượng khai một mặt đỏ tươi. Lưu Phúc Tam tử tư lễ dám lui ra ngoài Liên kêu ngày thường phụ trách giám thị Ngô ra cấp giới, muốn hắn viết xuống sở hữu cùng Ngô Phương Nhi giao hảo danh sách. Cấp giới lên tiếng liền bắt đầu viết, Lưu Phúc Tam suy tư một phen, lại nói, không ngừng Ngô Phương Nhi, còn có Ngô lão Phu Nhân cùng Ngô Phu Nhân. Là Lưu Phúc Tam phân phó xong, liền bắt đầu chậm gì gì mà uống trà, một ly trà không có uống xong, cấp giới cũng đã liệt ra một phần thật dài danh sách. Lưu Phúc Tam từ đệ nhất hành bắt đầu xem, đương nhìn đến Phó Chi Ninh tên khi tạm dừng một cái trước mắt. Lúc này mới tiếp tục đi xuống xem. Một phần danh sách xem xong, hắn ngẩn đầu nhìn về phía cấp dưới, phân phó đi xuống. Dựa theo này phân danh sách đi âm thầm giám thị, nếu có người đơn độc ra cửa liền cùng qua đi, tìm được Ngô Phương Nhi sau lập tức cho ta biết, nhớ kỹ, khác người sống một cái không lưu. Đúng vậy. Thuộc hạ xoay người rời đi, lưu phúc tam lại lần nữa nhìn về phía trong tay danh sách, tầm mắt ở phó Chi Ninh ba chữ thượng đánh giá hồi lâu, mày hơi hơi nhịu nhíu Bên kia, phó ra. Phó Chi Ninh đi qua đi lại, một bên lo lắng Ngô Phương Nhi ở chính mình nhà riêng bị trảo, chính mình sẽ bị Ngô ra trả thù, một bên lại cảm thấy Ngô Phương Nhi bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy bị trảo. Nhưng nếu không bị trảo, như thế nào dễ dàng như vậy từ bỏ cửa thành bài cha? Phải biết rằng kinh đô phốn hoa, mỗi ngày ra vào cửa thành giả vô số, nếu không đồng nhất một loạt cha, liền tính ở bên ngoài thiết mai phủ, cũng thực dễ dàng đem người lộ đi. Phó Chi Ninh càng nghĩ càng hoàng hốt, rốt cuộc nhịn không được mang lên mũ có dẻm. Một mình một người gia phủ. Đi nhà riêng trên đường, Phó Chi Ninh càng nghĩ càng cảm thấy không đối. Ngô Phương Nhi đều không phải là không biết nặng nhẹ người, nếu trốn vào tòa nhà, liền không có khả năng trở ra, mà ngô ra lúc trước vẫn luôn ở trên phố tìm người, như thế nào có thể tìm được tránh ở trong nhà nàng đâu. Chỉ sợ trong đó có trá, thả ra cái gọi là đã tìm được tiếng gió, chỉ là vì dẫn xà xuất động, hoặc là là vì tê mỏi ngô Phương Nhi, lừa nàng bỏ chạy đi cửa thành, hoặc là là vì dẫn ra giấu kín nàng người. Nghĩ đến đây, Phó Chi Ninh tức khắc ra một thân mùa hôi lạnh, tiếp theo nháy mắt liền trực giác phía sau có người theo dõi. Nàng theo bản năng tưởng quay đầu lại xem, lại cưỡng bách chính mình nhìn xuống, tùy ý đi đến một cái trang sức quán trước, cầm lấy một khối gương nhìn kỹ. Này trên gương đầu khảm chính là tốt nhất mỡ dế ngọc, khả ngộ bất khả cầu đâu. Quán chủ bốn phía khen. Phó Chi Ninh cười cười, nương gương phản quang nhìn thấy một đạo thân ảnh từ phía sau chợt lóe mà qua, nàng nuốt hạ nước miếng, yên lặng buông gương lại đi hướng nơi khác. Nguyên bản muốn đi nhà riêng nàng như vậy ở trên phố đi dạo lên, mua một ít son phân sau, lại đi mua bao hạt rẻ răng đường, lúc này mới xoay người về nhà. Nàng tận khả năng bình tĩnh, nền bước thông rong phản phất chỉ là tới đi dạo phố, theo dõi người từ lúc bắt đầu lòng nghi ngờ, đến dần dần bung lòng nghi ngờ, cuối cùng một lần nữa trở lại không trước mắt góc ngồi canh. Phó Chi Ninh trở lại phòng ngủ sau, chỉ cảm thấy chân càng nhung ra, trong lòng càng thêm nóng nảy. Trước mắt đã có thể xác định Ngô Phương Nhi còn không có bị bắt Nhưng xem trước mắt trận trượng, nếu Ngô Phương Nhi hai người không thể tưởng được này một tầng, chỉ sợ bị trảo cũng là sớm muộn gì sự. Kia nàng muốn như thế nào, nghĩ cách báo tin sao? Phó Chi Ninh không chút nghĩ ngợi mà phủ định, rốt cuộc không đi báo tin này hai người nói không chừng chính mình có thể nghĩ thông suốt, thật muốn đi báo tin, bọn họ ba đều phải bị bắt. Phó Chi Ninh thở dài một tiếng, rốt cuộc ý thức được chính mình chọc phải cái gì khó lường phiền thoái. đảo mắt đó là hai ngày. Khoảng cách Bách Lý Khê cùng nô các lao hước định thời gian còn có một ngày. Liên tục hai ngày không thu hoạch được gì, Lưu Phúc Tam lại cấp lại bực, vỗ cái bàn kêu la, nếu là kêu lão tử biết là ai tăng người, lao tử nhất định phải đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Khê từ bên ngoài đi đến, Lưu Phúc Tam vội vàng đón nhận đi, trưởng hấn. Gấp cái gì? Bách Lý Khê quét hắn liếc mắt một cái. Lưu Phúc Tam tiêu khổ, mắt thấy liền đến cuối cùng kỳ hạn trong kinh lại chậm chạp không có động tính. Nô tài sợ bọn họ đã sấn cửa thành thủ vệ buông lòng đào tẩu. Ngoài thành 10 điều lớn nhỏ nói đều thiết mai phục nếu là đào tẩu, ta chờ sẽ không không biết Bách Lý Khê thông thả ung dung mà đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bọn họ còn ở trong thành. Nhưng, nhưng cho dù ở trong thành, bọn họ nếu vẫn luôn như vậy không ra mặt, chúng ta cũng không thể bốn phía lùng bát, như thế nào có thể tìm được bọn họ. Lưu Phúc Tam thở dài. Bách Lý Khê thần sắc bình tĩnh, sau một lát chậm rãi mở miệng, tàng bọn họ người, thực thông minh. Lưu Phúc Tam khỏe miệng chiều chiều, nghĩ thầm đây là tất nhiên, biết rõ Ngô Phương Nhi một khi bị chảo, hắn liền khó thoát căn hệ, lại ở nghe được tin đồn nhảm nhí sao đều có thể nhịn xuống không đi tìm nàng, nhưng còn không phải là cái người thông minh. Không biết Ngô Phương Nhi hai người, hay không cũng như vậy thông minh. Bách Lý Khê nói, từ giá bút thượng chọn một chi chúc tiết bút. Lưu Phúc Tam ngần người, như suy tư gì mà nhìn về phía hắn. Bách Lý Khê đơn giản viết xuống mấy chữ, Lưu Phúc Tam xem xong lập tức đi chấp hành. Đông xưởng tốc độ luôn luôn khả quan, bất quá một ngày công phu, liền liền ngô ra chảo tạc sự chuyển ra tân tin tức. Đạo tạc là mô quan lại nhà chủ tử, trước mắt đã đem người bí mật bắt lấy, ba ngày nội sẽ giao từ quan phủ thẩm tra xử lý. Lời đồn đãi truyền đến ồn nào huyên áo, phó chi ninh thực mau liền nghe được tin tức, tức khắc mau cấp điên rồi. Này trói lọi ám chỉ cùng nguy hiếp, nói rõ là hướng về phía ngô phương nhi hai người đi, chỉ cần bọn họ nghe nói, mặc kệ bọn họ tin hay không, chỉ sợ đều sẽ tới phó ra tìm nàng. Nhìn một cái nàng hay không không việc gì. Mà trước mắt phó ra đã bị giám thị, một khi bọn họ tới, liền giống như bắt ba ba trong giỏ, ba người cùng nhau xui xẻo. Hiện tại loại tình huống này, mật báo là không được, phó Chi Ninh chỉ có thể cầu nguyện bọn họ không cần quan tâm sẽ bị loạn, thành thành thật thật giấu ở nhà riêng. Chỉ cần bọn họ có thể tàng cái 10 ngày nửa tháng, cửa thành ngoại mặc dù có chạm gác ngầm, cũng sẽ lỏng rất nhiều, đến lúc đó đào tẩu tỷ lệ liền đại đại gia tăng. phó Ninh lo không thôi Chính suy tư nên như thế nào truyền lại tin tức khi đang ở trải giường chiếu Liên Nhi đột nhiên gì một tiếng, Phó Chi Ninh tức khắc nhìn qua đi. Tiểu thư Liên Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ, đôi tay thật cẩn thận phủng cái gì đi đến Phó Chi Ninh trước mặt, như vậy quý trọng đồ vật, ngài như thế nào có thể tùy ý đặt ở dưới gối? Nô tỳ mới vừa rồi trải giường chiếu khi suýt nữa run đến trên mặt đất. Phó Chi Ninh tối đầu, liền nhìn đến chính mình muốn đưa bách lý khê ngọc bội. Nàng hai ngày này chỉ lo lo Âu nô phương nhi sự, thế nhưng đem bách lý khê cấp đã quên. Phó Chi Ninh mím môi, đem ngọc bội tiếp nhận tùy ý cất vào trong lòng ngực. Lo Âu toàn bộ 3 ngày, tới rồi buổi tối khi, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, tính toán ngày mai ra cửa dẫn dắt rời đi bên ngoài những người đó, lại làm Liên Nhi đường vòng đi nhà riêng truyền lại tin tức, nhất định phải ngăn cản bọn họ hai người tới Phó ra. Vừa định hảo kế hoạch, cửa phòng đã bị gõ vang lên, nàng bởi vì quá mức chuyên chú hoảng sợ, theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đạo nam tử thân ảnh chiếu vào trên cửa. Phó Chi Ninh tưởng Bạch Lý Khê Đang muốn đi lấy lũa mỏng che mắt, ngay sau đó lại ý thức được không đối. Bách Lý Khê muốn càng vì cao lớn. Ý thức được cái gì sau, Phó Chi Ninh sinh ra điểm điểm không ổn, tận khả năng bình tĩnh hỏi, ai? Phó Tiểu Thư, ngươi hai vị bằng hữu tới tìm ngươi. Thanh âm cố tình chấm thấp, lại còn lộ ra một chút bé nọt. Hoàn toàn xa lạ thanh âm văng lên, Phó Chi Ninh như truy động bằng, trầm mặc một lát sau mở miệng, cái gì bằng hữu, ta như thế nào không biết. Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị đẩy ra Phó Trí Ninh đột nhiên nhìn lại, liền nhìn đến Liên Nhi ở hắn phía sau đá phiến trên mặt đất đảo. Liên Nhi? Phó Chi Ninh đồng tử hơi co lại, lập tức xông lên phía trước ôm lấy người, xác định nàng còn có hô hấp chỉ là hôn mê sau, tức khắc đột nhiên tùng một hơi. Lại ngẩng đầu, liền đối với thượng một đôi không hề cảm tình đôi mắt, "Phó tiểu thư, theo ta đi một chuyến đi." Tư Lễ dám, đèn đuốc sáng trưng. Lưu Phúc Tam trầm khuôn mặt ngồi ở án bàn sau, thực mau liền có cấp dưới tới báo, "Lưu quan sự, Lô Vương Nhi tìm được rồi." Lưu Phúc Tam đột nhiên đứng dậy, mau đi bẩm báo trưởng ấn. Đúng vậy. Cấp dưới tiếp tục đi ra ngoài, Lưu Phúc Tam nhìn hắn lưu loát bóng dáng, bưng lên một ly trà chậm dại uống, uống đến một nửa khi đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, cái kia dấu kín giả là ai, lại có năng lực ở trưởng ấn bố trí hạ trốn rồi lâu như vậy, ta sao không biết kinh đô còn có như vậy người thông minh. Thuộc hạ nghe vậy lại lần nữa dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình mà trả lời, phó thông chi nữ phó chi ninh. Thuộc hạ bị hắn phản ứng dọa nhảy dựng, ngẩn người sau hỏi, nhưng có cái gì không đúng? Không đúng, quá không đúng rồi. Lưu Phúc Tam mặt đen, nàng người đâu? Các ngươi không bị thương nàng đi. Không có là không có thuộc hạ châm trước mở miệng. Lưu Phúc Tam nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo liền nghe được hắn nói, nhưng ấn ngại phân phó, trừ bỏ ngô phương nhi không lưu người sống, hơn nữa muốn trước sát giấu kính giả, cho nên thuộc hạ tới khi, đã phái người đi qua. Chạy nhanh bẩm báo trường ấn. Lưu Phúc Tam trực tiếp đánh gây hắn Vội vã đi ra ngoài, nếu là nàng hôm nay đã chết, chúng ta đều đến ăn không hết gói đem đi. Chương 34 đệ 3 14 trương. Cửa sổ nhắm chặt trong xương phòng, Phó Chi Ninh đôi tay bị trói sống không còn gì luyến tiếp mà ngồi dưới đất. Ở nàng cách đó không xa, là đồng dạng bị gắt gao cột lấy một đôi khổ mệnh huyên lương trong đó kia chỉ nam Nguyên ương tựa hồ không lâu trước đây trải qua một hồi ác chiến, hiện tại còn ở hôn mê bất tỉnh. Nô Phương Nhi muốn nói lại thôi mà nhìn nàng, hơn nửa ngày rốt cuộc mở miệng. Thực xin lỗi, ta không nên tùy tiện hành sự, cái gì cũng không biết dưới tình huống chạy tới phó ra tìm ngươi. Phó Chi Ninh ngẳng đầu nhìn về phía nàng, đối diện sau một hồi buông tiếng thở dài, tính, nô các lão bày ra thiên la địa vóng, chúng ta nếu là không mắc lửa, chẳng phải là thực thương mặt mũi của hắn. Dứt lời, nàng lại chạy nhanh nhắc nhở, nô tiểu thư đừng quên đáp ứng ta, chờ lát nữa nhất định phải đánh bạc hết thể bảo toàn ta tánh mạng. Đây là tự nhiên, chỉ là ngô phương nhi khó xử một cái trước mắt Sau một lúc lâu mới thật cẩn thận mà mở miệng, chỉ là hôm nay bắt chúng ta, giống như không phải ngô gia người. Phó Chi Ninh sừng sốt có ý tứ gì, nơi này không phải ngô gia. Nàng ở nhà bị trào sau, đã bị bịt kín đôi mắt đưa tới này gian trong phòng, cho nên vẫn luôn vào trước là chủ mà cho rằng, nơi này chính là ngô gia mô gian nhà ở. Ngô Phương Nhi cắn môi dưới, sau một lúc lâu chậm rãi lắc lắc đầu. Phó Chi Ninh không nói gì mà hơi hơi há mồm hơn nửa ngày nẹn ra một câu kia nơi này là địa phương nào? Ta cũng không biết. Ngô Phương Nhi rứt lời, lo lắng mà nhìn về phía bên người còn ở hôn mê thị vệ. Phó Chi Ninh tức khắc đầu lớn như đấu, không phải là tề ra đi. Đồng dạng là bị chảo, bị tề ra chảo cùng bị ngô ra chảo chính là hoàn toàn bất đồng. Nếu là ngô ra, nàng thượng có một đường sinh cơ, nếu là tề ra người làm, kia nàng hôm nay cũng đừng muốn sống đi ra nơi này. Phó Chi Ninh chính hỏng mắt khi, cửa phòng đột nhiên mở ra, hôn mê trung thị vệ dây rủ mở to mắt. Thấy rõ có người tới sau mặc dù tay chân bị trói, cũng vẻ mặt cảnh giác mà đem ngô phương nhi hộ ở sau người. Phó Chi Ninh vô tâm xem khổ mệnh nguyên ương cuối cùng trên miên, hơi có chút kinh hoảng mà nhìn về phía người tới, đương nhìn đến đối phương trên người hoạn quan quần áo khi, tức khác cả kinh mở to hai mắt. Thế nhưng là đông sử người. Người tới tuần tra một vòng, nhìn đến thị vệ phí công biểu hiện sau cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Phó Chi Ninh, trên mặt lộ ra âm độc ý cười, Phó Tiểu Thư, nô tải tới đưa ngài lên đường. Phó Chi Ninh trong lòng cả kinh vội vàng nẹ tránh, nguyên bản hộ ở Ngô Phương Nhi trước người thị vệ cũng đột nhiên phát lại đây, chắn nàng cùng thái giám chi gian, tưởng động Phó Tiểu Thư, liền từ ta thi thể thượng bước qua đi. Là ta cùng với trịnh thạch tư buồn, cùng Phó Tiểu Thư không quan hệ, người muốn giết cứ giết chúng ta. Ngô Phương Nhi cũng bỏ ra, chặt chẽ đem Phó Chi Ninh che ở phía sau. Đối mặt hai người xả thân lấy nghĩa, Phó Chi Ninh tuy rằng cảm thấy không có gì dùng, nhưng cũng rất là cảm kích. Nàng hít sâu một hơi tận khả năng chấn định xuống dưới, không biết công công vì sao phải giết ta. Này ngươi phải hỏi hỏi chính mình, vì sao muốn sen vào việc người khác thái giám cười nhạt một tiếng, theo sau nhìn về phía ngô phương nhi, thái độ tức khắc hòa hoãn rất nhiều, nô tiểu thư đừng nóng giận, nô tài làm như vậy, cũng là vì bảo toàn ngài thanh danh, bảo toàn ngô tề hai nhà danh dự, ngày ngày sau liền biết nô tài là vì ngài hảo. Thái giám nói xong, liền muốn đi bắt phó Chi Ninh, thì vậy lập tức gầm lên một tiếng xông lên đi cùng hắn bắt mệnh. Đáng tiếc tay chân bị như gân thẳng bó đến quá chết, sở hữu lực lượng đều không thể thi triển, ngược lại bị thái giám hung hăng quăng ngã hướng góc bàn. Cẩn thận! A Thạch! Phó Chi Ninh cùng Nô Phương Nhi đồng thời kinh hô lại không thể ngăn cản thị vệ khái qua đi. Hắn ở bị với tay khi, cũng đã hao hết hơn phân nửa sức lực, hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, bị thái giám một kích sau liền chết ngất qua đi. Nô Phương Nhi tức khắc hốc mắt đỏ bừng, lại không rảnh lo đi xem tình huống của hắn, cắn răng liều chết cũng muốn bảo vệ Phó Chi Ninh không biết tự lượng sức mình. Thái giám hư lạnh một tiếng, tưởng nói có ngươi chết thời điểm, nhưng Bận Tâm Ngô Phương Nhi còn ở, cùng với phía trên phân phó khó lường ở nàng trước mặt sát người nam nhân này, lúc này mới nhịn xuống. Phó Chi Ninh vừa nhấc đầu, đối thượng thái giám tràn đầy sát ý ánh mắt, lại không rảnh lo rất nhiều, ngươi nếu dám giết ta, bách Lý Khê Định sẽ không bỏ qua ngươi. Ước chừng là chưa từng nghe qua ai dám thẳng hô trưởng ấn tên huý, thái giám rõ ràng sử sốt. Phó Chinh Ninh nuốt hạ miếng, hắn Hắn cùng ta quan hệ phỉ thiện, ngươi nếu là dám, dám giết ta, hắn khẳng định sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Thái giám nheo lại đôi mắt, không có lại động thủ. Phó Chi Ninh thấy thế vội tiếp tục nói, ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi hắn, xem có phải hay không như ta nói như vậy. Thái giám nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, đột nhiên cười, tươi cười tràn đầy ác ý, xem ra phó tiểu thư còn không biết, giết ngươi mệnh lệnh đúng là trưởng ấn sờ hạ. Phó Chi Ninh sừng sốt, cùng ta chơi này bộ. Ngươi còn thật sự Thái giám nói, liền trực tiếp đem Ngô Phương Nhi đẩy ra. Nô Phương Nhi rên một tiếng, lại dễ dàng trở về ngăn trở Phó Chi Ninh, Thái giám lại lần nữa đem người đẩy ra. Lặp lại vài lần sau, Nô Phương Nhi bị thương đã tràn đầy vết thương, mà Thái giám cũng đi bước một tới gần, đem hai người đều đẩy vào góc chết. Phó Chi Ninh gắt gao cắn môi dưới, ở Ngô Phương Nhi lại một lần sông tới khi, thanh âm gian nan mà mở miệng. Nô tiểu thư, đừng uổng phí sức lực." Nô Phương Nhi bùi tóc bung ra quần áo hỗn độn, nói không nên lời chất vấn. Nghe vậy trình lăng quay đầu lại. Phó Chi Ninh hít sâu một hơi, bài trừ một chút tươi cười, ta lúc trước giúp ngươi, liền liệu đến hôm nay hậu quả, ngươi. Không cần ái náy, gieo nhân nào gặt quả ấy, đều là hẳn là. Không, không cần, ta đáp ứng ngươi Ngô Phương Nhi một thân chật vật, lại không chịu từ nàng trước người tránh ra. Thái giám rốt cuộc hao hết cuối cùng một chút kiên nhẫn, trực tiếp một cái thủ đao đem Ngô Phương Nhi đánh bược. Ngô Phương Nhi té xỉu, hai người chi gian lại không bị ngăn trở ngại. Thái giám đôi tay nắm khởi phó chi ninh cổ áo liền muốn ra bên ngoài kéo. dương tay. Môn bị đột nhiên phá khai, lưu phúc tam vọt vào tới khi, liền nhìn đến thái giám chính kéo phó chi ninh đi ra ngoài, tức khắc một trận máu sông thẳng chắn không chút nghĩ ngợi mà sông lên trước cho thái giám một cái tác. Thái giám sợ tới mức nhẹ buông tay, phó chi ninh trực tiếp ngã ở trên mặt đất, trong lòng ngực đồ vật cũng đi theo quăng ngã ra tới. Vừa rồi còn riêu võ dương ai thái giám vội vàng quỳ xuống, run rẩy mà xin tha, lưu công công bất giận Lưu công công bức giận, không biết nô tài phạm vào chuyện gì. Phạm vào chuyện gì? Lưu Phúc Tam khí cực, ngươi phạm vào đại sự. Nói, hắn chạy nhanh đem trên mặt đất phó chi ninh nâng dậy tới, đương nhìn đến nàng bị dây thường lạc phá thủ đoàn khi, tức khắc trước mắt tối sầm. Luông cuồng tay chân mà cởi bỏ dây thừng, vừa quay đầu lại thái giám còn trên mặt đất quỳ, Lưu Phúc Tam tức giận, còn chưa cút đi xuống chờ đợi xử lý. Là, là thái giám kẻ ra quần mà chạy. Trong phòng xuống dưới Lưu Phúc Tam lúc này mới nhìn về phía Phó Chi Ninh, Phó Tiểu Thư nhưng còn có nơi khác bị thương. Phó Chi Ninh ngượng ngùng cười, vội nói không có. Lưu Phúc Tam lúc này mới thở phào một hơi, làm người đem đã hôn mê hai người tạm thời dẫn đi. Phó Chi Ninh nhìn Ngô Phương Nhi hai người bị nâng đi, tức khác tâm ưu không thôi. Lưu Phúc Tam thấy thế cười nói, Phó Tiểu Thư đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì. Người xác định. Phó Chi Ninh rồi dám một cái trước mắt, nói, Nô Tiểu Thư tuy nhu nhược. Lại cũng là cái liệt nữ tử, nếu tỉnh lại không thấy người trong lòng, chỉ sợ sẽ tự sát mà đi. Nghe ra nàng lời nói ngoại ý tứ, Lưu Phúc Tam ý cười càng sâu, yên tâm, nô tiểu thư sau khi tỉnh lại, định có thể nhìn thấy sống người trong lòng. Đến nỗi lúc sau, liền không nhất định. Phó Chi Ninh nghe vậy rụt rụt cổ, nghĩ thầm ít nhất tạm thời bảo vệ tánh mạng của hắn, đến nỗi lúc sau. Liền rồi nói sau. Lưu Phúc Tam nhìn nàng nhút nhát sợ sệt bộ dáng, biết nàng cũng sợ hãi, đang muốn an ủi vài câu. Dư Quang đột nhiên quét đến trên mặt đất có một quen thuộc đổ vật. Hắn không khỏi di một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên mà đem đổ vật nhặt lên. Phó Chi Ninh nhìn đến trong tay hắn ngọc bội, vội vang nói, này, đây là của ta. Lưu Phúc Tam biểu tình vi diệu, như vậy tốt ngọc bội, Phó Tiểu Thư từ nào được đến? từ chân bảo các mua. Phó Chi Ninh ngăn ngay nói thật. Lưu Phúc Tam bừng tỉnh, muốn cười lại sinh sôi nhịn xuống, kia thật đúng là xảo. Phó Chi Ninh không hiểu hắn ý tứ, Lưu Phúc Tam không có nhiều lời chỉ là đem ngọc bội trả lại cho nàng, trưởng ấn hẳn la mau tới rồi, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Phó Chi Ninh quay đầu lại xem một cái hôn mê Ngô Phương Nhi, cả người cứng đờ mà đến ghế trên ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống định, liền nghe được Lưu Phúc Tam lại mở miệng, ta nói Ngô Phương Nhi có thể nào trốn lâu như vậy, nguyên lai là dựa vào phó tiểu thư hỗ trợ à. Phó Chi Ninh tức khắc như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Phó tiểu thư thật là thông minh, thế nhưng có thể ở trưởng ấn bố trí hạ trốn lâu như vậy Nếu không có này hai người tổn không nhẫn nhịn, thật muốn kêu các người đào thoát. Lưu Phúc Tam cảm khái. Phó Chi Ninh tưởng lễ phép mà cười cười, đáng tiếc xả một chút khỏe môi phát hiện quá khó khăn, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trong phòng tinh xuống dưới, Phó Chi Ninh đứng ngồi không yên, sau một hồi rốt cuộc nhịn không được hỏi. Lưu Công Công, trưởng ấn thật muốn giết ta. Lưu Phúc Tam dừng một chút, ngầng đầu nhìn về phía nàng, nửa ngày trở về một câu. Phó Tiểu Thư không cần nghĩ nhiều, trưởng ấn phân phó qua sát dấu kín ngô tiểu thư người khi Vẫn chưa nghĩ đến sẽ là ngài. Đến nỗi có thể hay không sát nàng, liền thật khó mà nói. Với tình mà nói, Phó tri Ninh là trưởng ấn nhiều năm như vậy cái thứ nhất coi trọng tương thêm nữ tử, đến quá trưởng ấn không ít lễ ngộ, hẳn là không đến mức bởi vì điểm này việc nhỏ liền mất đi tính mạng, nhưng với lý mà nói, hắn theo trưởng ấn nhiều năm như vậy, chính sự thượng chưa bao giờ thấy trưởng ấn vì ai phong thấp quá điểm mấu chốt, chỉ sợ nàng lần này cũng là giữ nhiều lành ít. Cũng mặc kệ hung cách như thế nào, nàng mệnh đều là trưởng ấn. Hắn cũng không dám làm chủ, đây cũng là vì sao hắn như vậy sốt ruột tới rồi nguyên nhân. Phó Chi Ninh nghe vậy nghĩ thầm, nàng chính là dấu kín ngô phương nhi người sao, lại nhìn Lưu Phúc Tam biểu tình, ẩn ẩn đoán được tình huống không ổn. Nàng tức khắc càng thêm đứng ngồi không yên, đôi tay cũng không tự giác mà nắm chặt, thẳng đến lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, nàng mới ngây người một chút, hậu chi hậu giác mà túi đầu nhìn lại. Ngọc Bội tán ôn nhuận quang, đang lẳng lặng mà nằm ở lòng bàn tay. Phó Chi Ninh nhớ tới Lưu Phúc Tam mới vừa rồi đối Ngọc Bộ chú ý, rối dám hồi lâu vẫn là ngoan hạ tâm tới, "Lưu công công, chuyện gì?" Lưu Phúc Tam nhìn về phía nàng. Phó Chi Ninh mỉm môi, cười gượng đem Ngọc Bội dâng lên, tiểu nữ tuổi nhẹ không hiểu chuyện, làm trọc giận trưởng ấn sự, còn thỉnh Lưu công công chờ lát nữa giúp đỡ cầu cầu tình. Tuy rằng thứ này là mua cấp bách lý khê, nhưng trước mắt này tình hình, nàng vẫn là trước lợi dụng tượng đi, dù sao Bạch Lý Khê cũng không biết nàng cấp mua đồ vật. Lưu Phúc Tam kinh ngạc. Phó tiểu thư đây là ở hối lộ nô tài. Không, không có, chỉ là đưa cái tiểu ngoạn ý nhi. Phó Chi Ninh cũng là lần đầu tiên tặng lễ, nghe vậy tức khắc khẩn trương lên. Lưu Phúc Tam giở khóc giở cười, đang muốn nói cái gì, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, trong phòng hai người lập tức quay đầu nhìn lại. Đương nhìn đến quen thuộc dày rào bước tiến lên trong phòng, Phó Chi Ninh lập tức khẩn trương mà đứng lên, cùng hắn lạnh nhạt đôi mắt đối diện ngáy mắt, sợ tới mức chạy nhanh cưới đầu. Trương ấn. Lưu Phúc Tam tiến lên hành lễ. Bách Lý Khê mặt vô biểu tình mà nhìn Phó Chi Ninh, Phó Chi Ninh không tự giác mà loát một chút hơi loạn bùi tóc, dơ tay khi tay háo trượt xuống, lộ ra trên cổ tay dây thường thít chặt ra vết máu. Bách Lý Khê quanh thân khí chẳng càng thêm sống ngội. Tuy là theo hắn nhiều năm Lưu Phúc Tam, cũng đi theo khẩn trương lên, trường ấn, bị thương Phó Tiểu Thư Điêu Nô liền ở bên ngoài trở, cần phải thi lấy khiến trách. Bách Lý Khê ánh mắt càng thêm lạnh, phụ mệnh hành sự, vì sao phải phạt. Phó Chi Ninh yên lặng chặt lại bà vai. Lưu Phúc Tam tầm mắt ở hai người chi gian qua lại xoay vài vòng, cuối cùng thức thời mà đi ra ngoài. Phó Chi Ninh ý thức được hắn phải rời khỏi, tức khắc kinh hoảng mà nhìn về phía hắn, kết quả một không cẩn thận lại cùng Bách Lý Khê nhìn nhau, chỉ có thể chạy nhanh cuối đầu. Lưu Phúc Tam thanh thanh giọng nói, làm lơ Phó Chi Ninh cầu cứu ánh mắt thiên lặng rời đi, nghĩ thẩm trưởng ấn nếu thật muốn làm người chết, phái cá nhân tới nói một tiếng chính là, hà tất muốn đích thân tiến đến, nếu tự mình tiến đến Kia liền sẽ không như thế nào. Đáng tiếc hắn tiếng lòng Phó Chi Ninh nghe không thấy, đương trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Bách Lý Khê thời điểm, nàng chỉ hận chính mình không có độn địa công phu, không thể trực tiếp đào tẩu. Một bước, hai bước. Bách Lý Khê dày dần dần xuất hiện ở trước mắt, Phó Chi Ninh đại khí cũng không dám ra, bay nhanh suy tư nên như thế nào xin tha. Đang muốn đến nghiêm túc khi, đỉnh đầu chuyển đến Bạch Lý Khê mang theo tức giận thanh âm, Phó tiểu thư thật là trọng tình trọng nghĩa, liền Ngô tiểu thư như vậy số mặt chi rơi người đều có thể đánh bạc tánh mạng đi cứu. Phó Chi Ninh run rảy một chút, sau một lúc lâu xấu hổ mở miệng, tiểu nữ biết sai rồi. Người sai nào? Hắn này vừa hỏi, Phó Chi Ninh phản phất trở lại khi còn bé đánh nghiêng hắn nghiên mực thời điểm. Khi đó hắn cũng là như vậy lạnh rộng chất vấn, nàng lại không thế nào sợ. Rốt cuộc khi đó Bách Lý Khê chỉ biết răng dậy, mà hiện tại Bách Lý Khê sẽ muốn nàng mệnh. Thấy Phó Chi Ninh không nói, Bách Lý Khê lại đi phía trước đi rồi một bước, từng câu từng chữ lặp lại lúc trước vấn đề Người sai nào? Hai người nguyên bản liền ly đến cực gần, lúc này hắn lại đi phía trước, cảm giác gáp bách mọc thành cụm, phó chi ninh nhịn không được lui về phía sau một bước, lại đã quên chính mình phía sau là ghế dựa, góp chân đụng tới ghế dựa chân nháy mắt, nàng cả người đều mất đi cân bằng, trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên. Bách lý khê cuối người, hai tay chế trụ nàng bên cạnh người tay vịt, đem nàng hoàn toàn cuốn vào ở chính mình cùng ghế dựa trung gian. Từ biết được hắn chính là ba năm cùng chính mình đem khuya ngủ chung người sau. Nay vẫn là lần đầu tiên ly đến như vậy gần, Phó Chi Ninh chỉ cần vừa nhắc đầu, liền có thể ngửi thấy trên người hắn độc đáo hương vị. Đó là chỉ thuộc về bách lý khê hơi thở, mỗi cái ban đêm hàn ý giao hòa khi, loại này hương vị liền phá lệ rõ ràng. Mà hiện tại cũng là đêm tối, phòng trong đèn đuốc sáng trưng, ngoài phòng một mảnh đen nhánh, giống như bọn họ ngày xưa mỗi cái buổi tối. Phó Chi Ninh trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, ngay sau đó đối thượng hắn lộ ra hàn ý đôi mắt, tức khắc một cái giật mình tỉnh táo lại. Trước mắt vẫn là bảo mệnh quan trọng, chứ đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn. Phó Chi Ninh hít sâu một hơi, ở hắn tầm mắt bức bách hạ run giọng mở miệng, không, không nên xen vào việc người khác. Còn có đâu? Bách Lý Khê chầm giọng hỏi. Còn có khác sao? Phó Chi Ninh biểu tình dại ra, đại não lại ở bay nhanh chuyển động, lại như thế nào cũng không thể tưởng được khác. Bách Lý Khê biểu tình dần dần mưa gió sắp đến. Phó Chi Ninh đều mau hù chết, trận to đôi mắt lại toan lại mệt không tự giác mà xúc ra điểm điểm lệ ý. Ta biết sai rồi. Mặc kệ thế nào, trước nhận sai luôn là đối. Nào sai rồi. Bách Lý Khê không buông tha nàng. Phó Chi Ninh, nhiều năm như vậy đi qua, mặc kệ thân sơ viên cận, hắn nhưng thật ra trước sau như một đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nàng không nói gì hồi lâu, mới châm trước mở miệng, nô phương nhi đào hôn, kết cục lại thảm cũng bất quá là bị trói về nhà, tiếp tục cùng tề ra liên hôn. Ta, ta vô hùng hậu ra thế, cũng không đắc lực phụ huynh, ra tay giúp nàng. Cuối cùng kết cục chỉ biết thảm thượng gấp trăm lần. Lần này tựa hồ đã đúng, Bách Lý Khê buông ra tay vịn, lạnh mặt sau này lui một bước. Phó Chi Ninh yên lặng tùng một hơi, hậu chi hậu giác mà cảm giác được thủ đoạn đau đớn. Nàng nương ống tay háo che lấp, thật cẩn thận mà xoa xoa thủ đoạn, lại đau đến càng thêm lợi hại. Bách Lý Khê quét nàng liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, Phó Chi Ninh mở mịt mà nhìn hắn đi xa, đại hắn bóng dáng biến mất, trong lòng lại một lần bắt đầu bất an. Hắn không phải là đi tìm người sát nàng đi. Không đợi nàng kinh nghi lâu lắm, Bách Lý Khê liền đã trở lại, Phó Chi Ninh cố ý hướng hắn phía sau nhìn thoang qua, không nhìn thấy cầm đau thương côn đồng người, đang muốn tùng một hơi, liền nhìn đến trong tay hắn cầm mấy cái chai lọ và bình. Phó Chi Ninh tâm nháy mắt nhắc lên. Lại đây. Bách Lý Khê ở trước bàn ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía cương đứng ở cách đó không xa Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, miễn cương đối hắn cười cười, trưởng ấn, tiểu nữ thật biết sai rồi. Bách Lý Khê như mày Phó Chi Ninh lại bình tĩnh, cũng bất quá hơn 20 tuổi, lúc trước thiếu chút nữa bị kéo đi ra ngoài giết, đã kể bên hồng mất, chỉ là sâu trong nội tâm vẫn là cảm thấy Bách Lý Khê sẽ không giết chính mình, lúc này mới vẫn luôn cố gắng chấn định, nhưng hiện tại nhìn đến Bách Lý Khê trong tay đổ vật, nàng rốt cuộc khắc chế không được. Ta không dám. Nàng nước mắt lương trọng, xinh đẹp con ngươi như thu đồng tắt thủy, thoạt nhìn thật đáng thương. Bách Lý Khê trầm mặt một cái trước mắt, theo nàng tầm mắt nhìn về phía trong tay ấm thuốc, liền biết nàng hiểu lầm. Hắn không có giải thích, chỉ là hỏi một câu, ngày sau còn dám xen vào việc người khác sao. Không dám phó chi ninh lung tung sắt một phen đôi mắt, chót mùi hơi hơi phím hồng, ta không, không biết đông xưởng cũng phải tìm bọn họ. Nghe ra nàng là thật sự sợ, bách lý khê ngữ khí hỏa hoan chút, lại đây. Phó chi ninh lúc này sợ đến muốn chết, nơi nào nghe được ra hắn ngữ khí bông lòng thấy hắn vẫn luôn kiên trì, liền biết hôm nay chính mình là chết chắc rồi, nếu là lại ngoan cố nói không chừng sẽ liên lụy phó ra. Nàng cắn môi dưới. Rốt cuộc bước chân trầm trọng mà chiều hắn đi đến. Ngồi. Phó Chi Ninh ngoan ngoan ngồi xuống. Bách Lý Khê nắm lấy nàng tay phải, Phó Chi Ninh run một chút, không rõ nguyên do mà nhìn về phía hắn. Bách Lý Khê không để ý tới người, rũ mắt đem nàng tay hào hướng lên trên liêu chút, lộ ra bị dây thừng mài ra vết máu. Dấu vết là có chút thâm, làn da đều phá khai rồi, miệng vết thương còn ẩn ẩn có chút dây thừng quải ti, tuy không tính nghiêm trọng, nhưng cùng nàng trắng non không tì vết ra thịt làm nổi bẩn. Đảo cũng có vẻ nhìn thấy thấyê người bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một tia không vui dùng dính thủy khăn tay trả lao thương chỗ dơ bẩn tê phó chi Ninh đau đến run lên một chút tiếp theo nháy mắt liền tiếp thu đến B bách Lý Khê cảnh cao ánh mắt nàng tức khắc thành thật rất nhiều dơ bẩn xác định bách Lý Khê mở ra hai cái bình xứ hướng lên trên mặt đổ chút thuốc bột sau đó tiếp tục tụcrũ con ngươi cẩn thận đồ đều nóng rác thương chỗ tức khắc bị một mảnh lạnh leo bao trùm cảm giác đau đớn nháy mắt đi hơn phân nửa Phó Chi Ninh liền tính là cái ngốc tử, cũng đoán được này hai bình đồ vật không phải độc mở dược. Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi sợ tới mức nước mắt thẳng rớt, Phó Chi Ninh trên mặt tức khắc nhật lên, cả người đều hận không thể chui vào khe đất. Hai cái trên cổ tay thương đều rửa sạch xong, đã là 15 phút sau. Phó Chi Ninh nhìn hai tay trên cổ tay tỉ mỉ bao vây băng gạc rõ ràng mà ý thức được chính mình sẽ không chết. Đa tạ trường ấn, nàng ngoan ngoan nói lời cảm tạ, ánh đến hạ khỏe mắt còn có chút phím hồng. Đôi mắt lại là sáng lấp lánh, rất khó che giấu sống sót sau thai nạn vui sướng. Bách Lý Khê quét nàng liếc mắt một cái, lần sau, liền chưa chắc như vậy vẫn may. Có thể sống sót, điểm này uy hiếp cũng liền không tính cái gì, Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, đang muốn nói cái gì, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thê lương tiếng kê ợ. Nàng sửng sốt một chút, hồi lâu mới miễn cưỡng phân biệt ra là Ngô Phương Nhi thanh âm. Ngô Phương Nhi là ngô các lao cháu gái, tương lai tể phu nhân, bọn họ là không dám động nàng Kêu nàng như thế thống khổ kêu rên, chỉ có thể là bởi vì một người khác. Nghĩ đến mới vừa rồi hai người đối nàng liều chết giữ gìn, Phó Chi Ninh đáy mắt vui sướng Thủy Triều giúp đi, yên lặng nắm chặt váy áo. Bách Lý Khê tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là đạm mạc mà ngước mắt nhìn về phía nàng, rất có nàng chỉ cần dám nói, hắn liền muốn nàng đẹp ý tứ. Phó Chi Ninh nhịn hồi lâu, thẳng đến mô phương nhi thống khổ tiếng khóc chuyển đến, nàng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp ở Bách Lý Khê trước mặt quý xuống Cầu trưởng ấn đại nhân khai ân, bùng tha ngô tiểu thư bọn họ đi. Bách Lý Khê mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, ta nhớ rõ ngươi cùng ngô phương nhi, cũng không quá đa tình nghị. Nàng cùng trịnh thức khối đá mới xả thân tương hộ, tiểu nữ mới sống sót, bọn họ là tiểu nữ ân nhân cứu mạng phó chi ninh câu đầu tiên cầu tình nói xuất khẩu, liền biết không có đường rút lui, chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Bách Lý Khê nhìn nàng có chút rời rạc bùi tóc, tính một lát mới nói nếu không có bọn họ Ngươi cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây, cho nên hề nhau, ta này liền cứ gọi người đưa ngươi trở về. Đại nhân. Phó chí Ninh đột nhiên ngừng đầu, nhìn đến ngoài cửa đã có người tiến vào sau vội nói, đại nhân đã tìm được ngô tiểu thư, hà tất lại đuổi tận giết tuyệt, lấy ngô tiểu thư tính tình, nếu là trịnh thạch đã chết, chỉ sợ cũng không chịu sống tạm, nếu nàng thực sự có cái gì không hay xảy ra, đại nhân đến lúc đó chỉ sợ sẽ gặp ngô tể hai nhà oán hận. Bách Lý Khê thần sắc nhạt nhạt, xoay người liền đi ra ngoài. Phó Chi Ninh vội vàng đuổi theo, lại bị hai cái tiểu hoàng môn ngăn lại, lại vô pháp tiến lên nửa bước. Mắt thấy Bách Ly Khê càng đi càng xa, Nô Phương Nhi như khóc như tố thanh em thời khắc quanh quẩn bên hai. Phó Chi Ninh tức khắc không rảnh lo rất nhiều, đại nhân như vậy giúp Nô ra, tất nhiên là có thể có lợi. Nếu là cầu lợi, kia với ai hợp tác không phải hợp tác, nói không chừng ngô các lão có thể cho người, Nô tiểu thư cũng có thể cho người đâu, trưởng ấn cần gì phải bỏ gần tìm xa. Đêm khuya tĩnh lặng, nàng thanh âm nói năng có khí phách Bách Lý Khê dừng lại bước chân, cười như không cười mà quay đầu lại. Phó Chi Ninh nhìn thẳng hắn, tim đập tức khắc nhanh lên, chỉ là ngô phương nhi thanh em khiến cho nàng không thể lui về phía sau. Chính rằng có khi, Lưu Phúc Tam từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến hai người trận thế sau dừng một chút, vẫn là trực tiếp đi vào Bách Lý Khê phía sau, trưởng ấn, người đã kéo ra tới, chỉ là ngô tiểu thư tử hồ đoán được muốn làm cái gì, đang ở lấy chết tương bức, còn muốn hiện tại sát sao. Hắn không có cố tình kiêng rẻ Phó Chi Ninh. Cho nên mỗi cái tự đều dằn mạch mà xuyên vào nàng lốt hai. Bạch Lý Khê vừa muốn mở miệng, Phó Chi Ninh vội nói, Nô tiểu thư nếu là bởi vì này xảy ra chuyện, Trường Ấn liền thật muốn rọ che múc nước công gia chẳng." Bạch Lý Khê ngước mắt, cùng nàng đối diện sau một hồi gợi lên khẽ môi, luôn luôn đạm mạc đôi mắt phản phất lưu động tàn định quang, trong nháy mắt khí thế bức người, Phó tiểu thư không khỏi quá coi thường nhà ta. Phó Chi Ninh trong lòng lộ bội một chút. Ta nếu muốn giết hay, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được. Ta nếu không nghĩ ai chết, liền tính diêm vương tới, cũng mang không đi nàng mệnh Bách Lý Khê đi bước một tới gần, ngươi tin hay không, ta mặc dù làm cho Nô Phương Nhi mặt đem hắn lăng trì xử tử, Nô Phương Nhi làm theo đến hảo hảo cho ta trở về đáy gả, nửa điểm lòng phản kháng cũng không dám có. Phó Chi Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn càng ngày càng gần, hải đến đã quên nên làm gì phản ứng. Bách Lý Khê đi đến nàng trước mặt dừng lại, lạnh băng ngón tay khơi màu nàng cằm, lạnh leo từ dưới cấp truyền lại đến khắp người, Phó Chi Ninh nhịn không được đánh cái một cái một dùng mình Bất quá người mới vừa nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý Bách Lý Khê như suy tư gì mà nhìn chầm chầm nàng. Đáy mắt là một mảnh ám sắc, với ai hợp tác không phải hợp tác, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa. Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, ngơ ngác mà nhìn hắn. Ta có thể cùng Ngô phương nhi hợp tác, nhưng Phó Tiểu Thư đến làm đảm bảo nhân tài hành. Bách Lý Khê buông ra nàng cằm. Phó Chi Ninh chớp trước mắt, đảm bảo. Cái gì? Chỉ là giao dịch nếu không thành, Phó Tiểu Thư phải phụ toàn bộ trách nhiệm Cái kia thị vệ cũng đến chết. Bách Lý Khê dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Phó Chi Ninh không mắc lửa, ngài đến trước nói Nô Các Lao có thể cho cái gì, nếu là muốn chức quan muốn quyền lực, chúng ta tự nhiên là cho không được. Nô Các Lao có thể cho, Nô Phương Nhi cũng có thể cấp. Bách Lý Khê cấp ra bảo đảm. Tuy rằng Bách Lý Khê không phải người tốt, khá vậy không đến mức tại đây loại sự thượng lửa lửa chính mình. Đi! Nô Phương Nhi tiếng khóc càng ngày càng thấp, cũng không biết tình huống như thế nào, thời gian cấp Bách. Phó Chi Ninh không có biện pháp nhiều hơn suy tư, chỉ có thể cuối cùng hỏi một câu, nếu là giao dịch không thành sẽ như thế nào? Ta sẽ như thế nào? Bách Lý Khê nhìn chầm chầm nàng nhìn hồi lâu, ở nàng sắp hô hấp không thuận khi đột nhiên rơ tay, lạnh leo đầu ngón tay ấn ở nàng cổ kinh mạch chỗ. Này kinh mạch chống đỡ toàn thân, một khi tách ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, đáy mắt hiện lên một tia khủng hoảng, kia. Vậy ngươi chẳng phải là vô buồn mua bán? Giao dịch thành Hắn có thể bắt được chính mình muốn, giao dịch không thành, hắn vẫn như cũ có thể bắt được chính mình muốn, chỉ là nhiều nàng một cái hy sinh giả, hắn như thế nào đều không lỗ. Người có thể cử tuyệt. Bách Lý Khê nói, đầu ngón tay hơi dùng sức. Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, kinh mạch lập tức cũng đi theo nhảy lên một chút. Xác định cũng là ngô tiểu thư có thể lấy đến gia đồ vật. Xác định. Bách Lý Khê trả lời. Phó Chi Ninh nắm thật chặt nắm tay, cuối cùng thở vào một hơi, ta đáp ứng. Bách Lý Khê hiển nhiên đã đoán trước đến, trên mặt không có nửa điểm phập phòng, Lưu Phúc Tam. Nô tài ở. Lưu Phúc Tam vội vàng theo tiếng. Đem Lô phương nhi hai người mang lại đây, đưa bọn họ cùng Phó Tiểu Thư cùng nhau trở về. Bách Lý Khê nhàn nhạt nói. Lưu Phúc Tam trần chờ một cái trước mắt, vẫn là đáp ứng rồi. Phó Chi Ninh nhìn Lưu Phúc Tam chạy ra đi, lúc này mới hậu Chi hậu rắc mà nhớ tới Bách Lý Khê trước sau chưa nói giao dịch nội dung, vì thế nhút nhát sợ sệt mà nhìn về phía Bách Lý Khê. Bách Lý Khê liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, thái độ khó được cấm áp cũng không khó, chỉ là muốn một phần trong chiều lớn nhỏ thế lực kỹ càng tỉ mỉ tư liệu thôi. Phó Chi Ninh đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi vừa rồi nói là ngô tiểu thư cũng có thể cấp đồ vật, nàng một cái khuê các nữ tử, như thế nào biết trong chiều lớn nhỏ thế lực phân bố. Nàng tự nhiên biết Bách Lý Khê nhìn chầm chầm nàng kinh ngạc biểu tình, khó được toát ra một tia tà nịnh bị ý, ngươi có thể cho nàng đi hỏi ngô các lão Phó Chi Ninh Trường 35 đệ 35 trường. Trên bàn ngọn nến chỉ còn lại có cuối cùng ngắn ngủn một đoạn, run rẩy mà chảy dọc đến Bách Lý Khê ngồi ở mềm ghế, ngón tay có một chút không một chút mà gõ mặt bàn, trước mặt quỳ giống ngọn nến giống nhau run rẩy thái giám. Hồi lâu, Bách Lý Khê chậm rãi mở miệng, nàng hướng ngươi nói, cùng ta quan hệ phỉ thiện. Là, là thái giám thanh âm gian nan ngẹn thành thân mình run dẩy đến càng thêm lợi hại. Nàng nếu như vậy nói, ngươi sẽ không đi hỏi một chút ta. Bách Lý Khê về phía trước túi người, khuyệu tay tùy ý đẻ ở đầu gối. Tuy rằng còn ngồi ở ghế trên, nhưng hai người khoảng cách đột nhiên ngắn lại, thái giám rốt cuộc hoàn toàn hoảng loạn. Nô Tài, Nô Tài nghị trưởng ấn nếu đã hạ lệnh, kia phó chi ninh định, định là nói dối kéo dài thời gian. Nô Tài sợ chậm trễ sự, lúc này mới không để ý đến. Nô Tài đang chết, Nô Tài đang chết. Lấy cơ Bách Lý Khê mặt vô biểu tình, từ nơi này đến tư lễ dám bất quá nửa khắc chung khoảng cách, nàng lại có thể kéo dài bao lâu. Ngươi làm việc cổ hủ không biết biến báo, xác thật đáng chết. Thái giám nghe vậy nằm liệt ngồi ở mà, sợ tới mức nửa câu lời nói cũng không dám nói. Bách Lý Khê nâng chung trà lên, dùng ly cái nhẹ nhàng thổi mạnh lá trà, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, đi xuống lánh 10 trượng trách phạt, lại lãnh 10 lượng tiền thưởng, hôm nay việc cho ta lạn ở trong bụng. Thái giám nửa ngày không phản ứng lại đây, thẳng đến đối thượng Bách Lý Khê tầm mắt, mới ý thức được chính mình không cần đã chết, vội vàng bang bang dập đầu. Thẳng đến trán xuất huyết mới nghiêng ngả lão đảo đi ra ngoài, còn suýt nữa đụng phải mới vừa vào cửa Lưu Phúc Tam. Lưu Phúc Tam sách một tiếng tránh đi, chờ hắn sau khi đi qua mới đến đến trong phòng, trường ấn, nô tài đã phái xe ngựa, đại phó tiểu thư nghỉ ngơi một lát, liền đưa nàng cùng ngô phương nhi bọn họ rời đi. Bách Lý Khê du mắt, xem ly chung lá trà chìm nổi. Lưu Phúc Tam do dự một chút, lại nói, mong rằng trưởng ấn mặc ngại nô tài lắm miệng, nô tài thật sự là không rõ. Ngài biết rõ Phó Tiểu Thư không có khả năng làm được, vì sao còn muốn cùng nàng làm giao dịch. Bách Lý Khê ngước mắt, đáy mắt không có gì cảm xúc, không cho nàng điểm giao hấn, nàng lại như thế nào có thể trưởng chi nhớ. Nàng muốn bảo toàn chính mình, phải đem Nô Phương Nhi giao cho Nô ra, nếu không nghĩ bảo toàn. Nghĩ vậy loại khả năng, Bách Lý Khê sắc mặt trầm chầm, chầm, nàng nếu thật có thể vì cái bèo nước gặp nhau người xá ra bản thân, ta định không buông tha nàng. Lưu Phúc Tam dừng một chút, ngài nếu thật muốn cho nàng cái giao hấn. Không bằng phóng cái khẩu tử cấp ngô phương nhi, dù dỗ nàng ném xuống phó tiểu thư đào tẩu, lại tự mình đem nàng chảo trở về, phó tiểu thư gặp phản bội, ngày sau định không dám lại lung tung tin vào người khác. Bách Lý Khê ngước mắt, cảnh cáo mà nhìn về phía hắn. Lưu Phúc Tam Trinh lăng hồi lâu, đã hiểu, ngài. Đối phó tiểu thư thật đúng là dụng tâm lương khổ. Hắn theo Bách Lý Khê nhiều năm, cũng biết 10 năm trước Bách Lý ra cùng phó gia là hàng xóm, phó gia vị kia tiểu thư cùng trưởng ấn giao hảo. Chỉ là hắn cho rằng Nhiều năm như vậy không tái kiến, đã sớm hình cùng người lạ, hiện giờ trưởng ấn đối phó Chi Ninh Hảo, bất quá là bởi vì nàng có vài phần nhan sắc, hiện giờ xem ra đảo không giống như là. Liên hù dọa một chút đều liên tiếp, nơi nào giống chỉ đồ vài phần nhan sắc bộ dáng. Lưu Phúc Tam tâm tình phức tạp, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, nhưng chúng ta đã cùng ngâu các lao nói tốt, thường đông liền đem người đưa trở về. Bất quá chuyển rời ba ngày, không quan trọng. Bách Lý Khê Nhàn Nhật nói, hắn đều nói như vậy. Lưu Phúc Tâm cũng không hảo nói nhiều cái gì, ở bên cạnh đứng yên so đột nhiên nhớ tới cái gì, không nhịn cười một tiếng. Bách Lý Khê nhìn qua, hắn vội vang nói, nói đến coca, này phó tiểu thư thật là đầu góc ngại bén, mới vừa rồi nhìn lên sự tình không đúng, còn biết hướng nô tài đốt lót, muốn cho nô tài ở ngài trước mặt nói vài câu lời hay, ngài biết nàng lấy cái gì hành hối sao. Nói chuyện, hắn đem đồ vật đặt ở trên bàn, Bách Lý Khê nhìn lại, chỉ thấy ngọc bội tán lấp lánh quang ở ánh nến hạ tinh ánh dịch thấu. Lưu Phúc Tam càng nghĩ càng buồn cười, cũng là xảo thật sự, nô tài thấy ngài không thích này ngọc bội, liền đưa đi chân bảo các bán đi, ai ngờ thế nhưng làm phó tiểu thư cấp mua chứ, vừa rồi còn muốn tặng cho nô tài, nô tài cẩn thận nhìn nhìn, bên trong về điểm này dơ đồ vật đã không có, cũng không biết nàng phí bao lớn công phu mới rửa sạch sạch sẽ, ngài, nói còn chưa dứt lời, liền cung bách ly khê mang theo lạnh leo đôi mắt nhìn nhau, Lưu Phúc Tam, đông sửa ngoài cửa lớn, Hai cái tiểu thái dám đem bị thương thị vệ đỡ đến trên xe ngựa, lại đi đỡ ngô phương nhi. Phó Chi Ninh an tĩnh đứng ở mặt sau, đái hai người đều lên xe sau mới muốn tiến lên, kết quả còn chưa bước lên xe ngựa, Lưu Phúc Tam liền vội vội vàng chạy ra tới, Phó Tiểu Thư. Phó Tiểu Thư. Phó Chi Ninh kinh hoàng quay đầu lại, ta đã cùng trưởng ấn nói tốt, hắn không thể đổi ý đi. Phó Tiểu Thư đừng hiểu lầm, không đổi ý. Lưu Phúc Tam bội nói. Phó Chi Ninh tùng một hơi, không biết Lưu Công Công tiến đến là vì chuyện gì mới vừa rồi đã quên đem đồ vật trả lại người Lưu Phúc Tam nói, đem Ngọc Bội ngượng ngùng đệ hồi, Phó Tiểu Thư mau cầm. Phó Chi Ninh nhìn trong tay hắn Ngọc Bội, đáy mắt hiện lên một tia chần chờ Đưa ra đi lễ, lại thu hồi tới cũng không hào đi. Đang lúc nàng muốn cự tuyệt, Lưu Phúc Tam đã mạnh mẽ nhét vào nàng trong tay, Phó Tiểu Thư ngàn vạn đừng chậm lại, nô tài cùng ngài cũng coi như là quen biết đã lâu, sao có thể muốn ngài đổ vật. Hắn đều nói như vậy, Phó Chi Ninh đành phải đáp ứng, đà tạ công, công. Thời điểm không còn sớm, mau trở về đi thôi Lưu Phúc Tam cười ha hả, trưởng ấn chỉ cho ngài ba ngày thời gian, ngài đến nắm chặt mới được. Thật là đa tạ nhắc nhở. Phó Chí Ninh do dự sau một lúc lâu, thật cẩn thận thử, Lưu công công, tiểu nữ đưa ngài đổ vật một chuyện, trưởng ấn biết không? Lưu Phúc Tam dừng một chút, vẻ mặt thản nhiên nói, tất nhiên là không biết, nô tài có thể nào đem loại sự tình này đều nói cho hắn, Phó tiểu thư yên tâm. Không biết nói, chính là nói nàng còn có thể làm bộ không tặng lễ lại lui về sự. Tiếp tục đem Ngọc Bội đưa cho Bách Lý Khê. Không cần lại mua đồ vật, Phó Chi Ninh thực sự nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại ý thức được, tân giao dịch nếu là không thành công, kia không đợi bạn, cũ dễ kết thúc, nàng nói không chừng liền mất mạng. Này thật đúng là, Phó Chi Ninh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trên đường trở về, Nô Phương Nhi đã mệt cực, dựa thị vệ bả vai ngủ đến chính thủ. Trong xe ngựa minh diệt không chừng, thị vệ cùng Phó Chi Ninh đều không hề buồn ngủ. Đều là ta không tốt, ta hại Phương Nhi Cũng hại Phó Tiểu Thư. Thị vệ đột nhiên mở miệng. Phó Chi Ninh nghe vậy quay đầu liết hắn một cái, tối tăm bên trong xe ngửa cũng có thể nhìn đến hắn đỏ hốc mắt. Nàng châm mặc một cái trước mắt, hỏi, người bao lớn rồi? 19. Phó Chi Ninh hơi hơi gật đầu, so với ta còn muốn nhỏ 2 tuổi. Thị vệ trầm mặc một cái trước mắt, Phó Tiểu Thư chính là tưởng nói, ta quá tuổi trẻ xúc động, không nên đem Phương Nhi mang đi. Phó Chi Ninh cười cười không nói gì. Thị vệ hầu kết giật giật, muốn nói cái gì? Lại vẫn là cuối đầu, không có lại bị giải. Xe ngựa thực mau tới đến phó ra, nô phương nhi nháy mắt bừng tỉnh, nhìn đến thị vệ cùng phó Chi Ninh đều ở phía sau mới tùng một hơi, sa phu nhảy vào tường nội vì bọn họ mở cửa sau liền rời đi. Phó Chi Ninh mang hai người đi chính mình biệt viện, trước đêm còn hôn mê trên mặt đất liên nhi an trí hảo, lại tìm một gian không nhà kể cấp thị vệ, nô tiểu thư cùng ta trụ, người liền ở chỗ này chắp vá đi. Đà tạo phó tiểu thư, thị vệ không có câu hán hận, tiếp nhận nàng cấp chân mỏng liền vào nhà. Phó Chi Ninh mang theo Ngô Phương Nhi hồi chính mình phòng, hai người nằm ở cùng chương trên giường. Trừ bỏ tổ mẫu, ta còn là lần đầu tiên cùng người ngủ chung, phía trước ở trong cung khi, cùng phòng cũng không chịu cùng ta ngủ một chỗ. Ngô Phương Nhi nhỏ giọng nói, lúc trước còn khủng hoảng tuyệt vọng nàng giờ phút này sinh ra điểm điểm tò mò. Phó Chi Ninh dương môi, người tổ mẫu nhất định rất đau ngươi. Ân, nàng đau nhất ta Ngô Phương Nhi bị gợi lên hồi ức, đôi mắt một mảnh chua sót, ta hôn sự này Nàng là như thế nào cũng không đồng ý, chỉ là ta cha mẹ cùng tổ phụ đều kiên trì như thế, nàng không có biện pháp bảo vệ ta. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, ta tổ mẫu nhưng lợi hại, nô ra có thể nhiều năm sừng sững không ngã, toàn dựa nàng ở phía sau chủ tính cân bằng, lần này vì ta đều cùng tổ phụ cãi nhau, đáng tiếc nàng lại lợi hại, cũng chỉ là thâm trạch phụ nhân, trưởng phu cùng nhi tử quyết định sự, nàng phản đối nữa cũng vô dụng. Phó Chi Ninh sợ nàng thương tâm, dừng một chút sau nói sang chuyện khác. Ta đảo không phải lần đầu tiên cùng người ngủ chung. Ta biết, ngươi cùng từ tiểu thư sao. Nô Phương Nhi khẽ cười một tiếng, cảm xúc quả nhiên hảo rất nhiều. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ mà nhìn về phía nàng. Nô Phương Nhi chớp trước mắt, khó được toát ra một tia cái này tuổi tiểu cô nương hoạt bác. Nàng thành thật nằm trong ổ chăn, tay lại không thành thật mà hướng Phó Chi Ninh bên kia dịch, thẳng đến nắm lấy Phó Chi Ninh tay mới hoàn toàn an phận. Bách Lý Khê muốn đổ vật, ta cấp không được. Nàng nói, Phó Chi Ninh cười khổ. Ta biết. Từ Bách Lý Khê nói ra điều kiện là lúc nào, nàng liền biết chính mình rất bấy dập. Nay căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ta sẽ hộ ngươi Chu Toàn Ngô Phương Nhi lại nói, ta tuyệt không sẽ làm Bách Lý Khê đọng ngươi. Sự tình nháo thành như vậy, Phó Chi Ninh đã không biết nên nói cái gì hảo. Nàng tự nhận không phải lạn hảo tâm người, khá vậy không thể trơ mắt nhìn quen biết người chết ở chính mình trước mặt, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước, còn có 3 ngày, ta sẽ nghĩ cách. Hảo. Ngoan ngoắn mà ỉ ở nàng trên vai. Một đêm không nói chuyện. Liên nhi hôm sau tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy cổ rất đau. Một bên xoa bóp một bên hướng Phó Chi Ninh trong phòng đi. Đương nhìn đến trong phòng nhiều ra người sau tức khắc khiếp sợ. Nô tiểu thương. Nô Phương Nhi mới vừa rời giường, bốn mắt nhìn nhau sau xấu hổ cười. Phó Chi Ninh đem Liên nhi gọi tới, dặn dò nàng muốn bảo mật. Liên nhi nghe được mơ hồ, nhưng cũng mơ hồ minh bạch hiện tại Ngô Phương Nhi là không thể gặp người, vì thế liên tục đáp ứng. Giải quyết xong Liên nhi Phó Chi Ninh liền bắt đầu nghiêm túc tự hỏi biện pháp giải quyết. Thị vệ là nam nhân, lưu tại biệt viện đã là không ổn, liền cả ngày buồn ở trong phòng không ra, nô phương Nhi liền đi nhà kề bồi hắn, mai cho đến đêm khuya mới trở về, chờ đến hôm sau lại sống đi, lưu Phó Chi Ninh một người vắt hết óc. Đảo mắt đó là Bạch Lý Khê cấp ra cuối cùng một ngày kỳ hạ. Nô phương Nhi cùng nhau rường lại muốn đi tìm thị vệ, Phó Chi Ninh tức khắc đau đầu, hôm nay chính là cuối cùng, người như thế nào một chút cũng không nóng nảy. Việc đã đến nước này cũng không khác biện pháp, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt Ngô Phương Nhi nói, đi kéo nàng tay, người dân chúng ta đi cách vách hoa lâm đi một chút đi, lúc trước tuy rằng đi qua, lại vô tâm ngắm phong cảnh, không bằng hôm nay đi nhìn một cái. Phó Chi Ninh không nói gì mà nhìn nàng. Ngô Phương Nhi chấp trước mắt, vẻ mặt cầu xin. 15 phút sau, ba người cùng xuất hiện ở hoa trong rừng, hiện giờ là mùa xuân, đào hoa nở rộ thời điểm, rừng đào xanh đun tươi tốt, cách đó không xa hoa mai tùng lại là hoa ý lạnh thanh. Nô Phương Nhi cùng thị vệ thật sự thường khởi hoa tới, tay nắm tay ở trong rừng đi dạo, còn thường thường cùng phía sau đi theo Phó Chi Ninh nói chuyện. Này phiến lâm viên chủ nhân thật sự sáng tạo khác người, một mảnh cánh rừng chia làm bốn trồng hoa thụ, mỗi một quý đều có tân hoa như xem. Nô Phương Nhi cười nói, Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, nay phụ cận chỉ có ta phó ra, hắn mặc dù loại, cũng chỉ có thể tiện nghi chúng ta, chính mình là đến không được tốt. kia cũng không tồi, ít nhất trong lòng có một mảnh trốn đào nguyên. Nô Phương Nhi đáy mắt ý cười càng đậm, thị vệ cũng ngầm cười, giơ tay sờ sờ nàng đầu. Phó Chi Ninh nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát, rốt cuộc nhịn không được buông tiếng thở dài. Nô Phương Nhi, ngươi phải về nhà phải không? Nô Phương Nhi trên mặt ý cười nháy mắt tan, bên cạnh thị vệ cũng nhăn lại mày. Ngươi về nhà, dùng nửa đời sau nghe lời vì lợi thế, cầu ngươi tổ phụ đem nên giao cho Bách Lý Khê đổ vật giao cho ta, lại từ ta hoàn thành cùng Bách Lý Khê giao dịch, do đó bảo toàn chính mình, đúng không? Phó Chi Ninh thần sắc nhạt nhạt, đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc. Nô Phương Nhi lặng im hồi lâu, nói, đây là tốt nhất biện pháp. Này không phải Phó Chi Ninh mím môi, không ủng hộ nhìn nàng, ngươi đi trở về, ta giao dịch còn có cái gì ý nghĩa? Không ủng phí, ít nhất ngươi bảo toàn tánh mạng của hắn Nô Phương Nhi nói nhìn về phía bên người ý trung nhân, ý cười trên khỏe môi cuối cùng gia tăng, hơn nữa chúng ta đều không phải là không có phản kháng, chỉ là thất bại thôi, lăn lộn một chuyến, nhìn như trở lại nguyên điểm. Lại cũng không lưu tiết nối. Thị vệ yên lặng nắm chặt tay nàng, hồi lâu mới nghiêm túc nói, ta mai danh ẩn tích lưu tại kinh đô, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, ta liền hộ ngươi nhất thời. Hảo! Nô Phương Nhi khỏe mắt phiếm hồng, lại không thấy từ trước sầu khổ. Phó Chi Ninh an tĩnh nhìn hai người, hồi lâu châm trước mở miệng, ta tuy có chút thiệt tâm, lại cũng không tới xả thân lấy nghĩa nông nối, nếu là không có khác biện pháp, liền cũng chỉ có thể như thế, ít nhất muốn giữ được cánh mạng của ta mới được. Càng là khẩn cấp Thời gian liền lướt qua đến mau Phó Chi Ninh từ trước chỉ ngại nhật tử dài lâu, nhưng hôm nay giống như còn không như thế nào, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Thực mau đêm khuya tĩnh lặng, Phó ra trong viện chiếu sáng đèn lồng đều dập tắt. Phó Chi Ninh nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện người, chầm mặt một lát sau đi theo lên xe ngựa. Xe ngựa chạy ở trong đêm tối kinh đô, bánh xe nghiền áp trên mặt đất phát ra không lớn thanh âm, lại bị quanh mình tĩnh vô hạn phong đại. Phó Chi Ninh ngồi ở trên xe ngựa, tim đập đến càng ngày càng lợi hại Lòng bàn tay cũng dần dần bắt đầu ra mồ hôi, cũng thật đương xe ngựa dừng lại, nàng ngược lại tĩnh hạ tâm tới. Sớm tại rất nhiều năm trước, nàng cách vách huynh trưởng từng đã dạy nàng, gặp chuyện hoảng loạn chỉ biết gọi người dễ dàng nhìn ra át chủ bài, ngược lại hãm chính mình với bất lợi. Cho nên nàng đến ổn định, đến bình tĩnh, chỉ có như vậy mới hảo nói điều kiện. Phó Chi Ninh hít sâu một hơi, đỡ xa phu cánh tay xuống xe ngựa, lập tức hướng Tư Lệ dám đi. Bạch Lý Khê sớm đã ở trong sảnh chờ, nhìn đến nàng một người tới sau mày hơi trợn. Bắt được. ân Phó Chi Ninh đáp ứng một tiếng, nuốt hạ nước miếng chấn định tiến lên, từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ. Bách Lý Khê mở ra, bên trong chữ viết quên tú, rõ ràng mà viết trong chiều tình huống. Không phải ngô các lao chữ viết. Hắn nói.